Giống như là vừa rồi, bình thường nói Lê Thư Hân là tuyệt đối sẽ không che mặt bán manh, nhưng là chính là lập tức tịch thu trụ. Lê Thư Hân, ta thật đúng là. Tô Tuyết Liên bật cười, nói, ta hiểu. Nàng nói, nhà ta hàng xóm đại tỷ cũng thường xuyên như vậy, nàng là vườn trẻ lao sư, thường cùng tiểu bằng hữu hô động, ngày thường nói chuyện liền sẽ như vậy. Thường một lần, chính là hồi thôn lần đó, ta thấy đến tiểu lăng cũng có như vậy cảm giác. Lê Thư Hân nghĩ nghĩ, gật đầu, người nói rất đúng ai. Ta cùng Thiệu Lăng ngày thường đều ở bên nhau, thật sự không có gì quá lớn cảm giác. Nhưng là nói thật ra, cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cùng trước kia thật đúng là có điểm không giống nhau. Bất quá ta thực cảm tạ Thiệu Lăng, không có hắn chiếu cố tiểu béo nhai con, ta căn bản không thể toàn tâm làm công ty. Có đôi khi thật là không có cách nào, nếu trong nhà không có cá nhân chăm sóc, thật sự rất khó hai vợ chồng đồng thời gia tới gây dựng sự nghiệp. Bọn họ nhưng thật ra có thể mướn bảo mẫu, nhưng là này tóm lại là không có lựa chọn lựa chọn. Thiệu lăng ngay từ đầu liền nói chính mình muốn chiếu cô tiểu béo nhai con, nhưng thật ra cấp lê thư hân giải quyết không ít vấn đề. Nàng nói, ta kỳ thật nghĩ tới, mang theo hài tử công tác. Nếu hoàn toàn mặc kệ tiểu giai hy kia khẳng định không thành. hai tử còn nhỏ đúng là yêu cầu hảo hảo mang theo thời điểm, lúc này đối hắn tính cách là rất quan trọng. Tô Tuyết Liên, ta hiểu. Nhắc tới hai tử, nàng liền nghĩ tới nàng đường tỷ gia nhi tử, cái kia thằng nhóc chết tiệt, nàng giúp đỡ chăm sóc một vòng, thật là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi Kêu hải tử không chút nào hiểu chuyện nhi, còn trông cắp, thật là người ghét cầu ngại. nay liên thuộc về không giáo dục tốt hài tử. Lúc này Lê Thư Hân cũng bật cười, nói, ngươi xem ta, như thế nào đem để tài quải đến hài tử trên người, này đương mẹ nó chính là như vậy, luôn là tâm, câu nói không rời hài tử. Nàng cười một cái, ngay sau đó hỏi, ta phía trước hợp đồng thế nào. Tô Tuyết Liên, sư huynh cho ngươi qua một lần, đã không sai biệt lắm, hắn lại cho ngươi ra tăng mấy cái kỹ càng tỉ mỉ điều khoảng. Bảo đảm ngươi vạn vô nhất thất. Lê Thư Hân, kia thật đúng là thật tốt quá. Nàng cảm khái, này làm buôn bán mới vừa khởi bước, thật sự không dễ dàng. Ta kỳ thật xem thường cái này ngành sản xuất, ta trước kia cảm thấy chính mình rất hiểu, nhưng là ta hiểu kỳ thật cũng bất quá chính là làm bán sỉ, mà làm bán sỉ tính cái gì à. Tô Tuyết Liên nhưng thật ra không như vậy tưởng, nàng nói, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi làm thực hảo a ta là không hiểu này đó, nhưng là ta cảm thấy ngươi này đi bước một đi đều thực ổn. Lê thư Hân Một cái hảo hán ba cái rút sao. Tô Tuyết Liên bật cười, thức mau, nàng do dự một chút, hỏi, trong thôn đầu tư quản lý tài sản, còn ở lửa nóng chung. Kỳ thật, nói trắng ra là, cái này kêu góp vốn. Bất quá Tô Tuyết Liên cũng không trực tiếp nói như vậy. Lê Thư Hân gật đầu, nói, còn ở đâu, quả thực là náo nhiệt giống ăn tết, lao thư ký đều khuyên không được. Tô Tuyết Liên nhẹ nhàng nói, ta đi tìm lao thư ký rất nhiều lần, bất quá vô dụng. Lao thư kỳ đương nhiên là hoàn toàn không tin có loại chuyện tốt này nhi, tuy rằng bọn họ sát thật đi thủ đô du lịch, sát thật không có thu phí, nhưng là đều không tin chính là không tin, chính là không có cách á. Tô Tuyết Liên cũng rất buồn bực. Ngươi nói vì cái gì đại gia liền không tin đâu. Lê Thư Hân lắc đầu, nói, ta cũng không hiểu này đó. Tô Tuyết Liên thở dài một tiếng, nói, thật sầu người. Lê Thư Hân hảo sinh quên nàng, kỳ thật ngươi cũng không cần quá yêu sầu, nên nói nên làm ngươi cũng đều không thiếu làm. Mỗi người đều nên vì chính mình nhân sinh phụ trách, chính bọn họ đều vui, ngươi lại có biện pháp nào đâu. Câu nói kia nói như thế nào tới, hoàng đế không vội thái giam cấp. Ngươi hả tất. Tô Tuyết Liên, ta hiểu, chính là Nghị cũng là một cái thôn. Lê Thư Hân, ngươi chỉ cần vì chính mình phụ trách, ngươi gánh vác không được người khác nhân sinh. Như vậy vừa nói, Tô Tuyết Liên nhưng thật ra trầm mặc, hảo nửa ngày, gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Lê Thư Hân nhẹ giọng cười cười, nói, được rồi. Nàng rôi tay vô vô tô tuyết liên bả vai, nói, cái này lời nói nhà ta thiệu lằng cũng không ít nói, nhưng là cũng chưa người nghe, ngươi cái này sớm rời đi thôn, càng sẽ không có người nghe được. Tô tuyết liên. Nàng lại thở dài một hơi. Bất quá thức mau, nàng sắc mặt hơi hơi hồng nhuận lên, nói, ta yêu đường Lê Thư Hân, ai? Tô tuyết liên, là ta cùng cái trường học bạn cùng trường, bất quá không phải học pháp luật, mà là học tài chính, hôm nào ta giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Lê Thư Hân lên tiếng hảo, bất quá rũ mắt thời điểm nhưng thật ra nhiều vài phần cổ quái. Tô Tuyết Liên cái này bạn trai, Lê Thư Hân cũng là nhận thức, tên A Hiên, hắn là Tô Tuyết Liên mối tình đầu bạn trai. Nàng còn biết, Tô Tuyết Liên đại học 4 năm đều không có yêu đương, chính là bởi vì người nam nhân này. Nàng vẫn luôn yêu thầm vị này vườn trường nam thần, nhưng là rồi lại không có mở miệng, bởi vì vị này chính là có bạn gái. Tô Tuyết Liên khẳng định sẽ không cậy góc tường. Kỳ thật đại học trong lúc vị này cũng không phải một nữ nhân. Đương nhiên cũng không phải nói hắn chân dâm mấy cái thuyền, mà là đi, người này yêu đương tốc độ mau giống gió lốc, một đám lại một đám, thượng một đám mới vừa kết thúc, ngày hôm sau là có thể tìm thân, Tô Tuyết Liên đã sớm nhận thức hắn, nhưng là người này cùng Tô Tuyết Liên vẫn luôn không có kết giao. Không thể không nói, lại lý trí người gặp được tình yêu thời điểm nhiều ít đều có vài phần mù quáng, như là Tô Tuyết Liên chính là như thế, biết rõ người này là hoa tâm, thậm chí chứng kiến hắn hoa tâm, nhưng là nàng vẫn là vui cùng hắn ở bên nhau. Bọn họ ở bên nhau 2 năm, liền chia tay. Chia tay nguyên nhân là bởi vì tam quan không hợp, đúng vậy, chính là đơn giản như vậy nguyên nhân, nhưng là rồi lại làm người cảm thấy thập phần bình thường. Tô Tuyết Liên học Pháp, mặc kệ cái này ngành sản xuất như thế nào, nàng bản nhân là có chút tinh thần trọng nghĩa. Nhưng là A Hiên là học tài chính, hán kiến thức càng nhiều là ngập trong vàng son thế giới, hai người cuối cùng chung quy không có đi đến cùng nhau. Bất quá không có đi đến cùng nhau lại cũng không có trở mặt. Rốt cuộc ca hiên bọn họ quý công ty còn tìm Tô Tuyết Liên bọn họ luật sở làm pháp luật cố vấn. Nhưng là cái này không có trở mặt, cũng chính là sơ giao, lại nhiều liền không có. Bọn họ không có đầy đất lông gà, nhưng là cũng không thể xưng là cỡ nào hài hòa. Chính là hiện tại xem ra, Tô Tuyết Liên vẫn là thật cao hứng, đang ở cùng chính mình mới vừa thân thiện lên bằng hưu chia sẻ luyến ái vui sướng. Chúc mừng người A. Tô Tuyết Liên sắc mặt đỏ bừng, nói, hắc hắc, ta chính mình cũng không nghĩ tới, hắn sẽ cùng ta thổ lộ. bất quá ta thật cao hứng. Lê Thư Hân, yêu đương chính là muốn cao hứng a, kết hôn liền cơm rang dầu muối tương dấm trà. Lê Thư Hân biết Tô Tuyết Liên sẽ chia tay, nhưng là lại không có nói cái gì có không, này không phải nàng nhận không ra người hảo, mà là nàng cảm thấy Tô Tuyết Liên yêu thầm như vậy nhiều năm, hiện giờ lại ngậm tưởng trở thành sự thật, như vậy tự nhiên là có thể hưởng thụ liên ái vui sướng. Thỏa mãn chính mình tâm nguyện, trước nay đều không phải cái gì chuyện xấu nhi. Nàng cười cười, nói, người bạn trai là làm gì đó a? Tô Tuyết Liên, hắn ở quỹ công ty đi làm, cao đầu tư, đặc biệt lợi hại, ta ánh mắt đầu tiên nhìn chúng hắn chính là bởi vì hắn ở trường học tòa đàm, ta liền cảm thấy cái này sư huynh thật sự thật là lợi hại hảo có khả năng a Lê Thư Hân biểu tình lại cổ quay lên, ách, có khả năng. Lợi hại. Tô Tuyết Liên cùng vị nhân huynh này từ luyến ái đến chia tay, nàng đều là biết đến, sau lại chia tay lúc sau Tô Tuyết Liên cùng hắn không có lui tới, Lê Thư Hân đối tình huống của hắn cũng là rõ như lòng bàn tay. Bởi vì Thiệu Lăng cùng hắn quan hệ còn có thể, bởi vì vị này chính là chuyên nghiệp nhân sĩ, Thiệu Lăng còn đi theo hắn xảo cổ, quốc nội nước ngoài, đều làm quá. Tóm lại chính là, vị nhân huynh này liền tựa như cái kia ngôi sao trổi chuyển thế. Thật không phải mắng chửi người A, hắn thật là như vậy. Chính là có loại này vật khí, hắn mua cái gì, cái gì không được. Hắn không xem trọng cái gì, cái gì tăng cao. Quả thực giống như là cái kia ngành sản xuất đồng hồ đo thời tiết. Đời trước bọn họ hai vợ chồng khi đó kiếm tiền không nhiều lắm, đi theo mua một chút bổi cũng không nhiều lắm. Sau lại ngược hướng mua sắm, hắc hắc. Nhưng là đi, bọn họ thật đúng là kiến thức quá vị này cấp bao nhiêu người bổi tiền. Hán, liền không được. Lê Thư Hân thậm chí tưởng, Tô Tuyết Liên cùng vị nhân huynh này chia tay, có phải hay không cũng là lúc trước ưu tú sư huynh lử kính tàn biến. Mọi người đều nói 10 lần đánh bạc 9 lần thua, vị nhân huynh này ở đầu tư lĩnh vực, đó là vĩnh viễn ngược hướng đồng hồ đo thời tiết. Không có một lần thành công. 10 lần đánh bạc 9 lần thua, tổng còn có thành công một lần. Vị này, không có. Hắn chính là thật sự không có. Bất quá ở nàng đời trước treo phía trước, thiệu lăng cùng hắn còn lui tới, lại còn có không tồi, chính là ăn Tết hai nhà tử có thể cùng nhau ước ra tới tụ một tụ trình độ. Thiệu lăng càng là thông qua phản mua thật đúng là ở thị trường chứng khoán thượng kiếm quá một chút. Ngạch, này xem như vị nhân huynh này bi thảm chuyện xưa. Bất quả hắn ở cái này, ngành sản xuất nội như vậy ngôi sao trổi, chính là bởi vì tại đây một hàng đủ lâu, đóng gói lại hảo, ngược lại là bị rất nhiều người truy phủng. Vị này còn thường xuyên tham gia tivi tiết mục, ở bên trong đỉnh đạc mà nói. Này thật đúng là quá nháo yếu nhi. Lê Thư Hân lấy lại tinh thần, chậm dãi nói, ngươi chừng nào thì đem ngươi bạn trai giới thiệu cho chúng ta phu thê nhận thức nhận thức. Không biết vì cái gì, ta cảm thấy nàng cùng Thiệu Lăng nhất định trô đến tới. Tô Tuyết Liên, Hành A. Quá mấy ngày à, hắn mấy ngày nay đi công tác, chờ hắn trở về chúng ta cùng nhau tụ một tụ. Lê Thư Hân, Hảo Nha. Nàng nửa thật nửa giả xem vui vừa nói, nhà ta A Lăng phía trước thời điểm còn mua một số lớn quản lý tài sản cùng học tập thư, nhàn dối không có việc gì ở nhà xem, đến lúc đó tìm ngươi bạn trai chỉ điểm một chút ta. Tô Tuyết Liên, không thành vấn đề, bất quá. Nàng to mò hỏi, Thiệu Lăng có thể xem đến đi vào sao? Ta nhớ rõ hắn không phải thực cái học tập. Lê Thư Hân cười. Hắn nói thư nhận thức hắn, hắn không quen biết thư. Năm trước thời điểm nàng cùng Thiệu Lăng cùng nhau đi ra ngoài mua kia một đám thư, đều đôi ở thư phòng đâu Ngày thường nhưng thật ra cũng thấy Thiệu Lăng phiên phiên, bất quá muốn nói hấp thu nhiều ít tri thức, Thiệu Lăng nhưng thật ra không quá tin tưởng, hắn mỗi lần đều trở thành thôi miên công cụ. Tô Tuyết Liên cười, nói, là Thiệu Lăng không sai, kỳ thật hắn tiểu học thời điểm học tập man tốt, nhưng là một chút ngược lại là không được, học tập loại sự tình này, thật là khó nói a Lê Thư Hân Cũng không có gì khó nói à, khi còn nhỏ giáo nội dung đơn giản, chỉ cần đầu vóc mau là được, nhưng là lớn một chút lúc sau. Ước nguyện ban đầu hoặc là ở hướng lên trên, liền không đơn giản là muốn đầu vóc nhanh, người cũng muốn chăm chỉ. Hắn không có như vậy nhiều thời gian chăm chỉ, tự nhiên liền càng thêm không được. Tô Tuyết liền khẽ gật đầu. Tán thành cái này cách nói. Lê Lão Bản. Hai người hoạch tặng nói chuyện đâu, liền nghe được có người kêu nàng. Lê Thư Hân quay đầu lại, nhìn thấy một cái đại quận sóng nữ sĩ. Nàng mang kính dâm, cũng nhìn không ra sắc mặt, "Lê Thư Hân, người là?" Đại quận sóng tháo xuống mắt kính. Lê Thư Hân kinh ngạc, "Thu tỷ?" Cả đời này, Lê Thư Hân cùng Thu tỷ cũng là nhận thức, bọn họ đều ở một cái thương trường khai cửa hàng, trong lén lút không có gì lui tới, nhưng là lẫn nhau đều là sơ giao, đừng nói là thu tỷ, ngay cả cùng Lê Thư Hân trở mặt quá Tống lao bản cùng Vương Dụ, Lê Thư Hân gặp mặt cũng sẽ gật gật đầu chào hỏi một cái. Nàng cười nói, "Thật là xảo a." Thu tỷ gật đầu, "Còn không phải sao?" Nàng tằm mắt rừng ở Tô Tuyết Liên trên người, Lê Thư Hân giới thiệu, "Vị này chính là bằng hữu của ta, Tô Tuyết Liên tiểu thư, trên lầu luật sở." "Tuyết Liên, vị này chính là Thu tỷ, nhà hắn cửa hàng cùng ta ở cùng cái thương trường." "Tô Tuyết Liên, ngươi hảo." Thu tỷ cũng giơ tay, "Ngươi hảo." Nàng cười hỏi, "Ta có thể làm xuống dưới sao?" Lê Thư Hân nhìn về phía Tô Tuyết Liên, "Tô Tuyết Liên, ta đều có thể." Thu tỷ là ngẫu nhiên ở chỗ này gặp phải Lệ Thư Hân. Nhưng là nàng như vậy liền ngồi hạ cũng không phải bởi vì cùng Lê Thư Hân nhiều quen thuộc, ngược lại là bởi vì bên. Nàng cười nói, Lê lão bản gần nhất đi cửa hàng rất ít. Lê Thư Hân, đúng vậy nha, ngươi tìm ta. Thu tỉ gật đầu, đúng vậy, kỳ thật ta càng muốn tìm không phải ngươi. Ta xem hẹn đi đã không còn các ngươi cửa hàng công tác, không biết có thể hay không cùng ngươi muốn một chút nàng liên hệ phương thức. Nàng nói chuyện thời điểm nhìn Lê Thư Hân, không có nháy mắt. Lê Thư Hân nhẹ giọng cười một chút, nói. Ngươi như vậy tới hỏi ta, không quá lễ phép đi. Ngươi như thế nào không hỏi chúng ta trong tiệm người. Hỏi bọn hắn hảo quá trực tiếp tới hỏi ta đi. Thu tỷ nhưng thật ra rất trắng ra, nàng buông tay nói, kỳ thật ta hỏi, nhưng là đi. Nàng lại buông tay, không ai nói cho ta. Lê Thư Hân kinh ngạc nhìn Thu tỷ Thu tỉ gắt đầu, ta nói chính là thật sự, các ngươi trong tiệm mấy cái tiểu nha đầu. Nhưng thật ra đều thực trung tâm, ta hỏi tham hẹn đi rơi xuống, bọn họ không ai lý ta. Lê thư Hân bật cười Loại sự tình này tuy rằng không ảnh hưởng cái gì, nhưng là luôn là làm người cao hứng. Nàng nói, kia xem ra ta phải cho bọn hắn thêm tiền lương. Lê Thư Hân cười đủ rồi, cũng là nói thẳng, hẹn đi không có từ trước, ta thành lập một nhà công ty, ta đem hẹn đi điều đến tiêu thụ bộ. Thu tỉ người này chính là điểm này hảo, tuy rằng cũng cạnh tranh, nhưng là không làm hạ tam lạm thủ đoạn, có cái gì là trực tiếp tới. Kỳ thật Lê Thư Hân đời trước tại đây hành làm người bán hàng cũng có mấy năm, tuy rằng không phải làm lão bản. Nhưng là làm người đứng xem cũng kiến thức không ít. Có thể nói, nữ lao bản làm việc một chút cũng không thể so nam lao bản kém. Nói như thế nào đâu, nữ nhân thành công lên so nam nhân càng khó một ít, cho nên một nữ nhân có thể đem sinh ý làm lên, giống nhau đều mang đại khí, càng không khí trong lành càng lỗi lạc một chút. Nhưng thật ra một ít nam Lão bản, làm việc không nói quý củ, dở trò, rất nhiều thời điểm bụng dạ hẹp hỏi. Liên nói hẹn đi đi, nàng người này tại đây một hàng tuy rằng là cái tân nhân, Nhưng là thật sự rất có thiên phú, người cũng chăm chỉ, cho nên làm non nửa năm lúc sau, thương trường tương đối quen thuộc đều biết nàng trình độ không tồi. Lúc này liền có người đào gấp tưởng, nhưng đừng tưởng rằng này một hàng liền không có thọc gậy bánh xe, làm tốt, nào một hàng đều là giống nhau. Bất quá không địch người này mặc kệ người khác khai ra cái gì tăng giá cả, đều không có rời đi tính toán. Gần nhất là bởi vì nàng nhất gian nan thời điểm chính là Lê Thư Hân muốn nàng, làm nàng có thể có cái đặt chân địa phương có thể kiếm tiền. còn dạy nàng tiêu thủ kỹ xảo, nàng là cái biết cảm ơn người. Thứ hai, cho dù có người tới đào giác, cũng hoàn toàn không sẽ so lê thư hân cấp giới vị cao, nhà bọn họ trong tiệm sinh ý hảo, trích phần trăm so nhà người khác nhiều, tuy rằng lương tạm đề cao như vậy một chút, nhưng là tổng tới xem căn bản là không có gì thêm vào. Đừng nói là thu tỷ ngay cả theo chân bọn họ quan hệ chẳng ra gì vương Dục đều đã tới, vương Dục chính là cái kia tống lao bản tức phụ nhi, bọn họ phu thê còn tưởng trần chân tìm về đi. bất quá trần chân nhưng thật ra không đáp ứng. Những việc này nhi, Lê Thư Hân nhiều ít đều là biết đến, đừng nhìn nàng không thế nào đi trong tiệm, nhưng là tiểu đình cùng tiểu điển cơ hồ mỗi ngày qua đi, này đó tiểu cô nương dịu dít, không thiếu được sẽ nói rất nhiều. Thu tỷ như vậy trực tiếp tới hỏi, đã xem như thực lỗi lạc. Lê Thư Hân, ta cảm thấy nàng hẳn là sẽ không đi. Thu tỉ kinh ngạc nhìn Lê Thư Hân, man không nghĩ tới, nàng nói, chính ngươi thành lập công ty. Lê Thư Hân gật đầu, đúng vậy. Nàng cười nói, ta cũng không thể luôn là vẫn luôn làm trang phục bán sỉ. Thu tỷ kinh ngạc nhìn Lê Thư Hân, ngay sau đó nói, ngươi thoạt nhìn thật sự không rất giống này một hàng tân nhân. Lê Thư Hân ra cửa hàng bán ra bạo khoảng thời điểm, bọn họ này đó lao ra hỏa liền hỏi thăm quá Lê Thư Hân, nghe nói người này trước kia hoàn toàn không có đã làm này một hàng, chính là chính là như vậy một cái hoàn toàn không có đã là người, lại rất láo luyện. Ngươi tại đây một hàng thật đúng là rất có thiên phú. Lê Thư Hân lắc đầu, chính mình là không thừa nhận. Chính mình chuyện này chính mình nhất biết. Thu tỉ nghe nói Lê Thư Hân khai công ty, cũng liền không lại nhiều hỏi tham vông địch chuyện này, nàng cần gì phải thảo người ngại đâu, chỉ là cười nói, kia chúc ngươi sinh ý thịnh vượng. Lê Thư Hân, mọi người đều giống nhau a cũng chúc ngươi sinh ý thịnh vượng. Thu tỉ quay lại vội vàng, tô tuyết liên cảm khái, thoạt nhìn là cái nữ cường nhân bộ dáng. Lê Thư Hân cười, đúng vậy. Lê Thư Hân buổi chiều trả thời gian có điểm trường, bất quá nhưng thật ra không có lại tiếp tục đi xuống. Thực mau liền cùng tô tuyết liên cùng lên lầu, từng người hồi công ty. Kỳ thật Lê Thư Hân sở dĩ có thời gian uống xong ngọt trà, cũng là vì bọn họ tiến triển đã không nhỏ, hiện tại đều là một ít kết thúc công tác. Bước tiếp theo liền phải toàn diện phô hóa, đừng nhìn này nghe tới tựa hồ thực mau, nhưng là quá xong năm đến bây giờ cũng mau 3 tháng. Thời gian chính là như vậy, mau như là một trận gió. Thiệu lăng bọn họ đi thủ đô du lịch giống như còn ở ngày hôm qua, nhưng là hiện tại cũng đã là xuân về hoa nở tháng năm thiên. Cẩn thận suy nghĩ một chút, khoảng cách phá bỏ và di rời chuyện này, cũng qua đi một năm. Một năm tới, Lê Thư Hân bọn họ biến hóa vẫn là man đại, bất quá như vậy biến hóa luôn là so không có biến hóa càng tốt. Lê Thư Hân cùng trong công ty người mở cuộc học nhỏ, tạm thời định rồi một chút các cửa hàng sự tình, lúc này mới tan tầm về nhà. Một hồi ra liền nhìn đến Thiệu Lăng ôm một quyển sách đang xem, người lại một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng tiểu béo nhai con còn lại là ôm một cái tiểu ô tô, ở trong phòng thịt thịt thịt. Vừa thấy đến mụ mụ về nhà, tiểu gia hỏa nhi lập tức thịt thịt thịt chạy tới, mềm mụ nói, mụ mụ. Liền cùng tôn ngộ không kêu sư phụ, đó là một cái miệng lưỡi. Lê Thư Hân cười rắt lấy hắn, hỏi, bảo bảo hôm nay làm cái gì nha. Tiểu béo nhại con mãi thanh mai khí, ăn cơm cơm, ngủ ngủ, chơi xe xe, còn đi xem tiểu kê. Lê Thư Hân này liền nghe minh bạch, tiểu lăng hôm nay đi lâm thành, nàng đi đến tiểu lăng bên người, cách sofa từ phía sau ôm chặt hắn, nói. Người hôm nay hỏi trong thôn A. Thiệu lăng mỗi cách mấy ngày liền sẽ qua đi một chuyến, đại khái là mướn quách nhị thuốc toàn ra quan hệ, thiệu lăng cũng không phải thực để bụng bộ ráng, cũng sẽ không mỗi ngày qua đi. Kỳ thật Lê Thư Hân ngay từ đầu thật sự thực không hiểu, nếu quách nhị thuốc bọn họ một nhà là tưởng dưỡng gà, như vậy vì cái gì không chính mình cũng nhận thầu một khối địa phương. Nhưng là trải qua thiệu lăng phân tích, Lê Thư Hân liền đã hiểu. Bởi vì nguy hiểm. Quách nhị thuốc tự nhiên là sẽ dưỡng gà, đúng là bởi vì sẽ dưỡng gà Hắn biết dưỡng gà là có nguy hiểm. Bọn họ làm nuôi dưỡng có câu cách ngôn nhi, gọi là ra có bạc triệu, mang mau không tính, có thể thấy được thứ này không phải như vậy ổn thỏa. Nếu nhận thầu thổ địa, đó là phải bỏ tiền, mà dưỡng gà giống nhau phải bỏ tiền. Quách nhị thuốc trước kia dám như vậy làm, là bởi vì nhà bọn họ muốn rửa cái này sinh hoạt, nhưng là hiện tại bọn họ động rời một số tiền, trong tay tiền nhiều hơn, người ngược lại càng muốn ổn thỏa một chút. Thiệu lăng thuê bọn họ, bọn họ lấy chính là cố định tiền lương. Này tuy rằng không có chính mình dưỡng kiếm nhiều, nhưng là cũng phân thấy thế nào, thật là có cái gì đó thời điểm, bọn họ giống nhau là không lỗ. Người tuổi lớn một chút, luôn là muốn càng ổn thỏa một chút. Đây mới là bọn họ tâm thái. Ơn, đi trong thôn. Trong thôn hiện tại thật thanh tịnh A. Lê Thư Hân ôm Thiệu Lăng không buông ra, Thiệu Lăng cũng thuận thế cầm tay nàng, thưởng thức lên, hiện tại trong thôn động rời người càng nhiều, trong thôn không dư thừa đặc biệt nhiều hộ. Mọi người đều dọn đi rồi, cảm giác thật sự thực thanh lãnh. Lê Thư Hân, Lão Hải Thúc dọn đi rồi sao? Thiệu Lăng nhướng mẩy, kia đương nhiên không, hắn khẳng định là muốn chiếm tiện nghi đến cuối cùng một khắc. Lê Thư Hân, Thiệu Lăng bật cười, ta vị này Lão Dượng, cũng sẽ không biến. Liên nói hắn hàng năm xuyên giày thể thao đi, này liền thực thái quá, bọn họ bên này thời tiết cũng không phải là phương Bắc, bên này đại bộ phận thời điểm là thực nhiệt, rất nhiều người đều xuyên dép lê, đặc biệt là Lão Nhân. Nhưng không chú ý những cái đó, chính là Lão Hải Thúc không phải, hắn nhất quán là ăn mặc giày thể thao. phá tình nguyện một vá. Đây là vì cái gì đâu? Cũng không phải là hắn không muốn xuyên dép lê, mà là bởi vì hắn nhị nữ nhi ở một nhà xưởng giày công tác, thường xuyên lại không hợp quy cách giày thể thao đảo thải xuống dưới, sẽ trừ công nhân viên trước. Lao hải thuốc xuyên chính là cái này, không tiêu tiền giày, luôn là so tiêu tiền càng tốt. Thiệu Lăng, hắn thấu một đấu, có thể tiết kiệm được hơn nửa năm tiền thuê nhà. Lê Thư Hân, Thiệu Lăng một cái dùng sức, đem Lê Thư Hân túm tới rồi phía trước, cả người ngã xuống Thiệu Lăng trên người. Thiệu Lăng ôm lấy nàng, nói, trong thôn không ít người đi thang khẩu thôn thuê nhà. Lê Thư Hân liền kinh ngạc thực, không phải nói rất nhiều người ở thượng vân thôn thuê nhà sao. Thiệu Lăng, thang khẩu thôn bởi vì nói dối tin tức động rời, đóng thêm không ít phòng ở, này phòng ở tự nhiên không thể không, bọn họ tiền thuê nhà so thượng vân thôn thấp, cho nên rất nhiều người đều dọn đến thang khẩu thôn. Vì cái này, thượng vân thôn cùng thang khẩu thôn còn cãi nhau. Lê Thư Hân trong lúc nhất thời thật là không biết nói cái gì hảo. Có đôi khi thật đúng là đừng cảm thấy dân quê thuần phát, kỳ thật đánh giắm nhi tương đường không ít. Lại nói hiện tại cái kia cả mạt quản lý tài sản tọa đàm đều là ở thang khẩu thôn cử hành, rất nhiều người cũng đổ phương tiện. Lê Thư Hân, thật là không thấy quan tài không đổ lệ A. Thiệu lăng, quản bọn họ đâu? Hắn ôm lấy Lê Thư Hân, nhẹ nhàng lay động, Lê Thư Hân cười khẽ, ngươi làm gì nha, đem ta đương hải tử A, phóng ta xuống dưới. Vung ra mama Tiểu béo nhãi con không biết khi nào cũng chuyển động đến phía trước nhi Hán ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhi nhìn chầm chầm ba ba, hung ba ba, ôm ta. Thiệu lăng nhướng mày hát một tiếng, nói, ngươi cái tiểu thể tử, còn quản thượng cha ngươi. Ngươi có mẹ ngươi quan trọng sao? hắn túi đầu mổ một chút, nói, đây là ta tức phụ nhi, ta muốn ôm nàng, liền không ôm ngươi. Tiểu béo nhại con oai hoai đầu, không cao hứng, nói, ngươi hư. Thiệu lăng, hắc ta hư. Ta làm sao vậy, không ôm ngươi chính là hư a Tiểu béo nhại con đô đô miệng nhỏ. Lê Thư Hân không nhịn cười ra tới, nói, các người ra hai nhi làm gì à? Người này thật là đủ tính trẻ con được. Nàng nói, đừng đùa. Nàng nhìn về phía Thiệu Lăng ném ở trên sofa thư, nói, ngươi xem hiểu sao? Ai đúng rồi, ta hôm nay cùng tô tuyết liên cùng nhau uống xong ngọ trà. Nàng yêu đương, bạn trai chính là làm tài chính, nói là giới thiệu cho chúng ta nhận thức. Thiệu Lăng nhướng mẩy, hảo à. Lê Thư Hân không nhịn cười ra tới, nàng thật là có điểm nhịn không được. Đời trước Thiệu Lăng đi theo vị kêu nhân huynh cùng nhau mua cổ phiếu, thật nhiều thứ lúc sau cảm thấy trạng hướng không đúng á này cái gì tình hình A một mảnh xanh mượt ta sau lại hắn quyết đoán phản mua, ngược lại là kiếm tiền. Từ nay về sau Thiệu Lăng cũng liền chịu phục vị này trình độ. Cũng không biết đời này, Thiệu Lăng muốn dâm hố bao lâu mới có thể phản ứng lại đây. Chỉ mong không cần giao quá nhiều học phí đi, Lê Thư Hân nhìn Thiệu Lăng, Thiệu Lăng méo nàng khuôn mặt hỏi, ngươi đây là cái gì tôi cười? Lê Thư Hân, không có nha. Thiệu Lăng Ngươi nhìn xem ngươi, vẻ mặt cười trộm, thoạt nhìn nhưng không giống như là cái gì người tốt. Lê Thư Hân, ngươi người nào à, chỗ nào có nói mình như vậy tức phụ nhi, ta như thế nào liền không giống người tốt. Ta là một cái người tốt. Tiểu béo nhãi con ở một bên lên tiếng ủng hộ mụ mụ, người tốt. Đúng vậy, người tốt. Lê Thư Hân trừng mắt Thiệu Lăng, Thiệu Lăng nhấc tay đầu hàng, ta sai rồi. Trừng phạt ngươi. Lê Thư Hân rỗi tay liền đem Thiệu Lăng đầu tóc lộng dối loạn, hán trước kia vì phương tiện đều là đầu đình. Hiện tại thời gian nhiều nhưng thật ra hơi chút dài quá một chút, lê thư hơn sao loạn tóc của hắn, cười ha ha. Tiểu béo nhại con nhìn, đen nhánh mắt to lóe lóe, vẻ mặt ta cũng muốn. Thiệu lăng lập tức liền nhìn thấu tiểu tể tử ý tưởng, nói, ngươi nếu là dám trêu ba ba, ba ba liền đánh ngươi mông. Tiểu béo nhại con lập tức bưng kín tiểu thí thí, trận trón mắt, ba ba, hư. Khi dễ béo nhại con, xấu xa. chương 48 năm đó, năm 6 nguyệt thời tiết đã nhiệt lên. Lê Thư hơn mấy nhà cửa hàng cũng đều bình thường khai trương bởi vì quảng cáo làm tốt lắm, trang phục tiểu ráng cũng tương đối mới mẻ độc đáo, một khai trường liền tiêu thụ hòa bạo. Nói đến thật đúng là xảo, Tô Tuyết Liên bạn trai Trương Hiên bởi vì cùng địa phương đài quan hệ không tồi, giúp bọn hắn liên hệ quảng cáo. Mà bản địa đài quảng cáo giới vị cũng so thượng tinh đài tiện nghi nhiều. Chính là không nghĩ tới hiệu quả nhưng thật ra thực tốt. Hiện tại còn không phải Internet phát đạt thời đại, cho nên truyền thông tuyên truyền vẫn là tương đương không đ Kỳ thật một cái nhãn hiệu muốn làm tới là thực không dễ dàng, so sánh với tới Lê Thư Hân bọn họ đã thực thuận lợi. Ngay cả Lê Thư Hân đều phải cảm khái một tiếng chính mình vận khí thực hảo. Đương nhiên cũng là vì nàng các phương diện đều làm man tốt. Bọn họ đệ nhất quý đẩy ra kiểu dáng cũng vừa lúc phù hợp hiện tại lưu hành xu thế, nguyên nhân chính là này, hiệu quả mới như vậy hảo. Nghe nói Lê Thư Hân trang phục nhãn hiệu cửa hàng kinh doanh trực tiếp khai trương thôi đảo những người đó cũng lại đây cổ động, thôi đảo mỗi lần xem Lê Thư Hân. Đều cảm thấy chính mình hình như là bị trấn trụ Là một gia đình bà chủ Nàng đã xem như tương đối thanh tỉnh Nhưng là mỗi lần thấy Lê Thư Hân Vẫn là man giật mình Ra ngoài Lê Thư Hân dự kiến chính là Trương Nhã Hân cũng tới cổ động Nàng vẫn luôn cảm thấy Trương Nhã Hân là ngầm Cùng chính mình phân cao thấp nhi Nhưng là thật đúng là không nghĩ tới Trương Nhã Hân sẽ đến Nói thật Trương Nhã Hân cũng không biết là tồn cái dạng gì tâm tình lại đây Nhưng là nàng vẫn là không nhịn xuống lại đây Không thể không nói Lê Thư Hân bên này cửa hàng thật sự so nàng tưởng khá hơn nhiều. Nàng cũng coi như là nhiều ít gặp qua một chút việc đời, đúng là bởi vậy, nàng cảm thấy bên này trang phục kỳ thật rất không tồi. Trương Nhã Hân tâm tình thế nào Lê Thư Hân là một chút cũng không quan tâm, rốt cuộc nàng cũng không phải từ trước nàng, từ trọng sinh tới nay, nàng thật sự chưa từng có cùng Trương Nhã Hân phân cao thấp quá, hoàn toàn là hắn đơn phương khoe ra cùng đơn phương ghen ghét cùng đua đòi. Lê Thư Hân căn bản là không có công phu quản người khác trong lòng nghĩ như thế nào. Nàng mấy nhà cửa hàng làm tốt lắm, chiêu thương cũng làm đi lên, nàng không có khả năng tất cả đều mở cửa hàng kinh doanh trực tiếp, cho nên chiêu thương cũng muốn làm lên. Hiện tại vông địch liền ở vội chuyện này, tuy nói Lê Thư Hân là cho vông địch cùng Trần chân Điều tới rồi công ty tiêu thụ bộ, nhưng là tiêu thụ bộ cũng không phải là chỉ có bọn họ hai cái, bọn họ còn thông báo tuyển dụng người khác. Bất quá phụ trách bộ môn chủ quản là vông địch thôi. Vương địch lênh tiêu thụ độ người làm chiêu thương, tiến triển là có, nhưng là cũng không tính được mau Nhà đầu này mỗi ngày cấp đầu đều lớn, nhưng lại nhưng thật ra một cái có dẻo dai nhi. So với người khác, Lê Thư Hân bản nhân áp lực ngược lại không có như vậy lại Nhà bọn họ cửa hàng giao phòng, thiệu lăng thu phòng, cấp Lê Thư Hân để lại một nhà cửa hàng, theo sau dư lại mặt tiền cửa hàng tất cả đều thuê. Đừng nhìn bên này là tân một cái đường đi bộ, nhưng là ra bên ngoài thuê bán thời điểm lại tương đương dễ dàng. Liên tính bên này tàu điện ngầm còn không có thông xe, bên này lại cũng là thứ tốt. Trên đời này trước nay cũng không thiếu thật tinh mắt người, bọn họ thuê thực thuận lợi. Lại nói tiếp, Lê Thư Hân chính mình đều phải cảm khái một tiếng vận mệnh quán tính thật đại A đời trước, Thiệu Lăng cùng Trương Hiên trở thành bằng hữu, đời này cũng là giống nhau. Tô Tuyết Liên cấp Trương Hiên giới thiệu cho Lý Lê Thư Hân hai vợ chồng, Thiệu Lăng nhưng thật ra thực mau liền cùng Trương Hiên thục lặt lên. Không thể không nói, Trương Hiên tuy rằng chuyên nghiệp năng lực không được, nhưng là giao tế thật sự thực rộng lớn. Dung vai thập niên sau nói, Chính là người này có điểm xã giao như bức chứng. Nếu không phải hắn tính cách hảo, liền hướng hắn chuyên nghiệp năng lực, hắn tuyệt đối đi không đến này một bước. Thiệu Lăng cũng đi theo Trương Hiên nhận thức không ít bằng hưu. Đừng nhìn Thiệu Lăng cùng Thiệu bằng bọn họ những người đó là từ nhỏ nhận thức, nhưng là thật sự không thể xưng là quan hệ thật tốt. Nhưng là hắn cùng Trương Hiên quan hệ nhưng thật ra tương đương không tồi, nhất kiến như cố. Hai người thường xuyên quẻ với nhau, tiểu béo nhai con nhìn đến Trương Hiên đều biết đây là hiên thúc thúc. Trương Hiên cùng Tô Tuyết Liên này đối tiểu tình lữ có bữa tiệc nhi, cũng sẽ kêu lên Tiểu Lăng Lê thư hơn một nhà. Lê thư Hân chính mình đều không thể tưởng được, chính mình đệ nhất bút đơn đặt hàng là Trương Hiên giới thiệu, nói như thế nào đâu, cũng không phải Trương Hiên giới thiệu, Trương Hiên một cái bằng hữu làm tụ hội. Trương Hiên kêu lên Tiểu Lăng, không nghĩ tới Thiệu Lăng thế nhưng cùng Trương Hiên bằng hữu bằng hữu liên là thượng, vị nhân huynh này là thủ đô bên kia, liền từ Thiệu Lăng thủ đô hành trình liêu khởi, Thiệu Lăng đã động vị này. Hắn là một cái nước ngoài trở về phú nhị đại. Xem như có điểm không học vẫn không nghề nghiệp, cũng muốn làm điểm sự tình làm trong nhà nhìn xem, thường xuyên qua lại, nhưng thật ra bị Thiệu Lăng thuyết phục Hắn cùng Lê Thư Hân công ty ký kết hiệp ước, thành bọn họ công ty bối cảnh đại lý phân phối. Lê Thư Hân đều có điểm không thể tin tưởng, nàng kỳ thật tin tưởng chính mình có thể làm lên, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy, càng không nghĩ tới đệ nhất bút sinh ý thế nhưng là Thiệu Lăng nói thành, nhưng là lại tưởng tượng, Lê Thư Hân liền đạm nhiên. Nếu không nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đâu? Trương Hiên có điểm cái kia xã Giao nhiêu bức chứng, Thiệu Lăng kỳ thật cũng có phương diện này tiềm chất. Đừng nói đời trước sau lại như thế nào, liền nói đời này, Thiệu Lăng sớm nhất thời điểm chuyển phê phẩm, sau lại nuôi dưỡng hải sâm chuyển hải sâm, cơ hồ sở hữu tiêu thụ đều là chính mình nói đến. Trung gian trước nay cũng không có vấn đề gì. Mặc dù là sau lại Thiệu Lăng không dưỡng hải sâm, cái này quan hệ cũng chưa nói hoàn toàn chặt đức, này không hiện tại lại bắt đầu bán gà trống gà mái giả. Cho nên Lê Thư Hân là tin tưởng Thiệu Lăng có chút năng lực. Kỳ thật Lê Thư Hân cái này công ty đầu nhập rất đại, đừng nhìn nàng giai đoạn trước sinh ý không tồi, nhưng là muốn nói kiếm tiền kia cũng là không có, rốt cuộc hiện thực tình huống đều đặt ở nơi này, một nhà công ty thành lập lên, lại đồng thời mở nhiều như vậy ra cửa hàng, phí tổn luôn là không thấp. Nhưng là không nghĩ tới thiệu lăng nhưng thật ra cho nàng một cái kinh hỉ lớn, cái này đại lý phân phối có thể nói là lập tức khiến cho Lê Thư Hân sinh ý lao tới, nàng bắt được ra nhập phí, trong tay tiền nhiều hơn là có thể làm càng nhiều sự tình. Cũng không biết có phải hay không thiệu lăng kích thích vương địch, thiệu lăng bên này nói thành, vương địch bên này cũng phát ngoan, càng thêm liều mạng, liên tiếp đi công tác nửa tháng, rốt cuộc nói thành. Lê Thư Hân đương nhiên biết tất cả đều mở cửa hàng kinh doanh trực tiếp sẽ càng tốt, nhưng là nàng cũng biết muốn phát triển càng mau, như vậy khẳng định vẫn là thành chiêu đại lý phân phối sẽ càng tốt. Có đôi khi mau so sở hữu đều véo ở trong tay càng có lợi cho công ty phát triển. Lê Thư Hân vẫn luôn lo lắng nhất chính là trang phục công ty có thể hay không lao tới vấn đề. Cho nên các phương diện đều nhìn chầm chầm tức hận, chính là nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, trang phục công ty bên này làm đi lên, ngược lại không có gì vấn đề. Mà nàng trang phục bán sỉ quay hàng nhưng thật ra xảy ra vấn đề. Lê Thư Hân có tam gia làm bán sỉ quay hàng, tuy nói nàng công ty làm đi lên, nhưng là này mấy nhà cũng không ngừng lại, ngược lại là tiếp tục làm. Rốt cuộc, không có người ghét bỏ tiền nhiều áo mà này tham gia cửa hàng tuy rằng cũng đều ở bán sỉ thương trường nội, nhưng là lại không ở một chỗ. hơn nữa hứng thú cũng không giống nhau. Đệ nhất ra là từ nghiệp chủ trong tay thuê, lúc ấy nghiệp chủ cũng là có chính mình yêu cầu, hắn có thể thuê nhân ra cũng không phải Lê Thư Hân một nhà, nhưng là vì cái gì song hướng lợi chọn đâu. Bởi vì Lê Thư Hân hợp đồng nguyện ý ký kết tương đối trưởng, nhân ra vì bất việc nhi tình nguyện làm lợi cũng muốn ký kết trường hiệp ước, chính là không nghĩ phiền thoái. Mà đệ nhị ra đệ tam ra liền không phải, Lê Thư Hân đều là trực tiếp từ thường trưởng thuê quầy hàng, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Để nhị ra cửa hàng xảy ra vấn đề, thương trường bên này thông chi bọn họ đến kỳ không thuê, cái này làm cho Lê Thư Hân nhiều ít có điểm trở tay không kịp. Bọn họ cùng thương trường hiệp ước đều là một năm một thiêm, kỳ thật Lê Thư Hân là tưởng trường một chút, như vậy tương đối phương tiện. Nhưng là giống nhau thương trường đều là không làm. Bọn họ cũng là muốn đi theo thị trường giá thị trường trường giới. Nhưng lại nhưng thật ra không nghĩ tới, thương trường bên kia trực tiếp không làm. Đương nhiên, Lê Thư Hân bọn họ cũng là có thể đổi mặt khác vị trí. Nhưng là nàng hiện tại dùng vị trí này, bị thương trường thuê cho những người khác. Nếu không phải hợp đồng có ước định nguồn trước tiên thông chi, nói vậy thương trưởng bên kia cũng không tất sẽ thông chi. Tiểu điên bên này được đến tin tức, thực mau liền cùng Lê Thư Hân chạm vào một chút, nói, Giám đốc, thương trường bên kia là kiên định muốn cho chúng ta đổi vị trí. Bọn họ nói vị trí này đã bị người định ra tới, đã không đến thương lượng. Ta qua đi nhìn một chút, tốt vị trí người bình thường đều sẽ không đi, hiện tại bọn họ thương trưởng có thể cho chúng ta vị trí. đều rất kém. Rõ ràng là rất kém vị trí, nhưng là giá cả lại không có biến hóa. Lê Thư Hân, hiện tại bọn họ có thể cung cấp cái gì vị trí? Tiểu Điền, về đút Cờ Phụ Cận Lạp, An Toàn Thông Đạo Phụ Cận Lạp, đều là một ít góc xóa xỉnh, ta qua đi thực địa nhìn, thật sự không tốt lắm. Hoặc là hương vị quá kém, hoặc là chính là căn bản sẽ không đi qua đi. Tiểu điên làm việc là rất tinh tế, nàng nói, ta tìm người hỏi một chút. Nói là có người thông qua thường trưởng giám đốc bên kia quan hệ đoạt đi rồi chúng ta vị trí, hiện tại cho chúng ta vị trí cũng là cố ý cách hướng chúng ta. Lê Thư Hân kinh ngạc nhìn về phía tiểu điển, nói, có người cố ý. Điểm này nàng nhưng thật ra rất không nghĩ tới, rốt cuộc gà này một hàng đoạt vị trí là bình thường, nhưng là muốn nói cố ý cách hướng người, kia cơ bản đều là có mâu thuẫn. Chính là Lê Thư Hân không cảm thấy bọn họ với ai có mâu thuẫn A. Nếu nói là đệ nhất ra cửa hàng, Lê Thư Hân nhưng thật ra cảm thấy có khả năng, lúc trước bởi vì bọn họ bán một cái bạc khoản, lập tức đánh ra tên tuổi, nhà bọn họ cửa hàng sinh ý hảo, nhà người khác cửa hàng sinh ý tự nhiên liền không được. Đây là bên này giảm bên kia tăng chuyện này, nhưng là đệ nhất ra cửa hàng không thành vấn đề, ngược lại là để nhị ra cửa hàng xảy ra vấn đề, thật là lệnh người giật mình. Lê Thư Hân, người có hay không hỏi thăm là ai làm? Nàng luôn là muốn cẩn thận hỏi một câu, biết là ai cố ý đi. Tiểu Điền, ta tìm người hỏi thăm. Bất quá còn không có kết quả, hẳn là gần nhất sẽ cho ta tin tức. Lê Thư Hân lúc này liền không thể không cảm khái, quả nhiên có xã giao như bức chứng người là thực thích hợp trước trường. Như là Trương Hiên cá nhân chuyên nghiệp thủy gia kém thành như vậy nhi, vẫn là rất nhiều người trong mắt nam thần. Còn có nhà bọn họ Thiệu Lăng, chỉ là ăn một bữa cơm là có thể đáp thượng tuyến nhi, cho nàng kéo tới một cái khách hàng. Lại chính là tiểu Điển, rõ ràng là cái nơi khác cô đương, nàng công tắc còn không đến một năm. Nhưng là rất nhiều chuyện này đều có thể xử lý thực khéo léo, hơn nữa có thể tìm được quan hệ hỏi thăm khác thương trường chuyện này, có thể thấy được này năng lực. Năng nói, hành, người bên này trước hỏi thăm, ta phải biết rốt cuộc là ai xem ta không vừa mắt. Mặt khác thương trường bên kia lại câu thông một chút, có thể đổi đến hảo vị trí tự nhiên là hảo, nếu là đổi đến nhận việc vị trí, chúng ta liền đem cái này cửa hàng chém rớt. Sở hữu người phục vụ một lần nữa huấn luyện, gia nhập chúng ta trang phục công ty cửa hàng kinh doanh trực tiếp. Tiểu điền, tốt. Nếu nói bọn họ trang phục công ty mới vừa khởi bước thời điểm, như vậy xác thật sẽ làm bọn họ có điểm bị thương. Rốt cuộc bắt đầu thời điểm bọn họ vẫn là dùng tam gia bán sỉ cửa hàng tới chi viện trang phục công ty phát triển, nhưng là đi, hiện tại tới nói lê thư hơn lại không có như vậy lo lắng. Bởi vì bọn họ trang phục công ty ở trong khoảng thời gian ngắn thực mau đi lên, mà thiệu lăng mang đến một cái đại lý phân phối, vương địch lại phát triển một cái, cơ hội tương đương với lập tức đem bọn họ công ty khởi động tới. Như vậy khuyết thiếu một nhà bán sỉ cửa hàng liền có vẻ có thể có có thể không. Tiểu Điên cũng đúng là bởi vì biết điểm này, cho nên nàng mới không như vậy hoảng loạn. Tiểu Điên chính hội báo, trung điện thoại tiếng vang lên, nàng túi đầu nhìn thoáng qua điện báo, nói, hẳn là có tin tức. Lê Thư Hân so một cái thủ thế, ý bảo nàng tiếp điện thoại, Tiểu Điền quả nhiên thực mau tiếp khởi điện thoại, nàng câu thông một chút, lúc này mới cúp điện thoại nói, là Tống Lao bản ở sau lưng giở trò. Lê Thư Hân kinh ngạc, là hắn? Người này Lê Thư Hân kỳ thật không quá quen thuộc, bất quá muốn nói có xích mít, kia cũng là thật là từng có tiết Lê Thư Hân bọn họ bên này trần chân sớm nhất chính là từ tống lao bản nơi đó đi ăn mắng khác. Bất quá này cũng chẳng trách nhân ra, tống lao bản người không thành thật, động tay động chân, ai có thể tao được. Bất quá chính là một cái người bán hàng công tác, ở bên này tìm lên căn bản không khó, mặc dù là không có thích hợp, đi dương thành như vậy công tác cương vị cũng là không ít. Cho nên ai quản hắn tật xấu á bọn họ trong tiệm người bán hàng lưu động rất lớn. Trần chân, chân đi rồi, người khác đi cũng không ít. Mà Lê Thư Hân cùng hắn mâu thuẫn chính là kêu một lần hắn quay dày trần chân, chân. Người này đỏ mắt bọn họ trong tiệm sinh ý hòa bạo, đã từng muốn làm trần chân dở trò, nhưng là cũng không có thành công. Không chỉ có không có thành công, còn bị Lê Thư Hân cấp phát hiện, cuối cùng càng là không cẩn thận ngã xuống thang máy. Bất quá ngã xuống thang máy chuyện này, thật là cùng Lê Thư Hân bọn họ thí đại quan hệ đều không có. Chính là không có về không có, nhưng là tống lao bản nhưng không như vậy tưởng, nhưng thật ra hoán hận thượng bọn họ. Ngay thường vì đoạt sinh ý chuyên môn theo chân bọn họ bán giống nhau trang phục tương đương có thể nhảy nhót, lúc này đây chính là hắn làm đến động tác nhỏ. Tiểu điên nói, ta nhờ người hỏi thăm một chút, tống lao bản bọn họ một nhà cùng kia ra thương trưởng giám đốc đi rất gần, mà lúc này đây chúng ta nhường ra tới kia ra cửa hàng, cũng là bị bọn họ thuê xuống dưới. Lê Thư Hân, nhà bọn họ muốn ở bên kia khai trí nhánh. tiểu điên đầu Nghe nói là như thế này, ta là theo chân bọn họ ra nhân viên cửa hàng hỏi thăm, nghe nói tống lao bản đối chúng ta cửa hàng rất bất mãn, vẫn luôn đều tưởng chèn ép chúng ta. Nhưng là nhà bọn họ lấy cùng chúng ta giống nhau trang phục kiểu răng bán, cũng chỉ có thể nói là cùng phong, căn bản bán không đến chúng ta tốt như vậy. Lần này khó được có cơ hội, bọn họ liền rất muốn bắt ở nguyên bản bọn họ là tưởng ở chúng ta đến kỳ 3 ngày trước cho chúng ta biết. Như vậy là có thể làm chúng ta trở tay không kịp. Bất quá bên kia thương trường giám đốc rốt cuộc là không dám như thế nào làm, rốt cuộc chúng ta có hợp đồng, hợp đồng rõ ràng viết muốn trước tiên 3 tháng thông chi. Hắn sợ chúng ta xong việc truy cứu, cho nên còn sẽ không dám. Nhưng là không dám về không dám, cái này ghê tẩm người chiêu số cũng là ùn ủn, ủn không dứt, này cố ý cho chúng ta không tốt vị trí tuyển đâu. Lê Thư Hân cười lạnh một tiếng, nói, đầu hóc có bệnh. Lê Thư Hân cũng chưa đem người này đặt ở trong lòng, càng là không có đem bọn họ trở thành đối thủ cạnh tranh. Nhưng lại nhưng thật ra không nghĩ tới người này thật đúng là rất cách thứ người, này thế nhưng lại toát ra tới, lại còn có làm ra như vậy hạ tam lạm chuyện này, Lê Thư Hân nghĩ nghĩ, hỏi, cái kia thương trưởng giám đốc cũng rất thú vị, nhưng thật ra vì bọn họ như vậy tận tâm tận lực. Chúng ta đây, tiểu điền suy nghĩ một chút, nói, kia muốn hay không chúng ta lại hướng bọn họ thương trưởng thượng cấp khiếu lại một chút. Lê Thư Hân lắc đầu cự tuyệt, nói, không cần, loại tình huống này kỳ thật không quá sẽ quảng. Hơn nữa chúng ta nhằm vào thương trường giám đốc thì thế nào, tống lao bản phu thê cũng lông tóc vô thường Tạm dừng một chút, Lê Thư hơn nói, trước rửa theo ta ý kiến đi, đối công ty sự tỉnh tới nói, này đó đều là việc nhỏ nhi. Tiểu Điền suy nghĩ một chút cũng xác thật là như vậy cái đạo lý, tuy rằng khuyết thiếu một cái bán sỉ quầy hàng sẽ làm bọn họ thu vào đã chịu tổn thất, nhưng là lâu dài phát triển xuống dưới, bọn họ trang phục công ty nếu làm đại. Này mấy nhà cửa hàng thế tất muốn chậm rãi đều tắt đi. Người trước đi, ra ngoài đi. Tiểu Điền, tốt. Lê Thư Hân tuy rằng không có áp dụng cái gì thi thố, nhưng cũng không phải không phiền loại người này, nàng về nhà lúc sau không thiếu được muốn cùng Tiểu Lăng oán giận một chút. Bất quá nói thật, Lê Thư Hân cũng không có tức giận như vậy. Đúng là bởi vì đời trước khí quá nhiều, đời này Lê Thư Hân ngược lại có thể rất bình tĩnh. Nàng oán giận, Thiệu Lăng nghe nàng nói này đó, nói, bọn họ cố ý. Lê Thư Hân, kia khẳng định A. Tiểu Lăng ánh mắt lué lóe, lóe Lê Thư Hân thật đúng là quá quen thuộc Tiểu Lăng. Nàng lập tức nói, ngươi sẽ không muốn làm điểm cái gì đi. Thiệu lăng nhứng mẩy, như thế nào nói như vậy? Lê Thư Hân, ngươi nhưng đừng sàng bậy nga. Tuy rằng cái hướng, nhưng là loại người này cũng không có tưởng như vậy quan trọng. Lê Thư Hân căn bản là lười đi để ý loại này nhảy nhót lung tung vai hề. Nàng nhưng không hy vọng Thiệu lăng bởi vì sinh khí mà làm cái gì, nàng nói, nghe được không nha? Nàng xoa bóp Thiệu lăng mặt, Thiệu lăng mỉm cười, ngươi yên tâm đi. Lê Thư Hân cảm khái, ta chỗ nào có thể yên tâm A Thiệu lăng bật cười nói ở ngươi trong lòng ta là người như thế nào A ta người này rõ ràng thựcảo Lê thư Hân a Đúng rồi ta ngày mai hồi trong thôn Thiệu Lăng đã mở miệng Lê thư Hân đi thôi Thiệu Lăng ở bên kia dưỡng gả trên cơ bản 4-5 ngày qua đi một lần không tính thường xuyên nhưng là cũng không ít Thi lăng túi đầu nhìn nhìn Lê thư Hân ánh mắt lập lòe một chút khi dễ hắn tức phụ nhi aiệu Lăng hồi thôn tự nhiên là muốn mang theo tiểu béo nhai con Tiểu gia hỏa nhi cả ngày cùng ba ba ở bên nhau, nhưng vui vẻ. Đảo không phải nói ba ba so mụ mụ hảo, mà là lê thư hân trước kia mang hài tử, đó là sẽ không ra cửa như vậy thường xuyên. Rốt cuộc lúc ấy tiểu béo nhãi con cũng tiểu, cho nên cơ bản đều là ở nhà. Nhưng là tiểu lăng bên này, nhưng thật ra thường xuyên lãnh tiểu gia hỏa này nhi ra cửa. Tiểu hài từ nơi nào thích thành thành thật thật, mỗi lần ra cửa, tiểu gia hỏa nhi đều thực hưng phấn. Ra cửa đã có thể thông khí, lại có tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Tiểu gia hỏa nhi vui vẻ đến không được đâu. Thiệu lăng lên tiểu gia hỏa nhi hồi thôn, vừa lại đây liền gặp phải một đám người ở cửa thôn, một đám mặt mày hớn hở, cao hứng đến không được bộ ráng. Thiệu lăng dừng xe, hoàng thúc, các ngươi làm gì vậy đâu. Lao hoàng đầu vừa thấy thiệu lăng, đắc ý nết lên khỏe miệng, nói, chúng ta hôm nay đi Nam Điển tẩy suối nước nóng, này đang chờ đi đâu. Thiệu lăng nga một tiếng, cười nói, vậy các ngươi nhưng đến hảo hảo chơi, hôm nay trở về. Hai ngày, ngày mai buổi chiều mới trở về. Thiệu, kia nhưng thật ra không tồi. Còn không phải cả mặt công ty hảo, nếu không phải công ty hảo, chúng ta cũng không có như vậy cơ hội tốt. Thiệu lăng. Hắn cười nói, ngươi cũng gia nhập A Hoàng thúc lập tức kích động, kia như thế nào có thể không gia nhập. Chuyện tốt như vậy nhi, qua thôn này liền không có cái này cửa hàng, ngươi tổn ngân hàng nơi nào có nhiều như vậy tiền. Nhưng là chúng ta nơi này liền bất đồng, hắn lợi tức cao, còn mang theo chúng ta cùng nhau chơi. Này thật tốt đã ta liền cùng ngươi nói. Ngươi không tham gia vẫn là ngươi tổn thất, ngươi liền vụn trộm khóc đi, về sau nhưng không còn có chuyện tốt như vậy nhi. Chúng ta lần này là vận khí tới chắn cũng ngăn không được. Ngươi nếu là chính mình không tiếp theo, như vậy bảo đảm về sau này vận may liền không tìm ngươi. Tính tính, ngươi như vậy người trẻ tuổi biết cái gì. Một cái khác ca thuốc phụ họa, cũng không phải là sao. Bất quá a lăng ngươi trong tay không có tiền đi. Tưởng gia nhập chỉ sợ cũng không được, liền chúng ta thôn nhiều ít cái lão nhân đem tiền phân cho nhi nữ, cuối cùng đâu. Không có tiền tham gia không được đi. Hiện tại nhìn chúng ta mỗi ngày chơi, hâm mộ ghen ghét đến không được đâu. Các ngươi à, chính là đem tiền tiêu quá nhanh, kết quả hiện tại có cơ hội tốt cũng gia nhập không tiến bảo. Còn không phải sao? Ai đúng rồi, lão Tôn đem tiền phân cho hai cái nhi tử, kết quả ngươi xem thế nào, này cầm tiền căn bản là mặc kệ cha mẹ, con bỏ già giống nhau cha mẹ à, toàn tâm toàn ý vì hài tử, này phân xong rồi hài tử ngược lại không đem bọn họ đương hồi sự nhi. Ngươi xem ta liền không phải Ta đem tiền đều đặt ở cà mạng, mỗi năm cầm lợi tức. Mỗi tháng đều có đi ra ngoài chơi cơ hội. Ta cuộc sống này thoải mái A nhi tử biết ta có tiền cũng thượng cột rất tốt với ta. Vẫn là ngươi khôn khéo. Đó là đương nhiên, bằng không chẳng lẽ nghe lao thư ký. Lao thư ký tuổi lớn, căn bản không hiểu này đó kiểu mới quản lý tài sản, hắn chính là lao tư tưởng. Này không được a ngươi đừng nhìn ta tuổi đại, nhưng là ta là thật sự hiểu. Đúng vậy, ngươi này nói thật là không sai. Thiệu lăng xem bọn họ nói khí thế ngất trời, phản phất là nhập ma, trong lòng yên lặng lắp đầu. Hắn không hề hàn huyền, ngược lại là lái xe vào thôn. Hắn cũng không trực tiếp đi trại gà bên kia, nhưng thật ra lái xe tới rồi thôn vị hội, từ gần nhất những việc này nhi những chuyện này nhiều, lao thư ký liền mỗi ngày đều tới thôn vị hội. Đối với trong thôn loại này cuồng nhiệt đầu tư nhiệt chiều, lão thư ký là thập phần không yên tâm, chính là dù cho không yên tâm, cũng thật là khuyên không được. Thiệu lăng lại đây. Lão Thư ký đang ngồi ở thôn ủy hội trong viện phát lộc, hắn thấy Thiệu Lăng, vẫy tay, "A Lăng ngươi đã đến rồi, lại đây ngồi." Thiệu Lăng ngồi qua đi, nói, lao ra tử, như thế nào?" Thương tâm. Lao Thư ký trận trắng mắt, "Đừng nói bậy." Hắn vươn tay, tiểu béo nhãi con lộc cộc chạy đến lao ra ra bên người, "Ngại thanh mại khí, ra ra." Lao Thư ký lập tức liền bật cười, nói, "Chúng ta tiểu ra hỏa nhi thật thông minh, tới, ra ra ôm ngươi." Tiểu béo nhãi con không chút khách khí Mông nhỏ lập tức liền ngồi ở lao thư ký trên đùi, tiểu gia hỏa này Nhi à, đừng nhìn bên người thân ra ra thân ông ngoại đều không thế nào xuất hiện, bên người cũng không có gì lao nhân, nhưng là đối lao nhân nhưng thật ra thực tự quen thuộc Nhi. nay nhiều ít liền có điểm giống hắn ba ba, là cái tiểu hoạt bác. Hắn ngồi ở lao thư ký trên đùi, ngửa đầu nói, ra ra, ta tưởng ngươi là, nay tiểu hài Nhi đầu hóc linh, miệng cũng khéo, học lời nói Nhi ba ba, cũng sẽ nói chuyện. Lao thư ký cười đầy mặt nếp gấp. Ai ưu ta bảo cũng thật ngoan, đi, ra ra lánh ngươi đi lấy ăn ngon. Tiểu béo nhãi con nhấp nhấp miệng nhỏ nuốt nước miếng, nhìn về phía ba ba. Thiệu lăng cười, ngươi đi đi. Tiểu béo nhãi con lập tức lộ ra tươi cười, thiệu lăng nhưng thật ra không đi theo vào cửa, ngược lại là ngồi ở trong viện băng ghế thượng, thôn trưởng lánh từ kế toán ra tới, hắn nhìn thấy thiệu lăng, cười nói, ngươi này cũng thật sớm. Chúng ta đi tẩy suối nước nóng. Ngươi đi không? Thiệu lăng xua tay, ta này cũng không tham gia. Ta đi cái gì a Lời nói là nói như vậy, giữa mày nhưng thật ra nhăn. Thôn trưởng nghĩ hoặc, ngươi này cảm xúc không cao a làm sao vậy? Có việc nhi. Thiệu lăng, không có việc gì A chính là nhà ta a hân cửa hàng sự tình. Nhà ngươi a hân không phải khai công ty. Thiệu lăng, công ty mới vừa làm lên, ta nói chính là phía trước trang phục bán xì xạc. Nhà ta vốn dĩ tam gia cửa hàng, kết quả làm nhân ra cấp cậy một cái, này có thể không lo sao. Cậy. Thiệu lăng cảm khái, ai làm nhân ra càng có tiền đâu. Thôn trưởng, càng có tiền A. Thiệu lăng, còn không phải sao. Thôn trưởng ánh mắt lóe lóe, gì dạ người A. Thiệu lăng, một cái thời trẻ liền làm trang phục bán sỉ sinh ý. Hắn đơn giản đi lạp vài câu, thôn trưởng nhưng thật ra nghe được rất nghiêm túc. Thiệu lăng cấp ra một ít mấu chốt tự, nói, người này cùng nhà của chúng ta cửa hàng mâu thuẫn chính là bởi vì một cái người phục vụ. Hắn không biết xấu hổ cái giày nhân ra. Già. còn không được nhân ra đi ăn máng khác sao. Sau lại lại, thôn trưởng, ai chờ một chút, lao triệu ngươi đi trước, ta cùng thiệu lăng liêu hai câu. Hai người ngồi xuống liêu thượng, thôn trưởng nghe xong một hồi lâu, lão thư ký ra tới, hắn mới rời đi. Lao thư ký không vui, các ngươi nói cái gì đâu. Hắn lại lừa dối ngươi đầu tư. Lao thư ký thật đúng là liền không rõ, nguyên lai like một đám đều hảo hảo người, hiện tại nhưng thật ra đều thật sâu lâm vào cái này đầu tư ma chú, liền thiên là phải tin tưởng. Hơn nữa đi, bởi vì kéo đầu người có khen thưởng. Những người này kéo người cũng là tận hết sức lực. Liên nói thôn trường đi, vốn dĩ tuy rằng cũng có chút tiểu tư tâm, nhưng là cũng là một lòng vì thôn tốt, chính là hiện tại đảo không phải, cả ngày cùng ông tổng những người đó khỏe với nhau. Giống như là bị tẩy nao giống nhau. Lao thư ký có tâm quyền, nhưng là lại là một chút cũng nghe không đi vào. Người cũng không thể nghe hắn. Thiệu lăng, không, ta cùng hắn đoán giận trong tiệm chuyện này. hắn cười, cười vỗ tay tiểu béo nhái con, tới. Ngươi lấy cái gì ăn ngon? Cấp 3 ba nếm thử. Lao thư ký, này cho ngươi tiền đổ. Hắn khẽ miệng run rẩy, nói, ngươi thật đúng là quá sức. Thiệu Lăng làm ra một bộ ủy khuất trạng, ai không phải ta như thế nào liền quá sức. Ngươi cũng không thể oan hở người. Lao thư ký, A a, ngươi hiện tại như thế nào còn càng dài càng không ổn trọng đâu. Thiệu Lăng, ta chỗ nào không ổn trọng a? Lao thư ký, chỗ nào đều không ổn trọng. Tạm dừng một chút, hắn cũng không nói cái này, ngược lại là nghiêm túc nói, bất quá có chuyện này nhi, A lăng ngươi đến trong lòng hiểu rõ nhi, bên kia những cái đó quản lý tài sản, ngươi là nhất định không thể tham dự. Đại gia sẽ không lừa gạt ngươi, cái này thật sự không đáng tin cậy. Thiệu lăng cười như không cười, nghiêm túc nói, đại gia, ngươi đã quên, tin tức của ngươi vẫn là ta cho ngươi tra xét. Ta sẽ không bị hố. Lao thư ký một đốn, gật đầu, ngươi hiểu được liền hảo. Lao thư ký, ta người này à. Là tuổi lớn, chỉ nghĩ an ổn, bất quá nhìn dáng vẻ đại gia không như vậy tưởng. Thiệu lăng, ngài người trong nhà đều quản bất quá tới đâu, cũng đừng quản những người khác. Lao thư ký, hử. Tiểu béo nhại con ngồi ở tiểu băng ghế thượng, nhìn bọn họ nói chuyện thiếm, chính mình còn lại là gầm đại đại thủy mật đảo ăn tiểu y đi phục thượng đều là, bất quá ăn nhưng nghiêm túc đâu. Thiệu lăng hỏi, ăn ngon sao? tiểu dai hy gật đầu, thanh thúy, hảo thứ. Thiệu lăng bật cười. Này đầu Nhi lão trung thanh tam đại người đang ở nói chuyện thiếm, kia đầu Nhi thôn trưởng bọn họ cũng thượng xe buýt, thôn trưởng cùng ông tổng ngồi ở cuối cùng một loạt. Hắn cũng nói lên tiểu lăng, nói, "Tiểu tử này đánh tiểu Nhi liền chủ ý đại, bắt được tiền sớm liền hoa, ngươi nói hắn cũng thật là, nếu cái này tiền không tốn, lấy tới đầu tư, này thật tốt a." Ông tổng cười nói, "Cũng không phải là, bất quá ta nghe Thiệu bằng nói, hắn tức phụ Nhi là khai công ty, có thể hay không có điểm tiền a?" "Hại, chúng ta vừa rồi còn nói đi lên đâu?" Nhà hắn sinh ý làm người trên ép, nói là có cái họ tống thôn trưởng đem chính mình nghe nói đều nói cho vương tổng, vương tổng vốt cằm, ý vị thâm trưởng, kia người này hẳn là man, có tiền A. Hơn nữa, còn có nhược điểm, hắn liền thích loại này đồ háo sắc, người như vậy tốt nhất đắn đo. Hắn hỏi, kia người này là nơi nào? Nhà hắn, vương tổng lập tức kỹ càng tỉ mỉ hỏi lên, thôn trưởng tự nhiên cũng là biết gì nói hết. Kỳ thật cũng không ai là cái ngốc tử, chính là ở một loại tương đối cùng nhiệt cảm xúc hạ giống như mỗi người đều thực dễ dàng bị cổ động. Vương Tổng Kỹ càng tỉ mỉ hỏi cái này tống lao bản tin tức, âm thầm ghi tạc trong lòng, lúc này mới hỏi ai đúng rồi, ta vẫn luôn đều không rõ ràng lắm các ngươi nói cái này Thiệu Lăng, theo lý thuyết nhà hắn không có gì tiền, như thế nào có tiền nhận thầu hải xâm vòng A. Bọn họ hiện tại là biết, Thiệu Lăng có tiền là bởi vì hắn hải xâm vòng động rời, nhưng là nhận thầu hải xâm vòng cũng không phải một bút số lượng nhỏ, nếu nhà hắn như vậy khó khăn, chỗ nào tới tiền đâu Thôn trưởng Hắn à, cũng là người có khả năng, kỳ thật sớm chút năm, hai 30 năm trước, thậm chí còn có bốn năm chục năm trước, từ chúng ta bên này hướng cảng thành chạy người thật không ít, bọn họ muốn bơi lội qua đi, phải có thể lực, giống nhau đều ở bên này nghỉ ngơi chỉnh đốn cái mấy ngày, sau đó ăn chút tốt tích có một tích có thể lực. Không ít người đều là đem đáng giá đồ vật lấy ra tới thay đổi ăn. Chúng ta trong thôn không ít người đều đổi quá đồ đổ vật. Lúc ấy có đồ cổ còn có vàng bạc trâu áo. Dù sao đều là đại gia cảm thấy đáng giá. Nhưng là những cái đó chai lọ vại bình, vật như vậy chúng ta lại không có biết, khẳng định là không tin được. Cho nên đại gia cơ bản đều là đồ trang sức gì đó. Nhưng tuy nói là đại bộ phận người đều không cần, nhưng là tổng cũng có người là nguyện ý sau lại đi, nhật tử không hào quá, năm ấy nguyệt khó khăn, vàng bạc loại đồ vật này, cũng đều chậm rãi thay đổi ăn. Bất quá tuy nói đại gia đại bộ phận người là sẽ không đổi cái gì chai lọ vại bình, nhưng là tóm lại ngẫu nhiên cũng có mấy cái. Năm rộng tháng dài, người trong nhà cũng không hiểu được thứ này là đáng giá vẫn là không đáng giá tiền. Không sai biệt lắm liền bán. Chúng ta lại nói hồi thiệu lăng người này, thiệu lăng khi còn nhỏ liền qua đến rất khó khăn, hắn vẫn luôn đều nhặt phế phẩm bán tiền tích cốc học phí, sau lại lớn một chút, cũng chuyển rách nát nhi, thứ đổ kia nhìn thật là không ra gì. Nhưng là nói thật, thật đúng là làm hắn tranh đến tiền. Không biết hắn từ nhà ai đổi chai lọ vại bình, hắn tích cốc một đại soạn, bối đi nơi khác tìm chuyên gia xem. Cái kia lào giáo thụ năm đó là hạ phóng đến chúng ta thôn, đại gia cùng hắn đều không quen thuộc, nhưng là hắn cùng trong thôn tiểu thí hải nhi vẫn là nói chuyện qua. Nhưng là trưởng thành, đại gia cũng liền không tiếp xúc. Theo lý thuyết người bình thường đều sẽ không lại đến hướng, cũng không đến lui tới, sẽ không lấy nhiệt mặt dán nhân ra lanh ngông. Nhưng là thiệu lăng liền không, người này ra mặt dày A hắn lăng là bối một sọt đồ vật đi tìm nhân ra xem, còn đừng nói, này trong đó thật là có một kiện đăng giá. Hắn bán lúc sau liền nhận thầu hải xâm vòng. Người nói này vật khí. Ông Tổng xem thế là đủ rồi, ngoa tạo, thế nhưng là như thế này. Nhưng không. Chẳng qua thực mau, Ông Tổng trong mắt vừa chuyển, nói, vậy các người thôn bây giờ còn có loại đồ vật này. Này nói ta đều tưởng nhật lâu. Thôn trưởng, này ai biết được, lúc trước thiệu lăng bán tiền, đại gia cũng không biết rốt cuộc là cái kia đăng giá. Rốt cuộc lúc trước là một số lớn trai lọ vại bình, có hắn ở trong thôn thu, cũng có ở bên ngoài thu. Cho nên mọi người đều không biết rốt cuộc là cái kia đăng giá, mà hắn đều ra, hắn không thừa nhận, người khác cũng không thể nói chính mình cái kia khẳng định là đáng giá cái kia. Nhưng là bởi vì chuyện này nhi, trong thôn từng nhà có thoạt nhìn cũ xưa trai lọ vại bình, đều không hướng bên ngoài bán. Người nếu là nói hiện tại, không cần suy nghĩ, thiệu lăng làm nuôi dưỡng vòng cũng không mấy năm, đại gia còn nhớ rõ kia ra nhi đâu, không ai sẽ bán. Ta nói hắn một điều kiện rất giống nhau người trẻ tuổi, như thế nào có tiền nhận thầu nuôi dưỡng vòng đâu. Người này có điểm tài vận A. Thôn trường cười, cũng không phải là sao. Bất quá lại nói tiếp. Hắn kỳ thật không tính kiếm. Rất nhiều người ta nói hắn vẫn là mệt hắn nếu không bán, thứ này khẳng định càng phóng càng đăng giá. Rốt cuộc ai không biết loạn thế hoàng kim thịnh thế đồ cổ A bất quá bởi vì hắn sốt ruột ra tay, kỳ thật không có bán được giá cao tiền. Hắn bán được thời điểm là 4-5 năm trước, cũng không phải rất xa. Nghe nói nếu là hiện tại, liền còn có thể phiên một phen nhi. Cho nên ngươi cũng không dám nói. Hắn rốt cuộc là kiếm lời vẫn là mệt. Thật là không kiến thức. Đúng vậy, ai nói không phải đâu. Nhưng là lúc ấy nhà hắn khó khăn, hắn lại tưởng kết hôn, thiếu tiền bái. Kia cũng không thể bán A, vẫn là không có lâu dài tính toán. Ha ha ha ha. Bọn họ bên này thảo luận thiệu lăng năm đó sự tình. Này đầu nhi lão thư ký cùng thiệu lăng cũng nói lên này một đám. lão thư ký cảm khái, may mắn ngươi lúc ấy đem ngươi cái kia bình bán, bằng không sao có thể nhận thầu nuôi dưỡng vòng Sao có thể động rời nhiều như vậy tiền? Cho nên có một số việc như à, từ bất đồng người trong miệng nói ra, này cái nhìn cũng không giống nhau. Thôn trưởng cảm thấy Thiệu Lăng mệt, hiện tại bán càng đáng giá. Nhưng là Lao Thư Ký cảm thấy hắn như vậy xem như càng giá trị. Thiệu Lăng bật cười, nói, ngài nghĩ như thế nào khởi này đó chuyện gạo xưa thóc cũ nhi. Lao Thư Ký chừng hắn liếc mắt một cái, này không phải nói chuyện hiếm Đúng rồi, ta ở trong nhà tìm được rồi một cái bình, chờ người giúp ta nhìn xem. Thiệu lăng vô ngữ, ta nếu là xem hiểu, ta liền chuyên môn làm này được rồi, ngươi vẫn là tìm chuyên gia đi. Hắn nói, ta cũng không dám nói bậy loại đồ vật này, đều không ít tiền. Lao thư ký, kêu đảo cũng là. Hắn kỳ thật cũng man tò mò, hỏi, năm đó, ngươi bán đến tột cùng là cái nào là đáng giá nhất ta? Hắn không có ý tưởng khác, thuần túy là tò mò. Thiệt tinh tò mò. Thiệu lăng trầm mặc một chút, đột nhiên cười, nói, kỳ thật, cái nào đều không phải, ta nói bữa Lao thư ký, a Hắn kinh ngạc nhìn thiệu lăng, nói, ngươi thiệt hay giả à. Thiệu lăng, thật sự à, ta nói giả làm gì à kỳ thật năm đó ta bán, căn bản không phải bình, là cái gì. Ta không nói cho ngài. Lao thư ký, phi, ngại danh. chương 49 rất hô phân. Thiệu gia thôn nói lên thiệu lăng năm đó nhặt lậu chuyện này, bao nhiêu người đều phải nói một câu hắn vận khí tốt. Bất quá trên thực tế đâu, thật đúng là không phải như vậy chuyện này nhi. Năm đó Thiệu Lăng sắc thật là có sửa sang lại một sọt bình đi Dương Thành tìm người xem, nhưng là này đó bình con mẹ nó không có một cái đăng giá, nhưng là trang rổ cái kia sọt, thế nhưng là đăng giá. Thiệu Lăng chính mình đều hết trô nói rồi, hắn bán đi cái kia sọt cũng không phải chính hắn nhiều không có tính toán trước, mà là bởi vì ngay lúc đó tình huống Thiệu Lăng sắc thật là tưởng bắt được càng nhiều tiền nhận thầu nuôi dưỡng vòng cùng kết hôn. Hơn nữa đi, thứ này là yêu cầu hảo sinh dưỡng hộ bảo tồn, Bằng không lại phóng mấy năm thế nào cũng phải xong con bê không thể. Thiệu lăng tự biết chính mình không có cái này tay nghề, đúng là bởi vậy, hắn vẫn là bán đi. Một cái có điểm tên tuổi soạn, hơn nữa hoác hoác cũng không phải thực hảo, muốn nói thật sự có thể bán rất nhiều tiền, kia tưởng cũng biết không có khả năng. Tuy rằng cũng xác thật là có một tuyệt bút, nhưng là nhận thầu nuôi dưỡng vòng cũng không đủ. Thiệu lăng mấy năm nay chuyển rách nát nhi kỳ thật cũng tích có một ít tiền, hơn nữa lê thư hơn mấy năm nay cũng tích có tiền. Người khác yêu đương đều là cùng nhau áp đường cái dạo công viên xem địa ảnh, bọn họ hai người yêu đương cùng đi bán đồ vật, cũng tích có chút tiền. nay đó tiền ghé vào cùng nhau mới đủ rồi nhận thầu tiền. Bất quá người đều là càng vui tin tưởng chính mình muốn tin tưởng, ai cũng không tin thiệu lăng lượm ve chai có thể kiếm như vậy nhiều tiền, tự nhiên cảm thấy đều là bán đồ cổ tiền. Thiệu lăng ra mãi chỉ là nói bán điểm tiền, nhưng là vừa lúc cùng nhận thầu trước sau chân nhi, đại gia liền kết luận là bán một tuyệt bút tiền. Thiệu Lăng giải thích hai lần, không có người tin tưởng. Nếu không có người tin tưởng, Thiệu Lăng đơn giản cũng không nói nhiều. Người khác nói hắn không có ánh mắt cùng thấy xa, Thiệu Lăng cũng theo người khác nói, chính mình còn đi theo nói bửa vài câu, này không, hiện tại nhắc tới năm đó chuyện này, không thiếu được muốn nói Thiệu Lăng không ánh mắt. Thiệu Lăng cũng là không nghĩ tới, đã nhiều năm, đại gia nhắc tới năm đó nhận tầu hải sâm vòng, nhưng thật ra lại nhắc tới chuyện này nhi. Thiệu lăng nhưng thật ra không biết bọn họ này đó đi ra ngoài tẩy suối nước nóng người ở xe buýt thượng thảo luận hắn đâu. Hắn này đầu nhi cùng lão thư ký cũng là vừa khéo nói lên cái này, khai vài câu vui lùa, cũng liền không nói thêm nữa cái gì. Bất quá thực ngoài dự đoán mọi người, hắn này còn chưa thế nào đâu, thế nhưng ngoài ý muốn nhận được thiệu ra điện thoại, tới điện thoại chính là thiệu quốc huy, hắn ngự khí thập phần cường ảnh, lao nhị, ngươi trở về một chuyến. Thiệu lăng, như thế nào? Thiệu quốc huy. Làm ngươi trở về liền trở về, ngươi như thế nào nhiều như vậy lời nói, ta cái này đường cha còn chỉ huy bất động ngươi đúng không? Ngươi, còn chưa nói xong, điện thoại đã bị Phạm Liên tiếp qua đi, Phạm Liên nhưng không giống Thiệu Quốc uy như vậy không có đầu góc, ôn tồn nói, à lăng à, trong nhà có điểm sự tình, ngươi có thể hay không lại đây một chuyến. Phạm Liên như vậy vừa nói, Thiệu Lăng nhưng thật ra có điểm kỳ quái, ở hắn xem ra, Thiệu Quốc uy cùng Phạm Liên sẽ không ở ngay lúc này tìm hắn. An một lần Bọn họ hẳn là nhìn ra thiệu lăng ý tứ, thiệu lăng thái độ cũng không tốt, cũng không phải thực dễ trọc, dưới tình huống như thế, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thiệu lăng không tin bọn họ sẽ tìm người. Hắn ba thiệu quốc uy có thể xuẩn, mẹ nó phạm liên lại sẽ không. Cho nên lúc này đây bọn họ tìm hắn, thiệu lăng nhưng thật ra nhiều vài phần nghi hoặc. Bất quá hắn nhưng thật ra thực trực tiếp hỏi, rốt cuộc có chuyện gì, nói thẳng là được, kỳ thật nhưng thật ra cũng không cần như vậy cất giấu còn có. Làm thiệu quốc uy lao đồng chí đối ta nói chuyện khách khí một chút, không phải mỗi người đều như vậy dễ nói chuyện. hắn cười lạnh một tiếng, Phạm Liên lập tức nói, người ba chính là quá nóng nảy, là thiệu chi sự tình, thiệu chi ra điểm chuyện này, muốn tìm ngươi lấy cái chủ ý. Thiệu lăng lúc này nhưng thật ra cười lợi hại hơn, ta cùng nàng có cái gì tình nghĩa A chuyện của nàng không cần tìm ta quyết định. Mặc kệ là quyết định vẫn là đòi tiền, ta đều không nghĩ chỗ lẫn. Thiệu lăng nói liền phải cúp điện thoại, Phạm Liên lập tức, từ từ. Nàng chạy nhanh nói: "A Lăng à, là người không thể quá ích kỷ, các ngươi chính là thân huynh muội, ngươi muội muội dù cho có làm không đúng địa phương, nhưng là nàng chung quy vẫn là cái hài tử a." Thiệu Lăng trực tiếp cút điện thoại, chính mình đều cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Một cái hai mươi mấy tuổi đại cô nương liền nàng vẫn là cái hài tử. Hắn Thiệu Lăng chính là đánh tiểu nhi đều không có một chút sinh hòa phí, lúc ấy có người nói hắn vẫn là cái hài tử sao? Hắn chậm rãi nói: "Các ngươi là ý định tới lông tìm vết đúng không?" Phạm Liên vừa nghe lời này, cha nhi liền hiểu được lời này không thể nói, chạy nhanh nói, A lăng, ngươi xem ta, là mụ mụ không tốt, mụ mụ không có hảo hảo đối với ngươi, nhưng lại A chi là vô tội. Đô đô đô, điện thoại trực tiếp bị cắt đứt. Phạm Liên sừng sốt, lập tức muốn lại lần nữa bắt thông thiệu lăng điện thoại, chỉ là lúc này đây đánh qua đi, điện thoại lại đánh không thông. Phạm Liên, chuyện gì xảy ra? Như thế nào đánh không thông? Đứng ở một bên thiệu chi đen mặt, dầm chân kêu to. Hắn nhất định là đem các ngươi kéo vào số đen, nhất định là như thế này, ta liền biết tên hôn đản này không phải người tốt. Ba mẹ, các ngươi nói hắn, các ngươi nhất định phải nói hắn A. Thiệu Thành cùng Thiệu Tĩnh liếc nhau, đều không ngôn ngữ. Thiệu Thành nhấp môi, nói, ba mẹ, ngươi xem láo nhị đều không tới thăm ra, liền chúng ta mấy cái, cũng không thích hợp đi. lão nhị không ở, ta cùng lão tam nhưng lấy không ra như vậy nhiều tiền. Thiệu Tĩnh ở một bên gật đầu, hắn ở trong nhà là không có gì địa vị. Đại ca lên tiếng, hắn cũng liền chạy nhanh phụ họa, "Đúng vậy, ta cùng A Huệ hai cái đều là bình thường công nhân, cũng không tránh mấy cái tiền, bình thường sinh hoạt đã không dễ dàng, chúng ta còn tính toán muốn hại từ đâu? Nào có tiền cấp thiệu Chi?" Thiệu Chi mắng to, "Ngươi cái quỷ nghèo." Thiệu tinh phản bác, "Nói giống như ngươi không phải giống nhau, có bản lĩnh ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi như thế nào cùng mọi mọi nói chuyện đâu?" Phạm Liên kêu lên. Hung hăng trừng mắt nhìn cái này, lão Tam liếc mắt một cái, nói: Ngươi mội mội đã thực nóng nảy, ngươi còn nói loại này nói mát, ngươi cấp láo nhị gọi điện thoại. Thiệu tính rụt rụt cổ, nói, ta đánh cái gì điện thoại a Phạm Liên, ngươi cùng ngươi nhị ca hảo hảo nói nói, làm ngươi nhị ca trở về một chuyến, nếu liền trông cậy vào các ngươi, A chi của hồi môn nhưng không có gì tin nhi. Thiệu chi đĩnh đĩnh ngực, nói, chính là a ta chính là gả đến hảo nhân ra, nếu ta nhiều mang điểm của hồi môn, nhân ra như thế nào sẽ đem ta đương một hồi sự? ngươi nhìn xem các ngươi, Một đám cũng chưa tiền, nam tử hán đại trưởng phu thật là mất mặt. Thiệu tính nhìn thoáng qua không nôn ngữ lại ca, lại xem một cái tại chỗ rầm chân thiệu chi, phiết miệng nói thầm, nói chính ngươi là cái cái gì người tốt giống nhau, ngươi mất mặt, chúng ta còn ghét bỏ ngươi mất mặt đâu. Chưa kết hôn đã có thai, nhân ra mới đắn đo ngươi đầu. Ngươi câm miệng cho ta. Thiệu tính mắt thấy thiệu chi muốn ăn thịt người giống nhau trừng mắt hắn, lúc này mới gọi điện thoại. Thiệu lăng kia đầu nhi vừa thấy điện thoại là thiệu lăng tới. Quyết đoán lại lần nữa kéo vào số đen. Hắn thật là tiếp đều không tiếp. Lao thư ký xem hắn cái dạng này, nói, à lăng người này lại là hà tất, người một nhà, nơi nào có cách đem thủ. Hoan ra nên giải không nên kết, không chi là người nhà. Người về sau tuổi lớn, là phải hối hận. Thiệu lăng nhìn về phía Lao thư ký, hơn nửa ngày, ý vị thâm trường cười một chút, nói, ta xác định, chính mình sẽ không. Hắn đứng dậy, nói, ta chưa từng đem bọn họ coi như người một nhà. Hắn vứt lên tiểu béo nhai con, nói, ta đi trước. Lao thư ký, ngươi. Thiệu lăng quay đầu lại, cười nói, ngài đừng khuyên ta, ta hiểu được ngài là hảo tâm, nhưng là có đôi khi hảo tâm làm chuyện xấu nhi cũng chỗ nào cũng có. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, xen vào việc người khác nhi nhưng không tốt. Lao thư ký ngẩn ra, ngay sau đó mắng, ngươi cái nhai danh. Bất quá hắn cũng không tức giận, chọc thiệu lăng nói, ngươi à, chính là chết ngoan cố. Thiệu lăng cười, nói, đúng vậy. Chờ một chút. Mắt thấy Thiệu Lăng là phải đi, lão Thư Ký gọi lại hắn, Thiệu Lăng, như thế nào? Láo Thư Ký, ta phỏng trừng gần nhất Thiệu Kiệt có thể tìm ngươi. Thiệu Lăng, hành, ta biết. Hắn thực thiệt tình nói, Láo Thư Ký, ta biết ngươi cùng Thiệu Kiệt đều là người tốt. Nhưng là đi, tình huống hiện tại các ngươi cũng nhìn ra được. Dư thừa nói, Thiệu Lăng cũng không nói. Láo Thư Ký thở dài một tiếng, ta làm sao không biết, nhưng là làm ta hoàn toàn mặc kệ, lòng ta không qua được. Đừng nhìn Thiệu Lăng cùng Lao Thư Ký nói chuyện tựa hồ là không lớn không nhỏ, nhưng là Thiệu Lăng là thực tôn kính Lao Thư Ký. Nói câu thật sự, Lao Thư Ký đối hắn trợ giúp đều so với hắn kia đối hảo cha mẹ lớn hơn nữa, đơn giản là một câu đồng tông cùng tộc. Lao Thư Ký đánh tiểu nhi liền chi viện hắn không ít. Hắn không phải không biết tốt xấu người, Lao Thư Ký thiệt tình giúp quá hắn, hiện tại cũng không nghĩ nhìn đến người khác đi vào cái này xoáy nước, Thiệu Lăng luôn là lý giải hắn. Chính là bọn họ lại có thể làm cái gì? Thiệu Lăng chỉ là đề điểm. Ta biết các ngươi trong lòng thập phần không tin, cũng không nghĩ người trong thôn thu được thương tổn, nhưng là đại gia hiện tại đều xin ốc. Các ngươi xử sự nhi thời điểm chú ý điểm, đừng làm người ghi hận thượng. Lao thư ký, hảo. Hắn bật cười, nói, ngươi à. Thiệu kiệt, ngươi cái hôn đản, ngươi dựa vào cái gì nói ca mạt không tốt. Ngươi biết hắn sao? Ngươi hiểu biết hắn sao? Ngươi tỉ mỉ nghe qua khoa sao? Ngươi cứ như vậy nói nó không tốt. Bên này đang nói chuyện. Thiệu lăng liền nghe được bén nhọn nữ nhân thanh âm, thanh âm này không phải người khác, trong thôn số một người đàn bà đánh đá, hồ đại nương là cũng. Chúng ta có thể bắt được lãi nặng tức còn có thể đi ra ngoài chơi, người ghen ghét thực đi. Người nếu ghen ghét liền gia nhập, mà không phải như vậy ở sau lưng nói ca mặt nói bậy, cái gì kêu lên đương bị lừa, ai mắc mưu bị lừa, ta cũng không có khả năng mắc mưu bị lừa, ta là cỡ nào khôn khéo người. Con dâu của ta nhi ở bên kia công tác, nàng có thể tới lừa dối chúng ta sao? Này căn bản không có khả năng. Tiểu béo nhái con, đánh nhau. Hắn đôi mắt mở to đại đại, manh manh đắt cùng ba ba nói, đánh nhau chọc. Tiểu hài nhi bị ba ba ôm đâu, nay mềm mụn tiểu thân mình liền bắt đầu ra bên ngoài chạy vội, có người cãi nhau, bảo bảo muốn đi xem náo nhiệt. Thiệu lăng cũng tò mò thực, lập tức ra cửa, nói thật, hồ đại nương vị trí khoảng cách thôn ủy hội vẫn là có điểm khoảng cách, bất quá không chịu nổi người này giọng cao à, thiệu lăng nghe hắn gọi mắng, thật là rõ ràng. Lao thư ký cũng ra tới Hồ Đại Nương, ngươi làm gì vậy? Hồ Đại Nương ngay tại chỗ ngồi xuống, mắng, các ngươi này đó Bạch Nhãn lăng a, chiếm nhà của chúng ta tiện nghi, còn nói ta cả mặt không đáng tin cậy. Cả mặt không đáng tin cậy các ngươi đáng tin, các ngươi nhìn xem các ngươi một đám đều là thứ gì? Nàng nhìn về phía ôm Hải Tử Thiệu Lăng, ngón tay lập tức liền chỉ lại đây, nói, Thiệu Lăng ngươi cái vương bắt con bê, ngươi chiếm tiện nghi không đủ nhi cầu đồ vẩn, người khác không hiểu cả mặt thật tốt, ngươi còn không hiểu sao? Ngươi đi theo đi thủ đô du lịch. Chính là một chút tiền cũng chưa hoa, ngươi chiếm lớn như vậy tiện nghi, thế nhưng không gia nhập cả mạng, ngươi vẫn là cá nhân sao? Ngươi còn có nhân tính sao? Ngươi không làm thất vọng cả mà sao? Nàng tiêu lợi hại, Thiệu Lăng yên lặng nhìn về phía Lao Thư Ký. Lao Thư Ký có điểm ngượng ngủng, Thiệu Lăng sở dĩ đi tham gia lần này hoạt động, đó là bởi vì hắn cần cầu, bằng không nhân ra Thiệu Lăng khả năng căn bản sẽ không đi, lúc này hảo, còn bởi vì chuyện này nhi bị người mắng. Chính hắn cũng cảm thấy thập phần xấu hổ, mắng. Lão hồ thái thái, ngươi nói chuyện cho ta chú ý điểm. Như thế nào nói chuyện đâu? Nhân ra thế nào quản ngươi chuyện gì? Cạ mặt là cha ngươi à? Ta nói liền nói thứ này không đáng tin cậy, ta chính là không cho thiệu lăng tham gia, ngươi có ý kiến. Chính ngươi là cái ngu xuẩn, liền không nên trách người khác quá khôn khéo. A lăng là nghe ta nói, các ngươi không muốn nghe, bị người lượt nhưng không châu ngồi khóc đi. Ngươi, lão thư ký, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là lão thư ký, ta cũng không dám mắng ngươi. Chắn người tài lộ giống như giết người cha mẹ. Người thiếu không thiếu được à? Ta thiếu không thiếu đức. Ta xem người mới là thật sự thiếu đạo đức. Hai cái lao nhân nhưng thật ra mang lên. Vừa rồi còn bị cuốn vào xoáy nước thiệu lăng cùng thiệu kiệt cho nhau lướt nhau. Song song cười khổ. Người nói này đều chuyện gì? Thôn này kỳ thật vẫn là có một ít khôn khéo người. Ít nhất là có thể nhìn ra cái này cả mặt không đáng tin cậy. Nhưng là vẫn luôn cùng đại gia nói không thể quá tin tưởng. Cũng cũng chỉ có lao thư ký cùng thiệu kiệt. Cho nên làm cả mạt người nhà, hồ đại nương hận nhất thấu chính là bọn họ. Nàng cảm thấy này hai cái cổ đồ vật chính mình không tham gia còn chưa tính, còn cùng người khác nói không cần tham gia, này thật sự là thật quá đáng. Nàng vẫn luôn đều muốn tìm cái lý do phát tác một chút, nhưng là lao thư ký rốt cuộc có chút địa vị, Thiệu Kiệt lại không ở trong thôn, nàng nhưng thật ra không thể nào đới lông tìm vết. Hôm nay vừa lúc nhìn đến Thiệu Kiệt tới trong thôn, nàng này cũng không phải là lập tức liền lao tới. Đương nhiên, nhìn đến Thiệu Lăng, Nàng cũng sinh khí. Thiệu lăng à, quách nhị thuốc à, này đó tham gia du lịch đoàn, chiếm tiện nghi lại không chịu giao tiền gia nhập cả mặt người. Ở Hồ Đại Nương xem ra đều là chiếm nàng tiện nghi. Nếu không phải những người này chiếm danh ngạch, nàng là có thể an bài người đi, đến lúc đó ai đi không được cho nàng tặng lễ. Kỳ thật này căn bản không có khả năng, nhưng là Hồ Đại Nương một cái cản quấy nông thôn lao thái thái, liền như vậy tự quyết định thiên là như vậy suy nghĩ. Nàng chính là cảm thấy chính mình có hại. Các ngươi một đám lòng lang dạ sói đổ vật ta thật là chiếm tiện nghi còn không biết cảm ơn. Ta liền chưa thấy qua các ngươi như vậy, Bạch Nhãn Lang Hồ đại nương còn ở diễn sướng xuất sắc kêu to. Thiệu Lăng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hắn nói: "Ngươi nhưng cơm miệng đi, quan ngươi chuyện gì nhi a?" Như thế nào chỗ nào đều có ngươi ai chúng ta tham không tham gia du lịch, nghĩ như thế nào như thế nào làm, cùng ngươi có quan hệ gì a? Ngươi tính cái gì a? Ngươi? Hồ đại nương không nghĩ tới Thiệu Lăng còn dám cãi lại. Sự thật chứng minh Triệu Lăng cũng thật không chỉ là dám cái lại a. Ngươi cái gì ngươi a? Ta đi lại không có hoa ngươi tiền, ngươi cũng không phải cả mặt cái gì nhân viên công tác, dùng đến ngươi ở chỗ này xen vào việc người khác nhi. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Địa cầu cảnh sát a? Ngươi ngươi ngươi. Thiệu Lăng, Hồ Đại đương, mọi người xem ở đều là một cái thôn nhi phân thượng, khách khách khí khí cho ngươi một chút mặt mũi, kêu ngươi một câu Hồ Đại Nương, nhưng kỳ thật ngươi tính cái gì a? Ai không biết ngươi vẫn là người nào a? Nếu là chỉ từ nhân phẩm xem, đừng nói kêu ngươi một câu hồ đại nương, kêu ngươi một câu lão hồ thái thái đều là vũ nhục xưng hô. Lao thư ký cùng thiệu kiệt. Tiểu béo nhãi con trận to mắt, thật dài lông mi nhấp nháy nhấp nháy, vai đầu nhỏ nhìn ba ba. Hồ đại nương cũng không nghĩ tới thiệu lăng mạnh như vậy, thế nhưng cùng nàng cãi lại, nàng là ai? Nàng chính là trong thôn nhất bắt người đàn bà đánh đá, ngày thường mọi người đều không nghĩ đắc tội nàng, trên cơ bản cũng không sẽ phản bác hắn nói, nàng cũng nhất quán là riêu võ dương oai. Nhưng là không đến nghĩ đến, thiệu lăng nếu dám cùng nàng lớn nhỏ thanh. Nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó ngao ngao kêu, ngươi cái này tiểu hôn đảng, ngươi thế nhưng còn dám nói ta, ta liều mạng với ngươi. Nàng cơ hội như là đấu tranh anh dung giống nhau, ôm cánh tay, cả người trước huynh liền vọt lại đây, chuẩn bị đâm thiệu lăng một cái lào đảo. Thiệu lăng còn không biết này, lão thái thái là cái cái gì mặt hàng. hắn cơ hồ là không chút do dự, trực tiếp một thoán liền chạy đi. Người này sợ Nga quỷ sợ Nga. Còn chuyên môn làm giận, ta cùng ngài nói ha, ta khoảng cách ngài 800 dặm mà xa, ngươi nếu là có cái cái gì nhưng cùng ta không có quan hệ. Ta xem ngài số tuổi đại nhường ngài, không cùng ngươi đậu thủ. Ngươi nhưng đừng cảm thấy ta chạy ngươi, ngươi nếu là quăng ngã chặt đứt cánh tay chân nhi, xui xẻo cũng không phải là ta ha. Bất quá xem ngươi làm người kém như vậy, như vậy thiếu đạo đức, chưa chừng thật sự có thể quăng ngã đoạn cái cánh tay chân nhi. Hồ lao thái thái khi a quả thực hận không thể lập tức bắt lấy thiệu lăng. Đem hắn ấn ở trên mặt đất tần cho một trận. Thiệu lăng, đánh không đánh không. Hắn ôm tiểu béo nhãi con chạy bay nhanh. Tiểu béo nhãi con là một cái còn không đến hai một tuổi tiểu nhãi con. Một chút cũng đều không hiểu như vậy chuyện phức tạp nha. Hắn căn bản chính là có nghe không có hiểu. Không hiểu tiểu hài nhi dung đùi đắc ý. Bị ba ba ôm vào trong ngực, chạy lon ton. Hắn mắt thấy còn có người truy, khó hiểu trước đôi mắt. Ngay sau đó phát ra ha ha ha tiếng cười. Tiểu gia hỏa nhi ha ha ha lợi hại, vui vẻ đến không được Hắn ghé vào ba ba bà vai, nhìn phía sau đuổi theo bọn họ lao thái thái, miệng nhỏ bà bá, truy không truy không. Hắn cho rằng ở chơi. Hồ lao thái khi à, vốn dĩ liền lửa giận 10 phần, hiện tại càng là thề nhất định phải tấu đến thiệu lăng. Lao thư ký cùng thiệu kiệt trận mắt há hốc mồm. Vốn dĩ đi, thiệu kiệt nghĩ không để ý tới này lao thái thái liền tính, mà lao thư ký còn lại là nghĩ dù sao cũng là chính mình cấp thiệu lăng thêm phiền thoái, kia tự nhiên là muốn ôm lại đây. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Thiệu Lăng thực mong lấy bản thân chi lực đem Hồ Đại Nương thù hận giá trị kéo mãn, này ngươi truy ta đuổi. Hai người ngây người một chút lúc sau ngay sau đó phản ứng lại đây. Lao thư ký, đừng đuổi theo đừng đuổi theo, Hồ Đại Nương ngươi số tuổi cũng không nhỏ, đừng ở quăng ngã cái tốt xấu. Hắn lại hướng về phía Thiệu Lăng kêu, Thiệu Lăng ngươi còn ôm hải từ đâu, tiểu tâm A. Thiệu Lăng chạy còn rất nhanh, hắn nguyên lai chính là làm thể lực việc, bờ biển việc thật đúng là không nhẹ nhàng, Thiệu Lăng tự nhiên là thể lực hảo Tuy nói nghỉ ngơi một năm, nhưng là trạng thái không chỉ có không có trở nên rời rạc, ngược lại trở nên càng tốt. Hắn còn có công phu xua tay đâu, nói, lao thư ký ngươi yên tâm, này thiếu đạo đức lao thái thái đuổi không kịp ta. Hắn cười lợi hại, nói, vừa lúc ta mang theo ta nhi tử rèn luyện rèn luyện. Thiệu lăng ôm hải tử ở phía trước chạy nhanh, tiểu béo nhại con ha ha ha cười, thật lớn thanh đâu, như là chuông bạc giống nhau. Tiểu gia hỏa nhi lần đầu tiên cảm thụ như vậy vui sướng. Rất xa hướng về phía lao hổ thái thái xua tay Này lao thái thái liền càng khí Vốn là chỉ là thập phân khí Hiện tại là 100 trăm phân Nga không là một vạn phân Nàng thế nhất định phải đánh tới cái này hôn tiểu tử Cho hắn biết chính mình lợi hại Hai người từ thôn ủy hội ngạnh sinh sinh chạy tới cửa thôn Đừng nhìn trong thôn có chút người dọn đi rồi Có chút người đi tham gia cái gì suối nước nóng hoạt động Nhưng là trên thực tế trong thôn vẫn là có người Bọn họ này một đường lại chạy lại truy Nhưng thật ra dẫn người đi chung đường vây xem. Lao thư ký chủ thiệu kiệt, nói, Người chạy nhanh đi hỗ trợ đem người giữ chặt, Thiệu lăng ôm hài tử, chúng ta tiểu giai hy bị quăng ngã. Lao thư ký kỳ thật một chút cũng không để bụng hồ đại nương có phải hay không té ngã, Cái này lao chủ chứa cũng không phải là cái gì thứ tốt, quăng ngã cũng là xứng đáng. Nhưng là đáng yêu tiểu gia hỏa nhi giai hy cũng không thể ném tới. Thiệu lăng lâu lâu mang theo tiểu giai hy tới trong thôn, lão thư ký cùng tiểu giai hy chính là quen thuộc. Hoặc bắt đáng yêu không yêu khóc không yêu nháo tiểu béo hài nhi, ai không thích đâu. Tiểu tâm Hải tử A. Tiểu kiệt nhìn trong chốc lát, nói, không có việc gì, tiểu lăng này thể lực thật không sai. Ta xem ta đều chạy bất quá hắn. Này lao thái thái không được. Lao thư ký. Hóa ra nhi ngươi này còn ở chỗ này bình xét một chút các ngươi thể lực. Chuyện gì vậy A? Này lao thái thái như thế nào nổi điên truy tiểu lăng A? thiệu lăng chọc nàng đi. Tiểu kiệt hảo tâm vì đại gia phổ cập khoa học. Nói, hồ đại nương mắng thiệu lăng, nói hắn không gia nhập cả mặt chính là bạch Nhã Lang thiệu lăng còn miệng, này lao thái thái liền nổi điên muốn tấu hắn. ân hắn nói có điểm bất công. Nhưng là, tổng thể tôi nói, cái này lời nói không tật xấu đem. Không có. Cho nên thiệu kiệt cảm thấy chính mình vẫn là thực chân thành, nàng này cường mua cường bán không thành, thẹn quá thành giận muốn đánh người. Như vậy vừa nói, đại gia liền đã hiểu. Này lao thái thái chính là như vậy không biết cái gọi là... Mấy ngày hôm trước còn đi tiểu núi hoang bên kia nhi đi mắng người ta quét nhị thuốc. Nhân gia tham không tham gia cùng nàng có quan hệ gì. Dùng đến nàng như vậy. Ta xem A, chính là vì nhà hắn tô tuyết kiểu công chẳng đi. Các người nói bọn họ này đó tiêu thụ viên có thể tránh bao nhiêu tiền A. Này đều phải nổi điên A. Khẳng định không ít. Ai không phải, bọn họ công ty lại là lãi nặng tức, lại là du lịch, lại là nghiệp vụ viên cao trích phần trăm. Tiêu này đó tiền còn không phải đều phải tính ở bên trong. Bọn họ làm gì có thể tránh nhiều như vậy tiền A ta xem cái này đầu tư không đáng tin cậy. Đây là một cái khôn khéo người, hơi chút tính tính toán liền biết, này phí tổn như vậy cao, luôn là muốn lông dê ra ở dương trên người đi. hắn chính là thật sự không dám đầu tư. Có điểm đạo lý. Hiện tại còn ở trong thôn, hoặc là là còn không có động rời trong tay không có như vậy nhiều tiền tưởng đầu cũng đầu không được, hoặc là chính là tương đối tới nói còn xem như bình tĩnh, cho nên ở đây không đầu tư càng nhiều. Đại gia không có luôn là đi nghe ràng bài, kia nhưng thật ra không chịu độc hại như vậy thâm, cũng là nghe được đi vào. Lời này vừa ra tới, vài cá nhân đều sôi nổi gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý. Lao thư ký cùng Thiệu Kiệt đều là có điểm vui mừng, bọn họ liền sợ mắc như bị lừa người quá nhiều, như bây giờ cũng là tốt. Hồ Đại Nương cũng không phải không nghe được đại gia nghị luận, nhưng là nàng hiện tại toàn tâm toàn ý đều ở Thiệu Lăng trên người, không công phu quản những người này, các ngươi này đó hốn đản đều câm miệng cho ta. không cho nói cả mạt nói bậy. Nàng lại cao giọng, "Thiệu Lăng ngươi đừng chạy, ngại danh có bản lĩnh ngươi đừng chạy a." "Thiệu Lăng, ta liền chạy, có bản lĩnh ngươi đuổi theo ta à, ngươi cái không tố chất thiếu đạo đức lao thái thái, làm người âm hiểm không biết xấu hổ, có bản lĩnh ngươi truy ta a." Ngoa tảo, "Thiệu Lăng cũng quá rung đi. Không dũng vẫn là Thiệu Lăng sao?" Thiệu Quốc Uy phu thêm mặt muối, "Hắn đều không cho." "La ha." Mấy người liền truy mang chạy, lại không lưu tâm một chiếc xe máy lại đây, Thiệu Lăng tuy rằng chạy vội Nhưng là ánh mắt nhi nhưng thật ra dùng tốt, trực tiếp liền từ xe biên thoán qua đi. Mà cái này xe máy cũng nhìn đến người từng trải, lập tức giảm tốc độ, mắt thấy muốn dừng lại, ngược lại ầm lập tức đụng vào hồ đại nương. Ngoa tào. a người con mẹ nó. Cưới xe máy thật đúng là không phải người khác, ngược lại là một cái thiệu lăng nhận tức người. Người này chính là lúc trước đã gặp mặt vương phong viên, hắn kỳ thật giảm tốc độ không ít, đụng tới hồ đại nương thậm chí không cùng người đánh ngã. Nhưng là hồ đại nương không như vậy tưởng Vốn dĩ liền không có sức lực, hơn nữa người này chính mình đụng vào họng súng thượng, nàng lập tức kéo trụ cái này vương phóng viên. Bạch bạch bạch, tay năm tay 10 chính là hai cái cái tát. Ngoạ tàu ngươi cái này tăng môn láo thái thái, ngươi làm gì? Chính ngươi tìm chết đâm lại đây còn đánh ta. Vương phóng viên mấy năm nay sống trong nung lụa, đi ra ngoài phơi ra thân phận, người khác luôn là muốn xem trọng vài phần, không nghĩ tới sẽ bị đánh, khí không được. Hắn sinh khí, hồ láo thái cũng sinh khí A. Ta phi. Chính ngươi hạt đâm lại đây, ông trời à, có hay không thiên lý à này khi dễ lao thái thái khi dễ đến cùng nhi thượng A ngươi cái tiểu hôn đảng, một ngoại nhân còn dám ở chúng ta thôn như vậy khi dễ ta, ngươi này đáng chết à ngươi đến mang ta đi bệnh viện, ngươi cho ta đâm hỏng rồi, ngươi đến lanh ta đi kiểm tra. Ngươi muốn mặc không? Ta còn muốn kiểm tra đâu? Ngươi đi lên liền đánh người. a ngươi còn động thủ. Hồ lao thái đem khí đều rơi tại vương phóng biên trên người, thượng thủ liền đánh người. Người này cũng không phải cái thiện tra tử lập tức cấp lao thái thái nem ra, hai người như vậy dây dưa lên. Thiệu lăng ôm hải tử ở một bên thở dốc nhì, nói, Hồ Đại Nương, ngày một phép tuổi, như vậy tiêu ngạo cũng đừng làm cho người tấu. Hồ Đại Nương, Phi, ai dám tấu ta lao thái thái, ta như vậy ngoa Thượng Hắn đang lo không ai dưỡng lao đâu. Đây chính là báo xã phóng viên, ngươi không nhớ rõ sao. Các ngươi cả mặt hảo bằng hưu A. Thiệu lăng lời này nói, nghe liền không giống như là đứng đắn quên can. quả nhiên như vậy khuyên căn cũng là khuyên không được lao Thái Thái càng là không tung tay nàng vừa rồi không nhận ra tới lần này tử nghĩ tới đúng vậy người này là vương phóng viên nếu là phóng viên đó chính là có tiền như vậy hắn đụng phải chính mình luôn là có thể nhiều muốn bồi thường a cái này Vương phóng viên đụng vào người còn muốn đánh người làm không có thiên lý A ta muốn đi các ngươi đơn vị tìm ngườiơi cần thiết cho ta bồi thường A Vương phóng viên kỳ thật là cái thực khôn khéo người Hơn nữa nhất quán đều còn có thể đắn đo trụ trừng mực Nhưng là hắn lại xem nhẹ Trước mắt cái này là người nào Một cái không đọc quá thư không có văn hóa Cản quấy không hề đạo đức điểm mấu chốt nông thôn Lao Thái thái Lao Thái thái kéo trụ hắn Nói, ngươi mơ tưởng chạy a Vương phóng viên, ngươi buông tay Ngươi cho ta buông tay Bang Hồ đại nương lại là một bạt thai ném qua đi Nàng vừa rồi động lại ở thiệu lăng trên người hòa khí Thật đúng là đều phải phát ở vương phóng viên trên người Thiệu lăng hô lớn Vương phóng viên, ngươi chạy mau à, bằng không nàng, có thể đánh chết ngươi, này lao thái thái cũng không phải là đèn cạn dầu. Lao thư ký, thiệu kiệt, ngươi này quả thực lửa cháy đổ thêm dầu. Bất quá vương phóng viên cũng không biết nghĩ như thế nào, thật đúng là lập tức tránh thoát ai, chạy lên. Cũng không trách hắn sẽ làm như vậy, ai làm này hồ đại nương là thật sự một chút lại một chút đâu. Như vậy đánh người, vương phóng viên chính mình cũng sợ bị đánh ra cái tốt xấu, mà hắn cũng thật là không hảo đánh trả. Rốt cuộc này lao thái thái tuổi không nhỏ, nếu đánh trả cho chính mình dứt lấy phiền thoái, kia nhưng đây là cho chính mình nhiều mẹ. Vương phóng viên đi phía trước chạy, hồ đại nương vừa thấy, ưu giống, thế nhưng lại chạy. Thật là tân một vòng ngươi truy ta đuổi Vương phóng viên rốt cuộc không phải thiệu lăng, đối thiệu gia thôn vẫn là thực không hiểu biết, hoảng không chọn lộ, thế nhưng chạy tới cách đó không xa vứt đi tiểu học phía sau. Tuy rằng không phải thiệu gia thôn người, nhưng là làm người địa phương, lại là khoảng cách thiệu gia thôn không xa thang khẩu thôn người. Vương Phóng viên là biết đến, cái này tiểu học là vứt đi, hắn bay nhanh thoăn, mắt thấy Lao Thái Thái theo đi lên, ở phía sau còn có nhất bang xem náo nhiệt cũng đuổi theo. Hắn thầm mắng thiệu ra thôn nhóm người này thật sự cẩu. Nay đó không có tố chất cầu đồ vật không biết sao có thể phá bỏ và gi rời ra tuyệt bút tiền, thật là ông trời không có mắt. Hắn không phải cái gì rất có sức lực người, mới chạy một lát liền chịu không nổi, mắt thấy này Lao Thái Thái thế nhưng còn đuổi theo, hắn lén đến một loạt dự trế bản thượng, nói, này Lao Thái Thái Ngươi hảo hảo nói chuyện. Ngươi đừng tới đây. Ngày thường ăn nhiều nhị uống, người này thế nhưng còn không có một cái lao thái thái càng có sức lực. Này nếu không phải hồ đại nương trước tiên cùng tiểu lăng đã chạy một vòng lớn nhi, sợ là đã sớm cấp cái này vương phóng viên đuổi theo. Hiện tại hai người cũng kém không xa. Lao thái thái đau to bờ lớn, một phen khi trước cũng thoán thượng dự chế bản, đều, ngươi cái tiểu tặc đụng vào người còn muốn chạy. Ta hôm nay không cho ngươi đánh ra ba ba tới. Ta hổ đại nương uy danh thật đúng là không ai đương hồi sự nhi. Ngươi đừng chạy. Nàng dùng sức về phía trước một phát, đại gia còn không có phản ứng lại đây, liền nghe củm cụt một tiếng. Ta thiên A. Một tiếng kêu to, dự chế bản, chặt đứt. Hai người trực tiếp quăng ngã đi xuống, vùm. Ngoa tào Không biết hai kêu một câu, ngay sau đó hiện trường lâm vào chết giống nhau an tĩnh. Này an tĩnh quả thực như là thời gian đều bị dừng hình ảnh giống nhau. Phúc phúc phúc, cứu mạng A. A ta thiên. Sắt thiên đao A. Thức mau, đất dung núi chuyển nhị trọng tấu tiếng kêu bừng tỉnh đại gia. Thức mau, thiệu kiệt kêu, e, bọn họ rất hố phân A. Ta ông trời ai? Má ơi bọn họ sao có thể rất trong vê nút cờ A? Vương phóng viên cùng Hồ Đại Nương bọn họ đều nghĩ nơi này là vứt đi trường học, căn bản là không để trong lòng nhi, nhưng là rồi lại đã quên, trường học tuy rằng vứt đi, nhưng là vê nút cờ vẫn là ở dùng đâu. Nếu là động rời phía trước, bọn họ ngã xuống chỉ sợ thật đúng là không chuyện gì, cũng không gì nguy hiểm. Rốt cuộc lúc ấy hầm cầu đều bị đảo không sai biệt lắm, thực không A. Nhưng là hiện tại đi, không phải như vậy hồi sự nhi. Từ bọn họ thôn động rời tin tức chuyển đến, bọn họ thôn cái này náo nhiệt ra cơ hồ mỗi ngày đều có người thuê thôn ủy hội sân thể dục làm hoạt động. Người nào có không thượng vẽ nút cờ, này V đút cờ dùng nhưng thật ra nhiều nhất. Hố phân có thể nghĩ, cũng là thực không ít nội dung. Vừa rồi hai người nga xuống, đều bắn khởi không ít phân thủy. Ai đều không có nghĩ đến, sự tình thế nhưng là cái dạng này phát triển. Này trời nắng ba ngày, thế nhưng còn có thể phát sinh loại này thần kỳ chuyện này, rất hô phân. Lao thư ký, chạy nhanh nhìn xem à. Chính hắn lập tức tiến lên, trở lên trước liền thiếu chút nữa nôn ra tới. Hắn lập tức che miệng lại, lui về phía sau vài bước, những người khác cũng là giống nhau. Này liếc mắt một cái liền cảm thấy hôm nay đồ ăn là ăn không vô. Này cũng quá ghê tầm đi. Hai người đều rất đi xuống. Nhưng là muốn nói chết đuối kia không đến mức, nhưng là phân thủy đều ở bọn họ nửa người trên. Bởi vì là soát đi xuống, hai người từ đầu đến chân đều có thể thấy được thập phần đổ sộ. Liên tính là rơi vào hố phân, hô đại nương cũng sợ người này chạy, cũng muốn lấy được chiến đấu thắng lợi, nàng ở hố phân kéo ở vị này vương phóng viên đầu tóc, têu to, cứu mạng A. Cứu mạng A, mau kéo ta đi lên. con bổ sung, khiến cho cái này sát ngàn đau chết đuối ở nhà sĩ. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, thật đúng là nói không hảo ai muốn động thủ. Thiệu lăng về phía trước một bước, xem xét liếc mắt một cái. Tiểu béo nhại con chạy nhanh thăm giỏ, tròn tròn đầu đại đại đôi mắt nồng đậm tò mò. Chẳng qua nga, thức mau, tiểu hài tử nôn một tiếng. Hắn như vậy tiểu, cũng đã kiến thức đến như vậy xem thế là đủ rồi hiếm thấy trường hợp. Quả thực là một cái kiến thức rộng rãi tiểu hoa nhi. Bất quá tiểu hoa nhi chịu không nổi nha, tuy rằng nho nhỏ, nhưng là lại gắt gao bưng kín chính mình cái mũi nhỏ. Tiểu Lăng yên lặng ôm nhi tử hỏa tốc lui về phía sau, hắn lời lẽ chính đáng, ta còn mang theo hài tử, chuyện này nhi ta không được Ta trước triệt, ta đi trước Lao thư ký, người này Hắn những mày, ngay sau đó nói Người đi cái gì đi, đi trong thôn tìm căn dây thừng Giúp đỡ đem người tốn đi lên lại nói Thiệu lăng kia đầu riêu như là trống bỏi Kiên quyết không chịu, này ai có thể chịu a Hắn tuy rằng ngày thường tùy tiện Nhưng là cái này hố phân Đó là tuyệt đối không thể Ta không đi Thiệu lăng quyết đoán thực Tiểu béo nhại con múa may tiểu thủ thủ Nại thanh mại khí, không đi không đi Hắn múa may xong rồi Thừa hồ là cảm thấy hảo xú sú yên lặng lại bưng kín cái mũi, khuôn mặt nhỏ chàn đầy đều là ghét bỏ Nga. Thiệu kiệt, ta đi lấy đi, già trẻ đàn ông đừng đi ha, chờ một chút đại gia cùng nhau giúp đỡ tún một chút, khác chúng ta mặc kệ, trước đem người tún ra tới, bọn họ hai cái cá nhân vân đoán, lại cá nhân xử lý. a này, hành đi hành đi, nhanh lên ha. Thiệu kiệt nhưng thật ra động tắc mò, thực mau liền lấy tới dây thửng, một đầu nhìn ném xuống. Mặt khác một đầu nhi còn lại là trong thôn mấy cái đàn ông cùng nhau túm. Thiệu lăng bằng vào mang hải tử thành công trôn tránh cái này lao động. Hắn cũng không đi, tiến lặng đứng ở một bên, nằm đầu xem náo nhiệt. Nhà hắn tiểu béo nhãi con càng là đôi mắt trừng tròn tròn. Hô đại nương, kéo ta kéo ta, khiến cho cái này xui xẻo đồ vật chết đuối ở trong vê đốt cờ. Đừng làm cho hắn đi lên. Vương phóng viên đâu chịu nổi như vậy vì khuất, cũng là tức chết rồi. Hắn ngao ngao kề, người cái này ác độc lao thái thái. Ta muốn đem ngươi viết ở báo chí thượng, làm mọi người đều biết ngươi cái này ác độc gương mặt thật. Phi, chính ngươi vẫn là cái gì thứ tốt. Đụng vào người còn chạy. Ai làm ngươi đánh người tới, lại nói ngươi đảo cũng chưa đảo, như thế nào chính là đâm người. Hai người đỉnh phân thủy, cho nhau chửi bậy lên. Lúc này liền lão thư ký đều chịu phục chẳng lẽ hố phân là cái gì thực tốt địa phương sao. Hai người kiếp như thế nào liền tốt như vậy ý tứ đâu. Bọn họ thế nhưng hoàn toàn không để bụng này mùi hôi vân thiên. Hai người ở dưới nhi thế nhưng còn có thể cho nhau chửi bậy, loại này dầm rộ thật là chưa từng nghe thấy. Đừng nói những người khác, ngay cả 70 nhiều nhất quán kiến thức rộng rãi lao thư ký, đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại sự tình này. Quả nhân à, người chỉ cần sống lâu rồi, là có thể nhìn thấy rất nhiều hiếm lạ chuyện này, này rơi vào hố phân còn có thể tiếp tục cãi nhau đánh nhau chuyện này, thật là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nghe thấy a Hai người ngươi tới ta đi chửi bậy, cho nhau kéo tóc. Thiệu kiệt liên can người chờ chịu không nổi, hắn vẻ mặt đau khổ hỏi lao thư ký, rốt cuộc có cứu hay không người a Xem náo nhiệt tuy rằng rất có ý tứ. Nhưng là đây là một cái có hương vị náo nhiệt, này xem lâu rồi, người chịu không nổi a Quá buồn ôn. Đừng nói hôm nay, liền nói liên tục cái ba ngày, thiệu kiệt đều cảm thấy chính mình ăn không vô cái gì. Đại gia một đám thật là quá khổ, lại muốn nhìn náo nhiệt, lại cảm thấy quá ghê tởm. Loại này mâu thuẫn tâm tình A người bình thường là không hiểu. Tiểu lăng nhưng thật ra còn hảo, bằng vào chính mình đứng xa ưu thế, thăm dò nhìn xung quanh, tiểu béo nhãi con đi theo ba ba nói năng dành mạch nói, ngã xuống trọc. Tiểu lăng gật đầu, nói, đúng vậy, ngã xuống. nôn nôn Tiểu béo nhãi con ghét bỏ thực. Tiểu lăng, thật con mẹ nó dơ. Tiểu béo nhãi con gật đầu, dơ dơ. Tiểu lăng cảm khái, ngươi nói chúng ta ra hai nhi vận khí thật tốt, còn có thể nhìn đến như vậy náo nhiệt một hồi tuồng, mẹ ngươi liền không có cái này vận khí tốt. Ngươi nói nàng nếu là lần này cùng lại đây, còn có thể xem cái náo nhiệt, nàng hồi thôn thiếu, kiến thức đều thiếu rất nhiều a Tiểu béo nhãi con không hiểu như vậy phức tạp nói, nhưng là lại vẫn là nghiêm túc đi theo gật đầu, ngại thanh mai khí, mụ mụ không nhìn thấy. Đúng vậy, mụ mụ ngươi không nhìn thấy. Bảo bảo thấy. Đúng vậy, bảo bảo không kiến thức đi. người ba đều là lần đầu tiên kiến thức như vậy kỳ ba cảnh tượng. Này ra hai nhi còn lao thượng, mà lúc này, hố phân hai người rốt cuộc kết thúc chiến đấu. Thiệu kiệt liên can người chờ dẫn đầu bắt đầu kéo Hồ Đại Nương. Một hai, một hai, hắc u, cố lên. Dùng sức dùng sức. Cố lên. Một hai, kéo. Một hai, kéo. Ta lặc cái đi, Hồ Đại Nương như thế nào như vậy chẳng a Nàng nhưng không gầy, lại nói ai biết trên người dính nhiều ít dơ đồ vật. Người sao không nói nàng uống lên? Cũng không phải không thể nào. Hồ Đại Nương nổi trận lôi đình, các ngươi này giúp tiểu hôn đàn. Các ngươi cũng dám nói ta nói bậy. Chờ ta đi lên không thu thập các người. Đại gia này đáng sợ, ngày thường không sợ về không sợ, hiện tại Hồ Đại Nương, ai dám chọc gai nhân ra một thân Hoàng Kim A, này nếu là dính lên cọ thượng, ghê tẩm cách đêm cơm đều đến nổ ra. Hồ Đại Nương, chúng ta sai rồi. Đúng đúng đúng, chúng ta sai rồi, ngại nhưng ly chúng ta xa một chút. Ngại nếu là như vậy chúng ta nhưng không cứu người. Hiện trường quá mức náo nhiệt, cơ hồ toàn thôn người đều tới, ngày thường cảm giác người trong thôn đều dọn đi rồi, không có quá nhiều người A. Nhưng là lúc này liền đã nhìn ra. Người, vẫn phải có. Thiệu lăng đều bị tê đến vòng ngoại, đại gia phía sau tiếp trước ca. Cái này náo nhiệt, không thể không xem. hô đại nương, ngài nhưng ngừng nghỉ điểm, ngài nếu là dám làm vậy về sau lại đi xuống chúng ta nhưng không cứu người. Người rốt cuộc bị túm đi lên, theo sát chính là vương phóng viên. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, lúc này vương phóng viên không thể nhịn được nữa, ở hố phân nổi trận lôi đỉnh, các ngươi đừng nhiều như vậy thí lời nói, chạy nhanh cứu người. Chạy nhanh. Con mẹ nó. Các ngươi thiểu ra thôn chính là cái suối quẩy, nhất bang hốn đàn. Các ngươi. Bùm. Không biết là ai, buông lòng tay. Lại hoặc là, đại gia nghe không đi xuống đều buông lòng tay, người, lại đi xuống. Trước 50 hô phân sự kiện nửa trận sau. Hô Đại Nương cùng vương phong viên, hai người kia đều không phải tiểu người gầy. Hai người đồng thời thoán thượng này dài nắng rầm mưa để đó không dùng thật nhiều năm dự chế bản, thật sự rất khó không ngừng nức. kỳ thật đi. Vương phóng viên thoán đi lên thời điểm cũng biết đây là cái hầm cầu, nhưng là ai làm trưởng học hoang phế đâu. Hắn căn bản liền không có nghĩ đến, cái này hố phân có cái gì. Cho nên nhất thời không bắt bẻ, nhất thời đại ý, người bốt bốt liền đi xuống. Hai người đồng thời đi xuống, thật là gặp tội lớn. Vương phóng viên sống trong nung lùa, căn bản làm bất quá Hồ Đại Nương, Hồ Đại Nương vũ trụ đệ nhất cường. Đỉnh Hoàng Kim liền dám đối với hắn động thủ, vương phóng viên bị mấy cái bàn tay đánh hạ tới, mặt đều xưng lên. Càng đừng nói tóc bị kéo xuống dưới một cầu một cầu. Thật vất vả, bọn họ mâu thuẫn ngừng lại, Hồ Đại Nương giành trước bị kéo lên đi. Chuyện này như đi, mặc kệ từ tôn lào ai ấu vẫn là thân sơ viễn cận đi lên giảng, đều đến trước kéo Hồ Đại Nương. Điểm này vương phóng viên trong lòng là rất rõ ràng, nơi này là thiệu gia thôn, thế nào đều phải trước cứu Hồ Đại Nương. Lại một cái, Hồ Đại Nương tồi đại, nhân ra khẳng định cũng là trước cứu nàng. Chính là không nghĩ tới đi, Hồ Đại Nương vô nghĩa còn không ít, thường xuyên qua lại như thế Bị kéo lên đi liền dùng đã lâu, Hồ Đại Nương rốt cuộc bị kéo đi lên, nàng ghé vào hố phân biên nhi nôn khan không ngừng. Vây xem đám người thật không ít, bất quá đại gia lúc này cũng không dám miệng tiện, đều yên lặng lui ra phía sau một bước. Rốt cuộc, nếu Hồ Đại Nương nổi điên đâu, này làm bất quá a Xem nàng cái dạng này, thật là buồn nôn đến nôn khan. Lúc này tưởng phun cũng phun không ra. Vương phóng viên, còn có ta, còn có ta a Lao thư ký, Hồ Đại Nương, người giúp đỡ đem dây thừng ném xuống. Tất cả đều là hoàng kim dây thừng, bọn họ nhưng không nghĩ nhiều chạm vào một chút, chỉ có hồ đại nương nhất thích hợp. Hồ đại nương ngừng đầu, lớn tiếng hỏi, dựa vào cái gì, khiến cho hắn chết ở bên trong. Nàng nhưng thật ra hung hãn. Vẫn là lao thư ký hiểu biết người à, hắn nói, không đem người tốn đi lên, ngươi như thế nào nói bồi thường. Hắn xe máy đụng phải người a Như vậy vừa nói, hồ đại nương lập tức gật đầu, đúng vậy, như thế đối, vậy các ngươi chạy nhanh, chạy nhanh cho người ta tốn đi lên. Vương phóng viên cái này khi a hắn thể, tất nhiên muốn cho những người này đẹp. Hắn đường đường một cái phóng viên, khi nào chịu quá như vậy bí khuất. Phải biết rằng, hắn đi một ít nhà máy tìm xem cha nhi, đều có thể bắt được chỗ tốt, kêu nhất quán đều là bị người coi như tòa thượng thân Nhưng là không nghĩ tới những người này thế nhưng không đem hắn coi như một hồi sự. Hắn cao giọng nhanh lên, các ngươi nhanh lên. Hắn tưởng phóng điểm tàn nhẫn lời nói, nhưng là lại nghĩ đến là ở địa bàn của người ta nhi thượng. Nhưng thật ra cũng không dám nói thêm cái gì. Nếu những người này thật sự mặc kệ hắn, kêu cần phải bị tội. Hồ Đại Nương cười lạnh một tiếng, đem dây thừng cầm lại đây, đỉnh hoàng kim trên cao nhìn xuống, kêu ngạo nói, ngươi chờ ngươi đi lên, nếu không phải vì bồi thường, ta là kiên quyết không tán thành giúp ngươi. Một cái ngoại lai còn dám cùng ta Hồ Đại Nương tiêu gào Ngươi nói, ngươi sai không sai. Vương phóng viên trong lòng cái này nghẹn khuất ta, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, hắn trong lòng dù cho ngàn vạn cái hận cũng chỉ có thể chịu được. Ta sai rồi, đại nương, ta thật sự sai rồi, là ta không nên không có số nhi, là ta không cẩn thận đụng phải ngươi, ngươi trước đem dây thường ném xuống tới, trước đem ta kéo lên. Chỉ cần ngươi đem ta kéo lên, ta hảo sinh cùng ngươi nói bồi thường chuyện này, nhất định làm ngươi vừa lòng. Nghe thấy cái này lời nói, hồ đại nương đắc ý bật cười, nói, tiểu tử nhi, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều quật cường đâu, còn không phải không được. Ngươi lời này, đại gia nhưng đều nghe thấy được, Ngươi nếu là đi lên lúc sau dám cho ta đổi ý, ta liền đi nhà ngươi nháo, đi ngươi đơn vị nháo. Đối, bắt phân, ta hướng nhà các ngươi bắt phân. Vương phóng viên khí run dậy. Liên can vây xem đám người một đám đều hết chỗ nói rồi, nhưng là ngoài ý muốn sao? Cũng là không ngoài ý muốn, rốt cuộc đây chính là Hồ Đại Nương A, là nhân gian cực phẩm Hồ Đại Nương A. Hành hành hành, ta nếu là làm ngươi không hài lòng, ngươi liền đi nhà ta tìm ta, ngươi trước đem ta túng đi lên. Hồ Đại Nương tuy rằng cũng làm chính mình ghê tởm cái quá sức, nhưng là lúc này, nhưng thật ra giống như chiến thắng gà trống giống nhau, đáp ý một chân đem dây thường đạp đi xuống, dây thường một đầu nghi ngã xuống, tiệm khởi một chút phân hoa nhi. Thiệu Lăng, nôn. Tiểu béo nhai con tiểu béo tay che lại thịt đô đô khuôn mặt nhỏ mặt, muốn nhìn lại không dám nhìn, nho nhỏ nhân nhi đã hiểu cái gì là dối giấm. Thật là siêu cấp dối dám a. Nhóc con khó chịu bẹp miệng nhỏ, nhưng là đôi mắt trong chốc lát lộ ra tới trong chốc lát thả ra. Tóm lại liền rất dối dám đâu. Mà lúc này vương phóng viên rốt cuộc bắt được dây thừng, ở đại gia một vài thanh âm hạ bị hướng lên trên kéo, hồ đại nương đắc ý, thật là, ở chúng ta thôn còn dám vệnh báo. Ngươi cho rằng ngươi là ai, đừng tưởng rằng thiệu bằng bọn họ những người đó đem ngươi đương cái nhân vật, ta liền đem ngươi đương hồi sự nhi, a phi. Ngươi tình cái dám a. Hồ đại nương, ngươi sao lợi hại như vậy đâu, đều dám xả thân cùng người cùng nhau tạc hố phân. Ai cái này vương phóng viên là nơi nào phóng viên a Hắn này đầu hóc cũng không phải thực đủ dùng bộ dáng á ngươi xem hắn xuẩn, đều có thể cùng hồ đại nương cùng nhau rất hố phân đâu. Tám phần cho rằng bên trong bị đào giống. Kia tưởng cũng biết không có khả năng a đầu hóc không được. Nhưng không. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, lúc này mắt thấy cũng muốn lên đây, vương phóng viên đã đỡ tới rồi bên cạnh, hắn lập tức không thể nhịn được nữa. Ở hố phân nổi trận lôi đình, các ngươi đừng nhiều như vậy thí lời nói, chạy nhanh cứu người. Chạy nhanh. Lại một phen kính nhi ta liền lên đây. con mẹ nó. Các ngươi thiểu ra thôn chính là cái suối quẩy, nhất bang hốn Đản các ngươi. Có đôi khi à, người liền không thể quá kiêu ngạo, nhân ra vốn dĩ chính là giúp án nội này từ hố phân ra bên ngoài vất người, chẳng lẽ là cái gì thực thể diện chuyện này. Người này còn thực kiêu ngạo, thế nhưng còn mắng chửi người, không biết là ai trong lòng một căm giận nhiên, trực tiếp buông lòng tay. nay có người buông tay, những người khác liền phải càng cố hết sức, chính là trong nháy mắt kia, vài cá nhân đều không vui. Ai vui hỗ trợ còn ai mắng A. Bùm. Liền xem người này, mắt thấy muốn đi lên người, bình thường lập tức lại đi xuống. Cái này cảnh tượng, thiệu lăng đều xem thế là đủ rồi. Trực tiếp một câu, ngọt tào. Ta ma ơi. Lần này bắn nổi lên phân hoa nhi lớn hơn nữa. Vương phóng viên lúc này rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hoa hoa khóc ra tới, điên cuồng chửi bậy. Cái gì khó nghe mắng cái gì. Mấy cái tính tình đại tiểu tử trực tiếp một lượt dây thừng, ta mặc kệ. Con mẹ nó người nào. Ta cũng mặc kệ. Ta hỗ trợ hắn còn hùng hùng hổ hổ, như thế nào ta nên hắn A? Này cũng quá không biết xấu hổ. Hắn không phải mang chúng ta thiệu ra thôn sao? Hôm nay ta đem lời nói đặt ở nơi này, thiệu ra thôn cái nào không cốt khí qua đi hỗ trợ, không phải ta bằng hữu. Có cái vẫn luôn hỗ trợ túng người trương phàm lúc này là không vui. Hắn kêu gạo, ai qua đi còn hắn, chính là đem mặt thấu cho nhân ra đánh. Thiện không tiện A? Đối. Thiện không tiện A? Thiệu lăng ở bên cạnh kéo câu chuyện. Lao thư ký, Tiểu Phạm A, ngươi xem người này đều như vậy. Chương Phàm chúng ta đây mặc kệ. Đúng vậy, mặc kệ. Dựa vào cái gì A? Làm cho bọn họ thang khẩu thôn người lại đây A. Lao thư ký vừa thấy người này là chọc nhiều người tức giận, cũng sầu. Tiểu Lăng Hảo Tâm nói, Lao thư ký, ngươi văn phòng có thang khẩu thôn điện thoại đi. Ta đi cho bọn hắn trong thôn gọi điện thoại, làm cho bọn họ trong thôn người tới đi, dù sao khoảng cách gần, cái này sâu cạn cũng yêm không chết người. Làm cho bọn họ thôn người tới hỗ trợ đi. Chúng ta thôn khẳng định không được. Lao thư ký, hành đi, ngươi qua đi đi. Bàn làm việc thượng điện thoại buồn liền có. Thiệu lăng thực chủ động đi thôn ủy hội. Tiểu béo nhãi con bị ôm chạy, mừng rỡ nước miếng đều chảy xuống tới. Có thể thấy được Nga, hắn hôm nay chơi chính là thực vui vẻ. Ba ba, ba ba. Thiệu lăng cười nói, ba ba mang ngươi phi phi. Phi phi Nga. Thiệu lăng thật đúng là một cái người tốt, hắn thực mau đi vào thôn ủy hội. Rốt cuộc tìm được rồi điện thoại buồn, kỳ thật trong tay hắn là có di động, nhưng là bọn họ đều không có thang khẩu thôn điện thoại A hơn nữa, Thiệu Lăng cũng không ngại làm vương phóng viên ở hố phân bên trong nhiều chơi trong chốc lát. Điện thoại truyền được, Thiệu Lăng hai ba câu liền nói rõ ràng. Hắn này đầu nhi là nói rõ ràng, kia đầu nhi thang khẩu thôn tiếp điện thoại một bước. Làm sao vậy? Có người hỏi lên, tiếp điện thoại thôn cán sự một lời khó nói hết nhìn về phía hỏi chuyện thôn trưởng nói Chúng ta thôn vương phóng viên ở thiệu gia thôn cửa thôn kỵ xe máy đụng phải một cái lao thái thái, hai người đánh lên tới cùng nhau rất đến trường học hồ phân. À, kêu bọn họ gọi điện thoại tới là làm gì? Làm chúng ta qua đi cứu người, vương phóng viên ở kêu đầu Nhi hùng hùng hổ hổ, đều mang đến nhân gia tổ tông, nhân gia tự nhiên là ai cũng không chịu hỗ trợ. Tạm dừng một chút lại nói, lại một cái, bọn họ trong thôn người thật nhiều đều đi theo ca mặt đi tẩy suối nước nóng, cũng không vài người. Nay thật là có thể tìm việc Nhi. Kêu lên mấy cái tiểu tử, đi thôi. Nhân gia thiểu ra thôn có thể mặc kệ, bọn họ thang khẩu thôn không thể mặc kệ, rốt cuộc là người một nhà. Lại nói, này điện thoại đều đánh lại đây, bọn họ này nếu là không đi liền đắc tội vương phóng viên. Tiểu tử này cũng không phải cái gì hảo chim chóc, chưa chừng liền phải trả thù. Bọn họ tự nhiên muốn qua đi hỗ trợ. Dù sao chuyện này nhi cũng không cần chính mình làm, thôn trường nói, nhiều kêu mấy cái tiểu tử qua đi, đừng có hại. Hành, như thế không đến mức. Như vậy, ta kêu lên rượu Tông Ca Đem. Cái này Diệu Tông Ca chính là thang khẩu thôn bọn họ tông tộc tộc trưởng Nhi tử thang Diệu Tông. Tuy nói tộc trưởng không phải thôn trưởng, nhưng là ở trong thôn cũng là rất có địa vị, đừng nhìn hai cái thôn rất gần, nhưng là bọn họ bên này từ đường ảnh hưởng là so Triệu gia thôn nghiêm trọng nhiều. Hành, người kêu lên thang rượu Tông, ở kêu lên Vương A Hưng, hắn nguyên lai ở thiệu gia thôn trải qua việc, đối bên kia quen thuộc. Còn có Lực Nhi. Cái này không gì, chúng ta thưởng xuyên qua đi chơi. Lời nói là nói như vậy, nhưng là vẫn là kêu lên người. Này đầu nhi thực mau liền có người chuẩn bị tốt, đại gia cùng nhau ngồi mini bật qua đi, mới vừa đến, liền nhìn đến mấy chục hào người đều vây quanh ở trường học. Cầm đầu thang rượu tổ lập tức liền mặt đen, bọn họ này nhiều người không cứu người. Nhất bên ngoài một cái phụ nữ nghe xong lời này, không vui, nói, chúng ta sao không cứu người. Chúng ta đều phải cho người ta kéo lên, hắn hùng hùng hổ hổ, chúng ta phạm tiện A còn tiếp tục kéo người. ngươi nhìn xem Chính ngươi nhìn xem phun ra tới nhiều ít hoàng kim, chúng ta dễ dàng sao. Nói nữa, hắn một cái đại lao ra, cũng không phải 3 tuổi hải tử, còn hướng vê đút cờ cái nắp thượng chạy, không biết bên trong là phân người ai chúng ta thôn cũng đổ tám đời múc. Ngươi nhìn nhìn, ngươi đi nhìn nhìn bên kia làm đến, chúng ta đều không hiểu được làm sao bây giờ đâu. nay đại mùa hè, mùi hôi hân thiên. Thang diệu tông đoàn người bị người ta như vậy một hồi trách móc, không ngôn ngữ. Một đoàn tiểu tử chen vào đi, này vừa thấy. thiếu chút nữa nổ ra. Quả thực, xú vị hơn thiên. Không chỉ có như thế, còn có một đôi đang ở đôi mắng, một cái một thân hoàng kim ngồi ở hố phân biên nhi ngao ngao kêu, một cái khác còn lại là ở dưới, không cần phải nói, chính là vương phóng viên. Hai người khắc khẩu đặc biệt lợi hại. than Diệu Tông, chạy nhanh cứu người, vương đại ca, người ở dưới đâu đi. Hắn cũng không dám tới gần, vương phóng viên, Diệu Tông A, mau, mau kéo ta. Này đó suối quẩy. Đại gia thực mau động khởi tay tới. Thiệu gia thôn người yên lặng lui về phía sau, sợ tiệm thượng, sôi nổi rời xa. Một hai, dùng sức. Một hai hắc, một hai hắc. Đại gia bay nhanh động tắc lên, thang rượu tông nhưng thật ra cũng khôn khéo, hắn đứng ở cuối cùng một cái. Nhưng thật ra vương A Hưng cái loại này ngu xuẩn là đứng ở phía trước, thiệu lăng nhìn bọn họ, hơi hơi hiếp mắt. Kỳ thật mấy cái đại tiểu hỏa tử muốn kéo một người vẫn là rất dễ dàng, nhưng là cũng là vì quá ghê tởm, xú mùi vị lại quá lớn, này có thể không lớn sao. Bọn họ lâm thành cái này mùa đều 35-6 độ, thời gian dài như vậy, vương phóng viên yếm ngon miệng nhì, hương vị cũng lên men. Đại gia chịu đựng ghê tởm hướng lên trên tú người, thang rượu tông đứng ở cuối cùng, thiệu lăng nhìn hắn, đánh giá người này. Người này không sai biệt lắm 27-28 tuổi, nhìn tuổi không lớn, một trường trường dương mặt, làm người thực gầy ốm, cao gầy vóc, không giống vương phóng viên như vậy thoạt nhìn thực thành thật, có điểm khôn khéo diện mạo, làm việc nhưng thật ra cũng rất lão luyện, cũng tới chuyện này. Kỳ thật bọn họ nhiều người như vậy không cần cùng nhau, nhưng là hắn vẫn là tún dây thường đứng ở cuối cùng, một bộ sử kính nhi bộ dáng. Nhưng là kỳ thật, mười mấy cái đại nam nhân còn tún không dậy nổi một người sao. Thiệu lăng xem không những người này, như có như không câu một chút khỏe miệng, theo một hai cố lên tiếng gào, mắt thấy vương phóng viên liền phải bị tún đi lên, lại đến thượng một lần lập tức liền phải đi lên vị trí, lúc này, đột nhiên, Thang Diệu Tông cảm giác được một cổ lực đạo, hắn cả người về phía trước phóng đi. Hắn như vậy va chạm Toàn bộ một chuỗi người dây thừng đều trượt tay, người tất cả đều về phía trước thoán qua đi, mười mấy người thu không được lực đạo, động tác nhất trí trượt tay, trước nhất đầu vương A Hưng trực tiếp ngã xuống, có mấy cái tùng mau tránh ra. Bất quá vị này thang rượu tông nhưng thật ra không có, hắn cả người là về phía trước đoạt lấy đi, đại gia tất cả đều tránh ra, hắn ẩm lập tức đụng phải phía trước người, trực tiếp đi xuống. Mười mấy người, ngã xuống bốn cái, bùm bùm, liền cùng hạ sủi cảo dường như. Ngoa tàu. Má ơi đây là chuyện gì nhì A Như thế nào bọn họ còn có như vậy yêu thích? Thang rượu tông trong nháy mắt kia thiếu chút nữa hơn đến mất xỉu, giống giận, ai mẹ nó đẩy ta. Người đầu góc có bệnh đem. Người phía sau căn bản không có người, căn bản không có người đẩy ngươi ai chính mình không bắt lấy liền nói bậy lại người khác. Đánh dám nhìn người khác, nói chính là loại người này. Người mặt sau không có người à. Người này liền nói bậy, người phía sau căn bản không có người, chính ngươi không trả ổn đi. Thật là gặp quỷ. Vừa rồi chính là vị trí này, hắn ngã xuống. Này cũng quá tà môn đi. Còn không phải sao? Tuy rằng mọi người đều tế ở bên nhau xem náo nhiệt, nhưng là muốn nói ai đợi người, mọi người đều là không thừa nhận, sôi nổi cảm khái lên, chúng ta không có việc gì làm cái kia làm gì. Đúng vậy, ngươi không thể bởi vì chính mình trở tay, liền hướng chúng ta trên người lại đi, chúng ta chẳng lẽ muốn nhìn các ngươi như vậy? Còn chưa đủ số sao? Còn không phải sao? Lao thư ký mắt thấy cái này tình huống thế nhưng càng thêm quá mức, nói, tiểu tử nhóm, các ngươi chạy nhanh hỗ trợ túng người đi, trước túng cái này vương phong viên, hắn ở bên trong thời gian quá giải. a thang khẩu thôn lại đây này đó một đám cũng không vui à, cái này mùi vị a thật là biết vậy chẳng làm, vì cái gì muốn tới. Chính là hiện tại đêm, cũng không thể mặc kệ. Lúc này, đại gia chỉ có thể chết kiêng, một đám dùng sức đem người túng đi lên, bất quá lúc này đây đại gia tương đối cẩn thận. Cuối cùng là một đám đem người túm lên đây, chẳng qua, mới vừa cho người ta túm đi lên, Hồ Đại Nương liền tiến lên, cũng mặc kệ lẫn nhau đều là như thế nào tình huống, trực tiếp một đám phiên miệng, các ngươi này đó hôn đảng, còn hướng trong rớt, ngươi nhìn xem, phun ta một thân, các ngươi phun ta một thân a Không trách Hồ Đại Nương như vậy hỏng mắt ta, nàng vốn dĩ liền rất thảm, vẫn luôn đứng ở hố phân biên nhi, mà thang rượu tông bọn họ vài người ngã xuống thời điểm, vừa lúc lại làm nàng cảm nhận được vẩy ra vui sướng. Ngươi này người đàn bà đánh đá, ngươi làm gì? Ta làm gì? Các ngươi tiệm ta một thân, đến buổi thường ta. Ngươi đánh giám. Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi vốn dĩ liền một thân. Hiện trường liền như vậy đánh lên, không quan hệ nhân viên, không có một cái dám lên trước. Mọi người đều là rất xa xem náo nhiệt, cái này náo nhiệt, xem thật là hương vị mười phần, bất quá loại này náo nhiệt. Thật là vài thập niên đều ngộ không đến một lần a Có cái lao thái thái còn ở cảm khái, bọn họ những cái đó đi tẩy suối nước nóng. thật đúng là mệt. Bỏ lỡ, bỏ lỡ a. Thiệu Lăng tò mò hỏi, Lý đại nương, ngày năm nay bao lớn số tuổi? Lý đại nương, 80, lần đầu tiên thấy loại sự tình này. Thiệu Lăng bật cười, nói, ta cũng là, này số khiêng không được đều không đi đi. Lý đại nương, còn không phải sao? Tiểu béo nhãi con che lại cái mũi nhỏ, cả người hề bại dựa vào ba ba bà vai, Thiệu Lăng điên một điên hắn mông nhỏ, nói, làm sao vậy? Người kháng không được. Tiểu béo nhãi con ân một tiếng. Hắn cũng tò mò muốn nhìn, nhưng là lại thật sự vân đến hoảng. Lý Đại Nương, được, ngươi chạy nhanh ôm hải tử đi thôi, nhà ngươi hải tử con nhỏ, nhưng khiêng không được cái này mùi vị. Thiệu Lăng, cũng là. Lao thư ký nhìn Thiệu Lăng, nói, ngươi chạy nhanh đi, hài tử khiêng không được nhìn không thấy a thật là cái gì náo nhiệt đều xem. Thiệu Lăng cười, nói, kêu hành đi, ta đi trước. Hắn ôm hải tử rời khỏi đám người, ra hai nhi hướng thôn ủy hội kia đầu nhi đi lên xe. Thiệu lăng nhìn Nhi tử bông lỏng ra Tiểu chào chào, hỏi, không xú sao Tiểu béo nhại con hút một hút Cái mũi nhỏ, nói, xú Hắn rất xa hướng đám người xem Tay nhỏ Nhi chỉ qua đi, dơ Thiệu lăng gật đầu, đúng vậy Lại dơ lại xú Ra hai Nhi rốt cuộc lên xe Thiệu lăng mở ra điều hòa phát động xe Thẳng đến khai ra đi, tiểu béo nhại con Mới nhẹ nhàng hù một tiếng Tiểu ra hỏa Nhi nhu chít chí nói, phun phun Thiệu lăng cười, gật đầu Nói, đúng vậy Bọn họ thật là quá bẩn, chúng ta bảo bảo không thể như vậy dơ. Tiểu béo nhại con đầu riêu thành trống bỏi, nói, không. Hán vô ngực nói, bảo bảo sạch sẽ. Thiệu lăng ngực đầu, đúng vậy, bảo bảo sạch sẽ, chúng ta bảo bảo thật có thể nói. Tiểu béo nhại con nắm nắm quần áo của mình, ghét bỏ nói, đổi đi, 88 tắm. tắm. lăng, hảo, trở về liền đuổi. Tuy rằng một chút cũng không có sang bên nhi, nhưng là ở kia mùi hôi hân thiên địa phương nhiều đái trong chốc lát, người đều khiêng không được. Thiệu lăng cảm thấy chính mình trên người đều có chút như có như không hương vị. Hắn nói, ba ba mang ngươi đi tắm tắm được không? Tiểu béo nhái con, hảo. Nại thanh mai khí. Này ra hai nhi lăn lộn một vòng nhi, chờ bọn họ về tới ra, đã là chặng bạn. Lúc này ra hai nhi đều thay tân mua quần áo, cũng tắm rồi. Lê Thư Hân thế nhưng so với bọn hắn về nhà sớm hơn. Lê Thư Hân vừa thấy Thiệu lăng quần áo thay đổi, nghi hoặc những mày, nói, ngươi làm gì đi? Nàng nhìn thẳng Thiệu lăng. Thiệu lăng lập tức giải thích, ta nhưng không ở bên ngoài làm bậy ha. Lê Thư Hân, ta lại chưa nói ngươi làm bậy. Thiệu lăng cười, tức phụ nhi à, ta còn không hiểu biết ngươi à, ngươi không nói như vậy, nhưng là ngươi ánh mắt nhi là như vậy cái ý từ ai chúng ta hồi trong thôn, kết quả ta cùng ngươi giảng, ngươi thật đúng là mệnh, lý đại nương 80 cũng chưa xem qua trường hợp như vậy. hắn cao hứng phân chân cấp Lê Thư Hân miêu tả khởi cái này tình huống, hôm nay này vừa ra nhi, thật là trăm năm khó gặp, hán tức phụ nhi chung quy là bỏ a Lê Thư Hân trận mắt há hốc mồm, thiệt hay giả a? Thiệu Lăng nhướng mày, cái gì thiệt hay giả, ta đi thời điểm, bọn họ còn ở đánh đâu, ta nếu không phải xem hài Tử chịu không nổi, ta còn có thể tại xem trong chốc lát. Lê Thư Hân chính mình suy nghĩ một chút cái kia trường hợp, yên lặng nôn một tiếng, nói, kia thật đúng là đủ ghê tởm được. Thiệu Lăng cười, nói, này tính cái gì à, ngươi cũng không biết cái kia vương phóng viên bị tấu đến a, hắn đều phải làm hồ đại nương đánh thành đầu heo. Lê Thư Hân ánh mắt sáng lên, Nói, ai nha, tấu thật sự lợi hại sao? Kêu nhưng không. Thiệu lăng cười, nói, ta cùng ngươi giảng, liền hồ đại nương cái kêu cản quấy hình dáng, lần này hắn là đừng nghĩ dễ dàng toàn thân mà lui. Rớt đến hô phân chuyện này nhi, hồ đại nương khẳng định muốn cùng hắn bẻ xả. Lê Thư Hân, nàng có thể bẻ xả quá vương phóng viên. Tổng cảm thấy không thể đâu. Thiệu lăng, vương phóng viên rốt cuộc là cái có văn hóa người, mà hồ đại nương là cản quấy một phen chuyện tốt nhi. Nhiều năm như vậy ngươi cũng không phải không biết. Nàng là gì dạ người A, ta xem vương phóng viên không được. Thiệu lăng nghiêm túc nói, Hồ Đại Nương liền thân nữ nhi đều có thể cấp lộng tới cảng thành làm kia một hàng, loại người này độc đầu. Vương phóng viên cũng không phải cái gì người tốt, nhưng là thật đúng là chưa chắc là Hồ Đại Nương đối thủ. Chó căn chó cảnh tượng, luôn là thích nghe ngóng. Lê Thư Hân cảm khái, ngươi nói ta hôm nay cùng ngươi cùng đi thật tốt à, cũng có thể nhìn xem náo nhiệt. Tiểu béo nhại con nghe thấy được, gật đầu, nói. Náo nhiệt. Nho nhỏ nhân nhi, còn rất có thể nói tiếp nhi. Lê Thư Hân cười, nói, ai u, ngươi nhìn không buồn nôn nha. Còn náo nhiệt. Tiểu béo nhãi con chấp chấp mắt, Lê Thư Hân túi đầu hôn nhi tử béo khuôn mặt một chút, Tiểu béo nhãi con hướng về phía mụ mụ mỉm cười ngọt ngào. Lê Thư Hân, ta nhi tử thật đáng yêu a thật không hổ là ta sinh Thiệu Lăng bật cười. Ai đúng rồi, hôm nay mẹ ngươi cho ta gọi điện thoại. Thiệu Lăng hơi hơi như mày, nói, bọn họ tìm ngươi. Hắn đem điện thoại kéo đen, gia nhân này thế nhưng tìm Á Hân. Thiệu Lăng sắc mặt không quá đẹp, Lê Thư Hân nhưng thật ra nói thẳng, ngươi muội muội gần nhất nói chuyện một cái đối tượng, cùng nhân ra thổi phòng nhà mình có cái động rời nhị ca. Nay không, ngươi muội muội có mang, nói là muốn kết hôn. Nhưng là không có phòng ở không có xe, bên kia trông gậy vào ngươi mua đâu. Nói là cũng không cần rất lớn, ở Lâm Thành mua cái 100 bình phòng ở, lại cấp của hồi môn một chiếc xe, mà khác mượn cho bọn hắn 100 vạn làm buôn bán. Bên này liền kết hôn. Ngươi mội mội thiệu chi hạnh phúc, liền nắm giữ ở ngươi cái này nhị ca trong tay. Liền xem ngươi giúp không hỗ trợ, ta cũng nói, trong nhà chuyện này ta không làm chủ, ta chỉ phụ trách truyền đạt, mặc kệ kết quả. Thiệu lăng sắc mặt trực tiếp đen. hắn lạnh lung nói, đây là đem ta trở thành ngu xuẩn coi tiền như rác. Lê Thư Hân nhún nhún bay, nàng nói, ngươi xem làm đi. Thiệu lăng hòa hoán một chút, nói, hành, ngươi yên tâm, về sau bọn họ sẽ không lại tìm ngươi. Lê Thư Hân cười cười, chọc nhi tử khuôn mặt, tò mò hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm? Thiệu Lăng, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý đến bọn họ sao? Lê Thư Hân, hẳn là không thể nào. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là rất hiểu biết Thiệu Lăng, Thiệu Lăng người này đừng nhìn như thế nào không khéo, nhưng là một đề cập đến cha mẹ huynh muội những người đó, cả người liền phá lệ dễ dàng phát hỏa cùng táo. Nàng tiến lên một bước, từ phía sau ôm Thiệu Lăng eo, nói, á lăng á, Thiệu Lăng, như thế nào? nàng nói Ta bồi ngươi nha. Thiệu lăng rỗi tay cầm tay nàng, Lê Thư Hân nhẹ giọng bật cười. Hắn kéo Lê Thư Hân, như là kéo một con cô A nhỏ, tiểu béo nhãi con lập tức từ Lê Thư Hân phía sau ôm lấy mụ mụ chân, một người ôm một người, như là tiểu xe lửa liệt. Tiểu xe lửa, ầm ấm ấm. u ủ tiểu giai hy học mụ mụ nói, đi theo lăng lư. Ấu chí một nhà ba người liền như vậy ở trong phòng khách thoán, thiệu lăng, ta là đầu tàu. Lê Thư Hân cười ghé vào thiệu lăng trên lưng tiểu béo nhại con cũng học mụ mụ dán ở mụ mụ trên đùi. Linh linh linh. Lúc này Thiệu Lăng điện thoại vang lên, Thiệu Lăng túi đầu nhìn thoáng qua, tiếp lên, hắn biểu tình không có biến hóa, nói thẳng, các ngươi nếu là muốn chết, liền nói thẳng. Ngươi, Thiệu Lăng, ta xem các ngươi là đem ta ăn Tết thời điểm lời nói tất cả đều đã quên, đem ta trở thành dễ khi dễ mềm quả hồng đúng không? Điện thoại kia đầu đốn một chút, lắp bắp nói, chính là Thiệu Chi. Ta còn nàng. Nàng cho rằng chính mình là ai? Nàng chết sống cùng ta không có quan hệ, ta một phân tiền đều sẽ không cho nàng. Các ngươi như thế nào đối ta, ta liền như thế nào đối với các ngươi, còn dưỡng lao đã là ta nhân phẩm hảo. Mẹ, ta xem ngươi vẫn là cảm thấy ta tính tình thật tốt quá đúng không? Kia không bằng, ngày mai bắt đầu ta khiến cho ngươi kiến thức một chút. Không phải A Lăng, ngươi đừng sẵn bậy, chúng ta không có bên ý tứ. Vậy cút cho ta. Thiệu Lăng không ở nói thêm cái gì, không nói hai lời treo điện thoại. Hắn cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi tin hay không, bọn họ sẽ không lại tìm ta. Lê Thư Hân nhẹ giọng một tiếng. Thiệu Lăng, bọn họ kỳ thật chính là thử, thử ta thái độ, ngươi nếu là hảo hảo nói, bọn họ liền dám đặng cái mũi lên mặt, nhưng là nếu ngươi hung lên. Bọn họ ngược lại là không dám thế nào. Đây là bọn họ. Lê Thư Hân đau lòng nhìn Thiệu Lăng, nói, không khí Nga, không đáng. Nàng vì Thiệu Lăng thuận thuận khí nhi, nói, không tức giận nha không tức giận, ta cùng ngươi nói, thật nhiều bệnh Nga, đều là tử sinh khi tới. Ngươi không cần sinh khí, thân thể đều sẽ hảo rất nhiều. Như là nàng đời trước, thật là sinh sôi khí ra tật xấu. Lúc này đây, nàng chính là nhất định sẽ không như vậy. Chúng ta hảo hảo so cái gì đều cường, đúng hay không á tiểu giai hi Tiểu giai hi vai vai đầu, ngại thanh ngại khí, đối. Lê Thư Hân, ngươi xem, liền bảo bảo đều nói đúng. Thiệu Lăng bật cười, cảm khái, ngươi hành a đều sẽ kéo đồng minh. Lê Thư Hân, kia đương nhiên. Hai người này còn chưa nói vài câu. Thiệu lăng điện thoại lại văng lên, thiệu lăng hết trô nói rồi, này đều ai à, này như thế nào còn không có xong không có. Hắn thúi đầu vừa thấy, thật đúng là không phải hắn ba mẹ, tới điện thoại người thế nhưng là vu béo. Thiệu lăng, vu ca. vu béo thanh âm mang theo vui sướng, nghe nói người hôm nay kiến thức đến cực kỳ bi thảm hố phân đại chiến. Thiệu lăng, người này tin tức cũng quá nhanh đi. vu béo kích động mà không được, thật là hận không thể chính mình cũng ở hiện trường, nói, này mau cái gì à. Ta cùng ngươi giảng, hiện tại làng trên xóm dưới đều đã biết. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, bọn họ có phải hay không đặc ghê thởm, rất trong vê đút cờ có ý tứ đi. Thiệu lăng đào đào lô thai, nói, rất trong vê đút cờ, có ý tứ gì? kia sao không có đâu. Vũ béo, ngươi cũng không nên gặp ta, vừa nghe ngươi khẩu khí này liền xem thực vui vẻ. Nói thật, đúng vậy. Thiệu lăng thật sự thực vui vẻ đâu, ai làm, hắn liền trướng mắt những người này đâu. Hắn cười nói, hào đi. Bị ngươi phát hiện, hôm nay thật sự. Ta cùng ngươi giảng, nói xong ngươi cơm đều ăn không vô. Vũ béo, đương giảm béo. Hắn kích động, bọn họ như thế nào ngã xuống A. Thiệu lăng, khoe khoan bái. Hai người hứng thú bừng bừng nói lên, lê thư hân. Nàng dắt lấy nhi tử, nói, đi, mụ mụ mang ngươi đi xem bé dối tể lỉ tuệ bi. Tiểu béo nhãi con lập tức lộ ra sán lạn gương mặt tươi cười, nương hai nhi hoa ở trên sofa, thiệu lăng còn lại là đi tới rồi bên cửa sổ. Hứng thú bừng bừng miêu tả lên. Vũ béo ở kia đầu nhi, a như vậy ghê tẩm a ta thiên, liên tiếp đi xuống rất nhiều lần. Hơn một giờ mới vớt đi lên. Kêu im ngon miệng nhi đi. Này cũng quá mất mặt, cuối cùng đâu? Kết quả như thế nào? Thiệu lăng thở dài một tiếng, nói, kết quả ta liền thật sự không biết, nhà ta nhi từ lúc ấy bị hân đến chịu không nổi. Lao thư ký khiến cho ta chạy lấy người. Ta này cũng không thể mặc kệ hải tử. Mấy ta, ta không thấy được hố phân phim bộ kết cục. Bất quá ta đi thời điểm, hồ đại nương còn ở đánh người đâu. Ngươi không thấy cái kia tay kính nhi, thật đúng là đại A vương phóng viên đều bị phiến thành đầu heo. Vũ Bèo kích động, ai mà ơi, này lao thái thái quả nhiên là đánh nhau một phen hảo thủ nhi. Bất quá thức mau, hắn cũng thở dài một tiếng, không nghe được kết cục, quả nhiên cảm thấy thiếu điểm cái gì, ai không phải, thiệu kiệt ở hiện trường. Ta đây hỏi thiệu kiệt. Thiệu lăng, ta còn muốn hỏi thiệu kiệt đâu, kêu hành, ngươi hỏi đi, ngươi hỏi hán. Ta tìm Trương Phạm hỏi thăm một chút, ta đi thời điểm hắn còn chưa đi đâu. Hành! Này đó chuyện tốt như người Nga, kia thật đúng là xem náo nhiệt không sợ chuyện này lại Thiệu lăng không chút do dự lại lần nữa bắt thông điện thoại, bên này cũng hỏi thăm lên. Lê Thư Hân yên lặng dựng lên lỗ thai, hận không thể sướng một đầu hôm nay thật cao hứng, kêu bài hát như thế nào sướng tới, chúng ta dân chúng à, hôm nay thật cao hứng. Lê Thư Hân cũng không phải vui sướng khi người gặp họ à, nếu là người khác, nàng nhưng thật ra thực không sao cả. Nhưng là mấy người này liền bất đồng Vương Phóng Viên, Vương A Hưng, Thang Diệu Tông Này mấy cái hôn đảng đều là đời trước ngoài nhà bọn họ người Nàng đương nhiên mừng rỡ xem những người này quá không tốt Tuy rằng rơi vào hố phân cũng sẽ không cho bọn họ tạo thành cái gì thương tổn Nhưng là, vũ nhục tính cực cường A Dù sao Lê Thư Hân liền siêu cấp cao hứng Đối với Thang Khẩu Thôn tới nói kia ba cái tên côn đổ mới là lên đi chết hôn đảng Nhưng là đối với Lê Thư Hân tới nói Không phải A Này mấy cái mới là thật sự đáng chết, bọn họ đùa bớn mạng người, vì tiền uổng cấu người khác tánh mạng, đây mới là tội đáng chết vạn lần. Bọn họ quá đến không tốt, Lê Thư Hân liền cao hứng. Mặc dù là này trừng phạt không lớn, nhưng là loại chuyện này vũ nhục tính quá cường, bọn họ nói vậy thật lâu đều không dám ngẩn đầu gặp người. Lê Thư Hân suy nghĩ một chút, cảm giác chính mình ngủ đều có thể cười tỉnh. Nàng hư thượng tiểu khúc nhi, tiểu béo nhãi con nhìn mụ mụn, nô nha một tiếng. Lê Thư Hân xoa bóp hắn khuôn mặt nói Bảo bảo đói bụng sao?" Tiểu trai Hy lắc đầu, bất quá thật mau, lại gật gật đầu. Lê Thư Hân cười, hỏi: "Vậy ngươi này rốt cuộc là đói bụng vẫn là không đói bụng a?" Tiểu trai Hi mãi thanh mai khí, "Không đói bụng, nhưng là bảo bảo muốn ăn quả táo quả." Hắn nhấp miệng nhỏ, nuốt nước miếng, một bộ tiểu thèm miêu nhi bộ dáng. "Lê Thư Hân, vậy ngươi chờ mụ mụ, mụ mụ đi lấy một cái cái muống lại đây, cấp bảo bảo quả bồn ăn." Tiểu béo nhãi con ngọt tư tư, "Hảo." Lê Thư Hân tìm được cái muỗng. Từng cái thổi mạnh quả táo, quắc thành quả bùn uy tiểu ra hỏa nhi, thiệu lăng lúc này cũng đánh quá điện thoại, vui sướng lại đây, tức phụ nhi, mới nhất tiến triển, ta tới cấp ngươi hội báo. Lê Thư Hân phụt một tiếng cười ra tới, nói, kia mới nhất tiến triển là cái gì? Thiệu lăng, hồ đại nương quả nhiên rất mạnh, nàng ngoa người. Lê Thư Hân chớp chấp mắt, lông mi nhấp nháy nhấp nháy. Thiệu lăng, vương phóng viên bị ngoa 2.000 đồng tiền. Hắn mừng rỡ không khép miệng được, nói, nghe nói vương phóng viên không đáp ứng Hồ Đại Nương liền không bông tay, nàng cũng không đi cho chính mình trên người Hoàng Kim tẩy rớt, liền gắt gao túng người, những người khác ai cũng không dám sang bên nhi, sợ làm đến trên người mình. Vương phóng viên căn bản không phải Hồ Đại Nương đối thủ. than Diệu Tông bọn họ những người đó cũng một người bồi thường Hồ Đại Nương 500. Lê Thư Hân Trừng lớn mắt, không thể tin được, bọn họ như thế nào cũng bồi tiền. Thiệu Lăng, bọn họ ngã xuống đi thời điểm bắn Hồ Đại Nương một thân sao. Hồ Đại Nương nói, nếu bọn họ không bồi thường... Nàng liền mỗi ngày đi này mấy nhà bắt phân. Những người khác là thật sự khiêng không được, chính mình đều phải bị chính mình hơn hôn mê, hồ đại nương còn càng quái. Hơn nữa này lao thái thái ác danh làng trên sông dưới đều biết. Đánh giá nàng là có thể làm ra tới. Cho nên cũng liền bỏ tiền tiêu thai. Lê Thư Hân, Tà Thiên, quả nhiên ác nhân chỉ có ác nhân ma. Thiệu lăng, còn có càng ghê tởm, này lao thái thái cũng không trở về nhà, trực tiếp liền đi bờ sông Nhi cởi tẩy. Đánh giá ngắn hạ nội đại gia là không thể đi bờ sông Nhi rửa sạch soát nay vừa đi liền nghĩ vậy một thân Hoàng Kim Cảm giác một cái hả đều bị ô nhiễm Bất quá đại gia cũng là giận mà không dám nói gì Này nếu là lắm miệng chọc đến lao thái thái không cao hứng Đỉnh Hoàng Kim tới lông tìm vết đâu Lê Thư Hân khỏe miệng run rảy Không lời gì để nói Lại hỏi, kia những người đó đâu Vương phóng viên bọn họ Lê Thư Hân gật đầu Thiệu lăng Bọn họ đỉnh Hoàng Kim hồi thôn xử lý Bọn họ nhưng thật ra tưởng ngay tại chỗ xử lý, nhưng là trừ bỏ đi bờ sông tẩy còn có thể đi chỗ nào. Mà hồ đại nương dầm lập tức liền cởi sạch, bọn họ cũng thật là tao không được, chỉ có thể chạy lấy người. Lê Thư Hân. Nàng muốn lại lần nữa cảm khái một câu, quả nhiên là ở ác gặp ác. Lê Thư Hân, chúng ta kiến thức, thật sự không đủ a Nhưng không. Bọn họ phu thế lúc này liền cảm giác chính mình kiến thức tương đương không đủ. Ngươi nhìn xem, nhân ra lao thái thái gặp được loại sự tình này, bình tĩnh như vậy a bọn họ. Thiệu lăng điện thoại, lại lại lại vang lên tới. Lê Thư Hân, hành đi, ngươi tiếp điện thoại đi thôi, ta xem ngươi đêm nay có vội. Cũng không phải là có vội sao. Lúc này đây là Thiệu bằng đánh tới, cũng là do hỏi sự tình hôm nay. Xem ra à, này nam nhân bắt quái lên, nữ nhân cũng không nhường một tấc á liền nói Lê Thư Hân, nàng nhưng không nhận được một nữ nhân điện thoại, nhưng là Thiệu lăng bên này náo nhiệt như là ăn tết giống nhau. Chờ Thiệu lăng treo điện thoại, Lê Thư Hân lúc này mới kinh ngạc nói. Thiệu bằng cũng là hỏi cái này chuyện này. Thiệu lăng gật đầu. Lê Thư Hân, bọn họ cái này cả mặt hôm nay lại hoạt động A lại nói tiếp bọn họ thật là khá dài thời gian, ta còn tưởng rằng bọn họ không đến 3 tháng phải chạy đâu. Thiệu lăng kỳ thật ngay từ đầu cũng là như vậy tưởng, nhưng là cái này cả mặt nhưng thật ra so với bọn hắn tưởng càng có thể chống đỡ. Thiệu lăng, ta phỏng chừng bọn họ tiền cảnh rất tốt, còn có thể kiên trì. Bất quá khi nào bạo lôi liền không hiểu được. Sớm hay muộn đi. Lao thư ký còn có thiệu kiệt bọn họ thực lo lắng, ta nhưng thật ra không sao cả. Dù sao chúng ta không đầu tư. Hán tò mò hỏi, đúng rồi, ngươi cùng nhị mợ còn có hải lan tẩu tử bọn họ đều có liên hệ, bọn họ đầu tư sao? Lê Thư Hân, nhị mợ đầu tư một vạn đồng tiền, hải lan tẩu tử không có đầu tư. Không thể không nói, nhị mợ ở mắt như bị lừa sự tình thượng, thật là chưa bao giờ sẽ vắng họp Thiệu lăng tưởng trách không được hôm nay không thấy được nhị mợ, hẳn là vẫn là đi ra ngoài tẩy suối nước nóng. Anh nhớ mang máng cửa thôn người có nhị mợ, lúc ấy không quá lưu ý, hiện tại suy nghĩ một chút hẳn là ở. Nàng đầu tư một vạn đồng tiền, nhưng thật ra cũng còn hành, không xem như đặc biệt nhiều. Lê Thư Hân cũng không ít, hi vọng nàng có thể nhiều đi theo đi ra ngoài chơi vài lần đi, cũng hồi điểm buồn. Thiệu Lăng cười, nói, nhị mợ người này ngươi ngăn không được, bất quá cũng còn hảo, nàng tuy rằng nhiều lần đều mắc mưu bị lừa, nhưng lại nhưng thật ra không thâm nhập, làm đến đều không nhiều lắm. Nhưng thật ra Hải Lan tẩu tử Nàng người này rất thanh tỉnh. Lê Thư Hân cười, Hải Lan tẩu tử cũng động tâm A bất quá cũng may nhà hắn hải tử có thể dội nước lã, mỗi lần phía trên đều có người dội nước lã, tự nhiên liền bình tĩnh lại. Cho nên nói, một cái trong nhà chỉ cần có một cái đầu vóc thanh tỉnh, liền không quá dễ dàng mắc mưu bị lừa Ai không đúng à, Hồ Đại Nương như vậy tin tưởng ca mạc, nàng hôm nay như thế nào không có đi tẩy suối nước nóng. Nàng không đi đã nói lên không có đầu tư a Lê Thư Hân đột nhiên nhớ tới này một đám. Tìm được rồi một cái điểm mụ A. Thiệu lăng sử suốt, gật đầu, A đối ha, chờ ta lại hỏi thăm hỏi tham. Bắt quái hai vợ chồng, lại lần nữa online, thiệu lăng lại đi điện thoại liên hệ. Tiểu béo nhãi con nhìn xem ba ba, lại nhìn xem mụ mụ, vai vai đầu nhỏ, mềm mại cười, hướng về phía mụ mụ nha một tiếng, há to miệng, A. Lê Thư Hân, ai nha, mụ mụ đã quên ta bảo bảo còn ở ăn quả bùn đâu. Tới, tiểu béo nhãi con A ôm một ngụm ăn luôn. Thịt hô hô khuôn mặt nhỏ tươi cười ngọt ngào, mềm mại nói, hảo thứ. Lê Thư Hân nhớ tới một câu quảng cáo ngữ, cười nói, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Nàng cuối đầu, thơm một chút tiểu béo nhãi con béo khuôn mặt. Tiểu béo nhãi con lắc lư mông nhỏ, vui vẻ. chương 51 nói xinh ý. Năm 99 đầu hạ, cái này mùa hè đối thiệu gia thôn cùng thang khẩu thôn người tới nói, đều là một cái rất có hương vị đầu hạ. Mà đối Lê Thư Hân tới nói, đây là trọng sinh về sau đệ nhất kiện vui sướng sự. có cái gì so với chính mình người đáng ghét xui xẻo càng vui sướng đâu. Nàng luôn là cảm thấy, không có đâu. Bởi vì chuyện này nhi, Lê Thư Hân mấy ngày nay đi đường đều mang theo lăng lăng, bất quá nàng tâm tình hảo đều là làm người rất không thể tưởng được, cái này làm cho bọn họ công ty người đều có điểm buồn bực, chẳng lẽ có cái gì sự tình tốt. Bất quá muốn nói có sự tình tốt, bọn họ công ty cũng xác thật là có. Bọn họ công ty chiêu thương làm vẫn là có thể, tuy rằng bọn họ công ty chỉ là tiểu công ty. hơn nữa cũng là vừa làm lên không bao lâu, nhưng là bởi vì tuyên truyền còn tính không tồi, hơn nữa mặc kệ khi nào đều có giỏi về phát hiện thương cơ đôi mắt. Bọn họ công ty chiêu thương làm thế nhưng còn tính không tồi. Chứ bỏ bắt đầu thiệu lăng nói qua tới một vị, vương địch bọn họ tiêu thụ bộ môn nhưng thật ra lại nói chuyện bài vị, cũng không nên cho rằng nói chuyện một vị chính là khai một nhà cửa hàng. Nói như vậy, lại đây nói đại lý, trên cơ bản đều là nói một cái thị hoặc là một cái khu vực. Như là Thiệu Lăng nói đến vị kia anh em liền đồng thời khai mời ra cửa hàng. Mà ông địch nói đến cũng là tương đương không tồi. Có thể nói, đây là lập tức liền mở ra kết thúc mà. Lê Thư Hân cũng quyết đoán ra tăng rồi bằng thành cửa hàng mà, nàng muốn đem nhãn hiệu chế tạo đi ra ngoài. Giai đoạn trước tiến triển liền không thể quá chậm, trong thời gian ngắn khai trương nhiều ra cửa hàng là nhất thích hợp lựa chọn. Toàn bộ công ty đều bận rộn không được. Chủ nhật. Mặc kệ cái gì là cái gì ngành dịch vụ. Chủ nhật lưu lượng khách đều là so ngày thường đại cái không ít, sáng sớm, anh tử liền tới đến trong tiệm, chuẩn bị hôm nay công tác. Làm sớm nhất tiến vào bọn họ công ty người, anh tử bắt đầu thời điểm là ở lao bản trang phục quầy hàng công tác, sau lại nàng đi theo Trần Trân bị điều tới rồi nhị cửa hàng, lại sau lại Trần Trân tiến vào công ty tiêu thụ bộ, nàng liền ở nhị cửa hàng làm cửa hàng trưởng. Vốn dĩ anh tử đã thật cao hứng. Chính là không nghĩ tới, nàng lại càng gần một bước, bọn họ lao bản thành lập trang phục công ty. Nàng cũng bị điều đến trang phục công ty tổng cửa hàng làm cửa hàng trưởng Khi thật ra Hãyn đi tỷ còn có trần chân tỷ đều hỏi qua nàng muốn hay không đi tiêu thụ bộ công tác Cái này anh tử là quyết đoán cự tuyệt Nàng là thật sự không được Người à Chính là phải có tự mình hiểu lấy Anh tử hiểu được đi tiêu thụ bộ làm chiêu thương Nàng là hoàn toàn không được Cho nên nàng vẫn là thực an phận ở bên này bán trang phục Hơn nữa có thể làm cửa hàng trưởng Nàng đã thật cao hứng Nàng trong lòng biết Nếu không phải bởi vì sáng sớm liền đi theo Lê Tổng, liền nàng năng lực cá nhân tới nói, chưa chắc là có thể làm được cửa hàng trưởng Cho nên nàng thực quý trọng cơ hội này. Sáng sớm, anh tử liền tới đến trong tiệm, bọn họ tổng cửa hàng cửa hàng mà ở vào thương trường lầu 1, đại môn là đối diện ngoại, toàn bộ trang hoàng sắc hệ đều là cỏ xanh lục thoạt nhìn tương đương tới mát. Anh tử tiếp đón mấy cái người bán hàng lý hóa quét thước, không trong chốc lát theo thương trường mở cửa, bọn họ cửa hàng cũng tiến vào tân một ngày bận rộn. Không biết có phải hay không sắp tốt nghiệp tìm công tác, gần nhất bọn họ trong tiệm sinh ý càng tốt rất nhiều, tuổi trẻ học sinh tỷ lệ lại gia tăng rồi không ít. Không thể không nói, bọn họ thẻ bài chính là thực thích hợp hơn 20, 30 tới tuổi nữ sĩ. Chỉnh thể cho người ta cảm giác tới nói là hoạt bắt chung lại không mất khí chất. Bọn họ trong tiệm này một quý chủ đánh mấy cái kiểu dáng, mua sám xuất cũng đều rất cao. Tuy là anh tử chính mình đều cảm thấy, nàng nếu là ở văn phòng làm tiểu bạch lĩnh, cũng là nguyện ý mua như vậy quần áo. lại thật xuyên lại đẹp. Bất quá đi, anh tử tầm mắt dừng ở vào cửa một vị nam sĩ trên người, kỳ thật bọn họ như vậy nhãn hiệu cửa hàng, cũng có không ít nam sĩ cùng đi bạn gái cùng nhau đi dạo phố, nhưng là như vậy đơn độc một vị nam sĩ, vẫn là rất ít có. Hơn nữa vị này nam sĩ vừa vào cửa cơ hội là nhìn mỗi một khoản trang phục này liền làm anh tử lập tức lưu ý tới rồi hắn. Nàng nhấp môi, dấm lên tiểu da dê giày tiến lên, lộ ra tiêu chuẩn 8 viên nhà, mỉm cười nói, ngươi hảo. Tiên sinh là vì bạn gái lựa chọn quần áo sao? Không biết tiên sinh thích cái dạng gì tiểu dáng? Ta có thể vì ngài để cử một chút. Nam nhân quay đầu lại nhìn anh tử liếc mắt một cái, hắn không sai biệt lắm hơn 30 tuổi, anh tử đánh giá hắn, hắn cũng trên giới đánh giá liếc mắt một cái anh tử. Vị này người bán hàng tiểu thư ăn mặc lục bạch dựng sọc áo sơ mi, cổ áo tiểu phương khăn hệ thành hoa hồng đồ án, ngược đừng chứ danh bài, thiển ra sắc tiểu váy ngắn phối hợp cùng sắc hệ tiểu dày da, tóc càng là không chút thả bàn lên Tuy rằng cửa hàng này thoạt nhìn là một nhà tân cửa hàng, hơn nữa hẳn là một nhà bản điệu tân thẻ bài. Nhưng là người bán hàng thoạt nhìn thực chuyên nghiệp, cho người ta cảm giác cùng đại thẻ bài không có gì khác biệt, tươi cười cũng rất hòa thuận. Hắn Dương một chút khoe miệng, nói, ta muốn vì ta biểu mội phối hợp một bộ trang phục nàng con ở Đại Tam, không biết ngươi có cái gì kiến nghị. Anh tử vừa nghe, lập tức lộ ra tươi cười, nói, ngài bên này thỉnh, ngài xem, nếu là... Tuy rằng người này nói chính là muốn lựa chọn một bộ trang phục nhưng là hắn cho người ta cảm giác cũng không hoàn toàn là như thế này. Bất quả anh tử cũng không nghĩ nhiều như vậy, nàng vốn dĩ chính là làm tiêu thụ ngành sản xuất. Bọn họ khai trương trước huấn luyện liền làm nửa tháng, mặc kệ tình huống như thế nào, phục vụ đều là nhất định phải tốt. Điểm này, anh tử làm cửa hàng trưởng càng là muốn làm gương tốt. Bọn họ bán không chỉ là trang phục cũng là phục vụ, anh tử là không hiểu cái này cái kia. Nhưng là nàng cảm thấy bọn họ lao bản nói giống như là rất có đạo lý. Một nhà cửa hàng làm có được không, phục vụ là rất quan trọng. Tuy nói trang phục, quan trọng nhất chính là kiểu dáng. Nhưng là ở kiểu dáng ở ngoài, phục vụ cũng là ác không thể thiếu. Tốt phục vụ là có thể cho bọn họ cửa hàng có vẻ càng thêm chuyên nghiệp, cũng là dạy hoa trên lấm như là hiện tại mấy nhà đại lý phân phối đều đặc biệt lại đây nhìn bọn họ phục vụ. Cho nên anh tử hiểu được cái này rất quan trọng. Nàng hết sức chuyên trú vì vị này nam khách nhân lựa chọn một bộ trang phục. Nam nhân tựa hồ là vừa lòng, nhưng là rồi lại nói, ngươi lại giúp ta tuyển một bộ đi, ta muốn tuyển một bộ tương đối thành thục một chút. Nhưng là lại không thể quá thành thục. Anh tử trong lòng nói thầm, mà nhi thượng lại không lẩu thanh sắc, mỉm cười tiếp tục lựa chọn, khách hàng chính là thượng đế. Vị này nam sĩ liên tiếp lựa chọn 5-6 bộ, hắn mỗi lần đều nói vừa lòng, nhưng là cũng chưa nói muốn cùng không muốn, vẫn luôn còn ở tuyển. Anh tử trong lòng càng thêm nói thầm Bất quá liền tính là như vậy, cũng như cụ gương mặt tươi cười đón chào. Bất quá nói đến cũng là, vị này nam sĩ tuy rằng vào cửa thời điểm rất là cẩn thận trên giới đánh giá anh tử, nhưng là lúc này nhưng thật ra cũng không thế nào chú ý nàng. Ngược lại là mỗi một bộ trang phục đều cẩn thận nhìn một chút, làm đến anh tử trong lòng phát mau. Kỳ quái khách nhân hàng năm có, năm nay chính là đặc biệt nhiều a Được rồi, người đem ta vừa rồi tuyển quá sở hữu trang phục đều bao lên. Anh tử, nàng kinh ngạc một chút. Bất quá đúng lúc lộ ra tươi cười, ngay sau đó nói, tốt. Này một bút, bán thật là không ít. Kỳ thật nói như vậy tiếp đãi khách nhân đều là nhân viên cửa hàng tới làm. Anh tử cái này cửa hàng trưởng là không cần, nhưng là cái này khách nhân quá kỳ quái. Anh tử nhưng không được chủ động tiến lên sao. Nam nhân đề ra 6-7 cái bao, cười nói, các ngươi công ty là bản địa trang phục nhãn hiệu đi. Anh tử, đúng vậy đâu? Nam nhân gật gật đầu, không nói cái gì nữa, trực tiếp rời đi. Người vừa đi. Anh tử kỳ quái gãi gãi đầu, quả nhiên là cái kỳ quái khách nhân. Mà anh tử cũng không biết, nàng cảm nhận trung vị này kỳ quái nam khách nhân bước tiếp theo là trực tiếp gọi điện thoại, đánh tới thư lăng trang phục. Mặc dù là Chu Thiên buổi sáng, Lê Thư Hân cũng vẫn là ở công ty, nàng đang ở cùng tiêu thụ bộ môn thẩm tra đối chiếu cửa hàng tiêu thụ tình huống. Bởi vì bọn họ công ty thời gian không dài, cho nên hiện tại tương đối bận rộn, Chu Thiên cũng là thường xuyên tăng ca. Liên ở ngay lúc này, Tiểu Điền gõ cửa. Lê thư Hân Tiến bảo. Tiểu Điên, Lê Tổng, có một vị chu tiên sinh đối chúng ta công ty trang phục rất có hứng thú, nghĩ tới tới nói một chút gia nhập sự tình. Lê Thư Hân, ngươi cùng hắn ước thời gian. Tiểu Điên, tốt, bất quá vị này chu tiên sinh nói hắn muốn đích thân cùng ngài nói. Hắn là muốn làm xuất khẩu. Lê Thư Hân có vài phần kinh ngạc, ngay sau đó gật đầu nói, có thể, này không thành vấn đề. Tiểu Điền chủ động hỏi, như vậy ngài xem, ngày mai buổi sáng có thể chứ? Kỳ thật Tiểu Điền là Lê Thư Hân bí thư, cơ hồ Lê Thư Hân thời gian, nàng là nắm giữ, nhưng là nắm giữ về nắm giữ, lại cũng sẽ không tùy ý cấp Lê Thư Hân định ra tới. Nếu thật là làm như vậy sự tình, như vậy nàng ly về nhà cũng không có đã bao lâu. Tiểu Điền cùng Lê Thư Hân gõ định rồi thời gian, lúc này mới rời đi văn phòng. Vị này theo chân bọn họ công ty liên hệ muốn làm gia nhập chu tiên sinh không phải người khác, đúng là hôm nay vị kia kỳ kỳ quái quái nam khách hàng, hắn muốn gì cũng là trở về thăm người thân. Nhưng là ở trên TV thấy được Lê Thư Hân công ty quảng cáo, không thể không nói, từ hắn bản nhân ánh mắt tới xem. Thư lăng công ty trang phục thiết kế sư tương đương có trình độ, liền hắn tới xem, thập phần không tồi, hơn nữa thực năm chắc năm nay lưu hành xu thế. Chính là ngươi nếu là nói nàng là mau tiêu trang phục, kia lại không phải. Hắn bản nhân là nhìn ra được, cái này thiết kế là có điểm đồ vật. Đúng là bởi vậy, hắn trực tiếp liền đi cái này thẻ bài cửa hàng mà. Kỳ thật một cái thẻ bài tổng cửa hàng vẫn là thực có thể thuyết minh cái này công ty chỉnh thể phong cách cùng năng lực. Cửa hàng này phục vụ thực hảo, đồng thời, trang phục chất lượng đem khống cũng thực hảo. Tuy nói này không phải cái gì quốc tế đại nhãn hiệu, nhưng là từ đầu tới đuôi, cái này thẻ bài đều cho người ta một loại rất xa hoa cảm giác. Mặc kệ là cửa hàng mà vẫn là phục vụ. Thậm chí thiết kế cùng thủ công cũng là nhìn ra được tới. Tóm lại, hắn xem xong rồi trong lòng là thực vừa lòng. Hắn người này là thực có thể bắt lấy chính mình muốn, nếu thích hợp, hắn liền không chút do dự ra tay liên hệ. Làm một cái mười phần thương nhân, hắn tự nhiên là biết, như là thư lăng như vậy tân xí nghiệp là thực có thể nói ra tốt giá cả. Nếu lại chờ một đoạn thời gian, thư lăng làm lớn, hắn muốn dùng càng tốt càng ưu việt điều kiện nói xuống dưới đại lý liền không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là hiện tại, hắn tin tưởng ở điều kiện cho phép dưới tình huống, bên kia là sẽ đồng ý. Mà cái này thẻ bài có thể làm đại. hắn là một chút đều không nghi ngờ. Không nói bên, liền hướng cái này nhãn hiệu thiết kế cùng phục vụ, là có thể làm lên. Kỳ thật hắn càng tò mò chính là, nhà này công ty thiết kế sư, tuy nói hắn xem trọng tại đây ra cửa hàng là phương phương mà mà, nhưng là một cái thẻ bài thiết kế rồi lại là trọng trung chi trọng. Cái này công ty trang phục thiết kế sư thật sự có chút tài năng. Hơn nữa ánh mắt chắc tuyệt. Như vậy có trình độ có năng lực thật tinh mắt người, không có khả năng là không có tiếng tâm gì vô danh tiểu tốt. Nếu thật là như vậy, hắn đều phải cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Đúng là bởi vậy, hắn mới tò mò nhà này công ty tìm chính là vị nào cao thủ, hắn bên này nghĩ như vậy, Lê Thư Hân sắc thật một chút cũng không biết. Nếu thật sự biết, Lê Thư Hân chỉ sợ chính mình đều phải cười rụng răng. Rốt cuộc, bị người như vậy xem trọng luôn là làm nhân tâm tình sung sướng. Kỳ thật Lê Thư Hân không phải cái gì lợi hại thiết kế sư, càng không phải có cái gì chắc tuyệt ánh mắt người. Nàng có, là hơn 20 năm ánh mắt. Mà người trải qua luôn là vô giá Này đó trải qua là chống đỡ Lê Thư Hân công ty quan trọng nguyên tố trí nhất Chu Tiên Sinh cùng Lê Thư Hân nước hảo Ngày hôm sau buổi sáng đi vào bọn họ công ty Hắn là một người lại đây Cả người thoạt nhìn thực bình thường Bất quá bọn họ công ty nhất sẽ không làm chính là trông mặt mà bắt hình dòng Thực mau tiểu điển liền đem Chu Tiên Sinh thỉnh tới rồi phòng khách Chu Tiên Sinh quét một vòng Nhà này công ty xác thật giống như hắn sở liệu tưởng như vậy Không xem như một nhà rất lớn công ty Nhưng là nhà này công ty chỉnh thể phong cách rồi lại theo chân bọn họ cửa hàng mà phong cách thập phần gần. Không phải sắc hệ thượng gần, mà là phong cách thượng gần, cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác. Lê Thư Hân thực mau lại đây, tiểu điền vì hai người giới thiệu, Chu Tiên Sinh, vị này chính là chúng ta công ty Lê Tổng, vị này chính là tiêu thụ bộ hẹn đi giám đốc. Chu Tiên Sinh trợt vừa thấy Lê Thư Hân, thiệt tình kinh diễm một chút, hắn rôi tay, người hảo Lê Tổng, Chu Vĩ Ninh. Lê Thư Hân, không thể không nói. Nhà này công ty, mặc kệ là vị này, Lê Thư Hân Lê Tổng vẫn là bọn họ tiêu thụ bộ hẹn đi giám đốc, đều cho người ta một loại rất nhỏ nữ nhân cảm giác. Do đó đi lên nói, bọn họ đều không phải cái loại này nữ cường nhân loại hình, cũng không có gì công kích tính. Lê Thư Hân là cái cao gầy mỹ nữ, khí chất nhu hòa ngây thơ. Mà hẹn đi còn lại là tiếu lệ tiểu nữ sinh cảm giác. Chu tiên sinh đều cảm thấy, hắn lại đây nói suy ý, nhiều nhắc nhở điều kiện quả thực là khi dễ người. Bất quá. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, hắn cũng sẽ không bởi vì cùng chính mình hợp tác chính là mỹ nữ khiến cho bước. Việc nào ra việc đó? Chẳng qua, thức mau, chú vĩ ninh liền cảm thấy chính mình sai rồi. Quả nhiên, mặc kệ khi nào nữ nhân đều là nhất không thể xem bề ngoài. Mặc kệ là Lê Thư Hân Lê Tổng vẫn là hẹn đi, đều không phải cái gì dễ đối phó tính cách. Có người là có công kích tính cái loại này không hảo sống chung, cũng có như là Lê Thư Hân loại này, nàng không hề công kích tính, hơn nữa thoạt nhìn thực ôn nu. Nhưng là rất nhiều địa phương đó là một bước cũng không nhường. Chu Vĩ Ninh làm buôn bán cũng mười mấy năm, thế nhưng phát hiện từ đàm phán đi lên nói, hắn thế nhưng chiếm không đến cái gì tiếng nghi. Chính hắn đều cười, nói, Lê Tổng so với ta tưởng lợi hại hơn. Lê Thư Hân chính mình nhưng thật ra không như vậy cảm thấy, nàng cười nói, làm buôn bán sao, tự nhiên là hai bên đều có lợi nhuận mới có thể nói đi xuống, ngài nói đúng đi. Kỳ thật ta cũng hy vọng chúng ta có thể nói đến thuận lợi, nhưng là thuận thuận lợi lợi chúng ta cũng không thể mệt nha. Ta đối chúng ta công ty phát triển vẫn là rất có tin tưởng. Ta tin tưởng chu tiên sinh nguyện ý tới cùng chúng ta nói, cũng là vì đối chúng ta có tin tưởng. Đã có tin tưởng, hai bên sao không lấy ra càng có thành ý điều kiện đâu. Chu Vĩ Ninh, Lê Tổng nói như vậy nhưng thật ra có chút đạo lý. Hai người lại nói chuyện nói, kỳ thật bọn họ hai bên vẫn là rất có thành ý đúng là bởi vì có thành ý, cho nên hai bên nhưng thật ra đều khách khí thực. Đương nhiên, này sinh ý không nhỏ. Cũng không phải nói nói một lần là có thể thuận thuận lợi lợi nói hảo Chu tiên sinh bên này trước lại đây tiếp xúc một chút Cũng coi như là có cái càng thâm nhập hiểu biết Đám người rời đi Vương Địch nói Ta quan sát vị này Chu Vĩ Ninh tiên sinh vẫn là có thành ý Hắn hiện tại hẳn là cũng là ở suy xét cụ thể điều kiện Điểm này Lê Thư Hân cũng đã nhìn ra Nàng nói Đúng vậy Bất quá cũng đến cho hắn suy xét thời gian Này rốt cuộc không phải một chuyện nhỏ nhi Đúng vậy Kỳ thật hai người không biết Chú Vĩ Ninh rời khỏi sau cũng không có xuống lầu chạy lấy người. Ngược lại là lên lầu. Mà hắn đi địa phương, đúng là một cái lê thư hân thập phần quen thuộc địa phương, đó chính là Tô Tuyết Liên công tác địa phương, luật sư văn phòng. Chu Vĩ Ninh lên lầu tìm chính mình lão bằng hưu, hắn bằng hưu đúng là luật sở phía đối tác, vị này vương luật đem người mời vào môn, cười nói, láo chu ngươi như thế nào lại đây a Đây là tìm ta a Không giống à? Chú Vĩ Ninh cười, kia đảo không phải tìm ngươi. Ta là đi các ngươi dưới lầu thư lăng trang phục. Ta đối gia nhập có điểm hứng thú, này không phải vừa lúc lại đây, thuận tiện lại đây nhìn xem ngươi, các ngươi này lầu trên lầu dưới, thuộc không. Vương luật lắp đầu, ta nhưng thật ra không quen thuộc, bất quá chúng ta luật sở tiểu quan cùng tiểu tô theo chân bọn họ Lê Tổng quen thuộc. Hán kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào nghĩ đến làm này một hàng? Chu Vĩ Ninh, ai còn ghét bỏ tiền nhiều hơn? Ta là cảm thấy, có tương lai. Bất quá bọn họ Lê Tổng còn rất khôn khéo, còn có nói đâu. Vương luật biểu tình cổ quái một chút, Chu Vĩ Ninh tò mò, ngươi đây là cái gì biểu tình A? Vương luật một lời khó nói hết, chân thành nói, lao Chu A, ngươi hiện tại trình độ như vậy không được sao? Cái kêu lê tổng mới tiến vào này một hàng một năm, nói là vừa nhập hành đều không quá. Ngươi xác định ngươi liền mới vừa vào nghề tân nhân đều nói không ổn. Lúc này Chu Vĩ Ninh nhưng thật ra thật sự kinh ngạc, hắn nói, thiệt hay giả A, nàng vừa vào nghề. Vương luật, đó là A, cụ thể ta không rõ lắm. Đương nhiên biết ta cũng không dám nói. Bất quá nàng cùng chúng ta trong sở tiểu tô quan hệ không tồi, pháp luật công văn cũng là kinh tiểu tô sư huynh tiểu có làm. Khắc khó mà nói, nhưng là nàng thật là mới làm này một hàng không bao lâu, căng đã chết một năm có thừa Ta nghe tiểu tô cảm khái quá, nói có chút người chính là có thiên phú, làm cái gì đều rất lợi hại. Chù Vĩ Ninh, hắn trầm mặc một chút, nói, nàng trước kia không phải làm này hành. Vương luật, không phải A, có thiên Phú A. Chu Vĩ Ninh cảm khái một tiếng, cười nói, ta đây thật đúng là muốn một lần nữa nhận thức một chút vị này Lê Tổng, quả nhiên là ta kiến thức quá ít. Vương luật vô vô mở vai của hắn, nói, nhưng đừng xem thường nữ nhân a hiện tại nữ nhân đều rất lợi hại, liền vị này Lê Tổng, ta có đôi khi nghe được quan luật cùng tiểu tô lại nói tiếp, đều cảm khái Lê Tổng không có đọc rất nhiều thư, nếu nàng đọc rất nhiều thư, khẳng định so hiện tại còn lợi hại rất nhiều. Người sợ là không biết, nhà bọn họ trang phục Là nàng lánh mấy cái thiết kế sư thảo luận định điệu. Lợi hại đem. Chú Vĩ Ninh lúc này càng giật mình, hơn nửa ngày, mới nói, thiệt hay giả a Vương luật, này có cái gì giả a chúng ta lầu trên lầu dưới, lại nói tiểu tô bọn họ đều thủ. Lúc này Chu Vĩ Ninh thật là không biết nói cái gì cho phải, hắn trầm mặc lúc sau, cảm khái, quả nhiên là xem thường nữ nhân, nói như vậy ta nhưng thật ra đối nàng có điểm hứng thú. Vương luật, người có thể hay không được rồi a nhân ra đều kết hôn có hải tử. Chù Vĩ Ninh. Hắn khỏe miệng run rẩy nói, là ngươi có thể hay không được rồi à, ta nói có hứng thú, không phải nam nữ chi rằng có điểm hứng thú hứng thú, mà là đối người này năng lực cùng tài hoa có hứng thú. Ngươi có thể hay không không hướng những cái đó cả trai lẫn gái chuyện này thượng tưởng a ngươi biết con người của ta, kiếm tiền kia mới là đệ nhất vị. Vương luật kia nhưng thật ra, ta đã quên ngươi là cái tiền cái soạn. Hắn cười nói, muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu một chút tiểu tô à, nhân tình xã hội. Người quen dễ làm chuyện này. Chù Vĩ Ninh. Ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều. Hắn nói, không phải chuyện gì nhi đều là người quen dễ làm chuyện này. Ta ngược lại cảm thấy, liên lụy đến cái gì người quen ngược lại không chuyên nghiệp. Sau đó ta sẽ an bài ta trợ lý lại đây, nghiêm túc nói chuyện. Hắn hôm nay chính mình lại đây. Kỳ thật càng nhiều cũng là sở sờ, sờ đế, nhìn xem tình huống, nhưng là hiện tại nhưng thật ra thật sự thực cảm thấy hương thú. Cầu chúc ta thành công. Chúc ngươi thành công. Hai người bật cười, cùng nhau đi ra ngoài uống một chén. Đi, vừa lúc cũng lập tức tan tầm. Hai người cùng ra cửa, chú Vĩ Ninh nhìn thoáng qua cái kia tiểu tô. Tiểu tô lúc này cũng đang ở sửa sang lại tài liệu chuẩn bị xuống lầu ăn cơm trưa, nhận thấy được tấm mắt, ngừng đầu nhìn thoáng qua. Liên thấy người nọ đối nàng gật gật đầu, tô tuyết liên cũng đáp lại một chút. Chờ nàng từ văn phòng ra tới, nhìn đến bọn họ luật sở vương luật cùng vừa rồi vị kia tiên sinh đều đang đợi thang máy, nàng bắt thông điện thoại, nói... ta hiện tại xuống dưới, ngươi thượng bên trái thang máy ha. Thang máy vừa lúc dừng lại, mấy người cùng thượng thang máy, vương luật cười nói, tiểu tâu ngươi lại cùng Lê Tổng cùng nhau ăn cơm chưa à. Tô Tuyết Liên kỳ thật là có điểm buồn bực như thế nào đột nhiên nói cái này, nhưng là nàng vẫn là gật đầu nói, đúng vậy. Thang máy thực mau ở Lê Thư Hân bọn họ tầng này dừng lại, Lê Thư Hân thượng thang máy đồng thời cũng kinh ngạc, chu tiên sinh, ngươi cũng ở à. Chú Vĩ Ninh gật đầu, cười nói, ta bằng hưu ở trên lầu Lê Thư Hân cũng không nhiều nói cái gì, chỉ là đơn giản cười một chút. Tô Tuyết Liên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ biết vì cái gì vị này Chu Tiên Sinh muốn cùng nàng trao hỏi, bất quá kỳ thật cũng không có gì tất yếu. Đừng nhìn chính trực cơm chưa thời gian, kỳ thật xuống lầu ăn cơm trưa người vẫn là không nhiều lắm. Rất nhiều công ty người đều là kêu dưới lầu phái đưa, như vậy cũng là đồ phương tiện. Dưới lầu mấy nhà tiệm cơm trà đều là có đưa cơm phục vụ. Thang máy ngừng ở lầu 1. Lê Thư Hân vừa ra thang máy liền nhìn đến tiểu lăng cùng tiểu béo nhãi con đang đợi nàng. Lê Thư Hân đi mau một bước, Ê, tiểu giai hy. Tiểu béo nhãi con nghe được mụ mụ thanh âm, lập tức lon ton chạy tới, lộc ộc. Mụ mụ. Lê Thư Hân đón đi lên, cấp nhi tử ôm lên, nói, tưởng ta không có nhà. Tiểu béo nhãi con mãi thanh mái khí, tưởng. Hán tiểu chảo chảo đối với Lê Thư Hân phía sau ngấm ngắc, mềm mụ, tô tô. Tô Tuyết Liên giở khóc giở cười, nói, muốn đêu ta tô A Tiểu béo nháy con, Azi Tô Tô. Hán đại đại đôi mắt, là cái manh hoa, hướng về phía người cười, thật là cười nhân tâm đều phải hóa, Tô Tuyết Liên, tới, ta tới ôm Hắn Tiểu nhái con tranh đoạt chiến. Lê Thư Hân, cho ngươi cho ngươi, ngươi tới ôm. Đương mụ mụ hận không thể lười biếng đâu. Nàng tiến lên một bước, thuận thế vãn trụ Thiệu Lăng, Thiệu Lăng nhưng thật ra cũng không khách khí. Tô Tuyết Liên, chúng ta một nhà ba người ăn cơm, ngươi thật đúng là cái đại bóng đèn. Tô Tuyết liên trận trắng mắt Không để ý tới hắn, hết sức chuyên chú đùa với Tiểu Bằng hữu Tuy rằng nàng cùng Lê Thư Hân tiếp xúc nhiều lên, nhưng là cùng Tiểu Lăng vẫn là có chút khoảng cách, như là đơn độc thấy mà đó là tuyệt đối không có khả năng. Điểm này Thượng Tô Tuyết Liên thực chú ý, năm đó hoa hoa thân sự kiện kết quả làm người thực không thoải mái, hiện tại nàng có bạn trai, nhân ra Tiểu Lăng kết hôn lão bà hài Tử đều có, nàng khẳng định là phải chú ý một chút. Miễn cho làm Lê Thư Hân trong lòng không cao hứng. Đừng nhìn hắn là như thế này. Kỳ thật Thiệu Lăng cũng là như thế này, bọn họ lẫn nhau liền cái liên hệ phương thức đều không có. Nếu không phải hôm nay vừa khéo, nàng là tuyệt đối sẽ không theo nhân ra một nhà ba người cùng đi ăn cơm. Lê Thư Hân kháp Thiệu Lăng một chút, nói, ngươi nhưng câm miệng đi, đi đi đi, ta biết một nhà tiệm cơm trả thực không tội a Vài người cùng ra cửa lên xe, Thiệu Lăng nói, vừa rồi cái kia nam luôn là xem ngươi. Lê Thư Hân, ngươi nói chính là Chu Tiên Sinh đi. Hắn là hôm nay tới chúng ta công ty nói đại lý. Hắn phải làm sinh đẹp quốc đại lý, bất quá chúng ta vừa mới bắt đầu nói, còn không có nói ra cái nguyên cớ. Người rất bình dị gần úi. Thiệu Lăng nhứng mày nói, hắn là Dương Thành, có điểm nội tỉnh Phú Nhị Đại, hàng năm ở nước ngoài, không tính cao điệu, bất quá nghe nói người thực khôn khéo, thực sẽ kiếm tiền. Lê Thư Hân kinh ngạc nhìn Thiệu Lăng, nói, người biết. Thiệu Lăng, cũng là vừa khéo, nghe người khác nói qua người này. Lê Thư Hân càng kinh ngạc, người nghe người khác nói qua là có thể đối thượng hào. Thiệu lăng lướt nàng, ta khôn khéo không được sao. Lê Thư Hân. Hành. Nàng lầm bẩm, người này biết đến còn rất nhiều. Thiệu lăng cười, ai làm ta là mật thám đâu. Hắn ngứng mày, không nói cái gì nữa. Xe thực mau vòng đến Lê Thư Hân nói kia ra tiệm cơm trà. Không tính rất xa, nhưng là người còn màn nhiều. Vài người xếp hàng trở vị, tô tuyết liên di động vang lên tới. Nàng tiếp nổi lên điện thoại, ngay sau đó kinh ngạc, trường nhã hân. Nàng chính mình đều thực kinh ngạc Trương Nhã Hân thế nhưng sẽ cho nàng gọi điện thoại, nàng ngẩn đầu nhìn về phía Lê Thư Hân, ngay sau đó nói, ơn, ngươi nói, bên ta liền. Nàng đem hải tử còn cho nhân ra cha mẹ, đi đến một bên tiếp điện thoại, điện thoại kia đầu nhi không biết nói gì đó, tô tuyết liên lông mày nhăn gác gào. Lê Thư Hân nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, ngươi đoán Trương Nhã Hân tìm nàng chuyện gì? Thiệu Lăng, không phải là cái gì chuyện tốt nhi? Lê Thư Hân, ngươi lại đã biết. Thiệu Lăng! Từ tô tuyết liên chức nghiệp là có thể biết đã nhưng phàm là chuyện tốt nhi, nàng cũng không đến mức tìm tô tuyết liên a nàng nếu có chuyện tốt nhi, tìm ngươi khoe khoang đều hảo quá tìm tô tuyết liên, bọn họ lại không quen thuộc, nếu có thể tìm được trên người nàng, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt nhi. Lê Thư Hân gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Với lúc đến phiên bọn họ, bọn họ phu thê liền tiên tiến môn, lúc này tô tuyết liên còn ở gọi điện thoại, nói, ngươi đừng khóc, nếu như vậy, chúng ta ước cái thời gian thấy một chút đêm. Bất quá ta cá nhân kiến nghị là ngươi trước tiên báo nguy, sau đó đi bệnh viện nghiệm thương. Điện thoại kia đầu không hiểu được lại nói gì đó, tô tuyết liên nghiêm túc, này không có gì mất mặt, ngươi không báo nguy không nghiệm thương, về sau liền tính tưởng lưu cái chưng cứ đều không có. người ba mẹ cho ngươi dưỡng lớn như vậy, bọn họ còn không bỏ được đánh ngươi, ngươi nhà chồng lại rửa vào cái gì đánh ngươi đâu. Dừng một chút, tiếp theo nói, ngươi không có sai, bị đánh không phải ngươi sai. Không phải nói không phải ngươi trượng phu đánh, liền không tính ra bạo. Bà bà cũng coi như, ngươi phải biết rằng, không có bất luận kẻ nào, là bất luận kẻ nào. Không có bất luận kẻ nào có quyền lợi thương tổn ngươi. Mà ngươi thu được thương tổn, muốn trước tiên bảo hộ chính mình, mà không phải trước tiên bảo hộ làm hại giả. Như vậy hảo, ngươi ở nơi nào, ta hiện tại qua đi, ta đi tìm ngươi. Điện thoại kia đầu nhi truyền đến kịch liệt không, ngay sau đó nói, ta suy nghĩ một chút nữa đi, ngươi nói cái này, ta suy nghĩ một chút nữa, ta chỉ là muốn cho nàng rời đi nhà của ta. Không cùng ta cùng nhau trụ, nhưng là ta không nghĩ đi cái gì pháp luật chính tự, kia chính là thiệu bằng thân mụ. Nếu như vậy, thiệu bằng sẽ không tha thứ ta. Ta không nghĩ ly hôn. Tô Tuyết Liên. Ta sẽ không báo nguy, ta không thể báo nguy, ta bả bà sự tình, ta ở suy xét một chút. Còn có, ngươi, ngươi đi theo Tô Tuyết kiểu nói, làm nàng không cần câu dẫn nhà ta thiệu bằng. Tô Tuyết Liên. Nàng trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nói như thế nào, Trương Nhã Hân lại kiên định treo điện thoại. Tô Tuyết Liên tiến vào tiệm cơm trả thời điểm cả người đều buồn bực không vui. Lê Thư Hân, nơi này nha. Tô Tuyết Liên miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, nói, xếp hàng còn rất nhanh. Lê Thư Hân xem nàng cái này lông mày có thể kẹp chết rồi bỏ tư thế, nói, đừng không vui lạc, đừng làm công tắc cùng chuyện khác ảnh hưởng tâm tình của mình, người vui sướng rất quan trọng. Tô Tuyết Liên nhẹ giọng ân một chút, nhưng là rồi lại hết chỗ chê càng nhiều. Điểm này trức nghiệp đạo đức, nàng vẫn phải có. mặc dù là nhận thức người Nàng cũng sẽ không để lộ một chữ nhi. Mà Lê Thư Hân cũng là hiểu được, Tô Tuyết Liên sẽ không nói chính mình công tác thượng chuyện này. Như là nàng đi cảng thành cấp Tô Tuyết kiểu cái kia làm cu cu cu cô em chồng giải quyết vấn đề đều đi rất nhiều lần, này đó nàng đều cũng không để. Càng đừng nói là Trương Nhã Hân, kia càng sẽ không nói. Bọn họ không đề cập tới này một đám, Thiệu Lăng nhưng thật ra nói, quá mấy ngày ta tính toán cùng Trương Hiên đi một chuyến cảng thành. Trương Hiên, Tô Tuyết Liên bạn trai. Lê thư Hân Di. Nàng nói, các ngươi khi nào định A? Thiệu lăng, buổi sáng A, buổi sáng ta cùng hắn liên lạc, tính toán cùng đi cảng thành nhìn một cái. Nhìn cái gì? Cổ phiếu nơi giao dịch A. Thiệu lăng nói, ta tính toán đi theo Trương Hiên mua điểm cổ phiếu. Lê Thư Hân. Nàng yên lặng nhìn Thiệu lăng, muốn nói Thiệu lăng đi theo Trương Hiên cùng nhau mua cổ phiếu, liền không có kiếm tiền thời điểm. Nhưng thật ra sau lại hắn không đi theo Trương Hiên mua, yên lặng ngược hướng thao tác, ngược lại là bắt đầu kiếm tiền. Giai đoạn trước buổi rớt Tất cả đều kiếm đã trở lại. Lê Thư Hân trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết như thế nào cùng Thiệu Lăng nói mới hảo. Chẳng lẽ muốn nói, người không cần đi theo Trương Hiên cùng nhau mua, thứ này một chút trình độ cũng không có. Lời này nàng nói thật khó mà nói, nàng là có kiếp trước ký ức, nàng biết rất nhiều chuyện, biết Trương Hiên không được. Nhưng là hiện tại người khác không biết a ngay cả Tô Tuyết Liên cũng không biết, nàng khuyên như thế nào a Lê Thư Hân nháy mắt liền rồi dám đi lên. Tô Tuyết Liên tò mò, các người muốn đi mua cảng cổ. Thiệu Lăng lắc đầu, cũng không nhất định, ta chính là tới kiến thức một chút. Hắn cười nói, ta kỳ thật không có đi qua cổ phiếu nơi giao dịch, trước kia xem phim hổng cổng đại thời đại, liền cảm thấy nơi này thực thần kỳ, đến nỗi mua cổ phiếu kia cũng muốn chờ trở, trở về lúc sau nói nữa, ta lần này chính là đi gặp náo nhiệt. Lê Thư Hân yên lặng thở dài nhẹ nhõi một hơi. Đương nhiên, nàng cũng biết nếu muốn mua, vậy sớm hay muộn, tìm cái cái gì lý do khuyên Thiệu Lăng đâu. Liên ở Lê Thư Hân rồi dám thời điểm. Thiệu lăng đột nhiên liền ôm lấy Lê Thư Hân bả vai, cười nói, đừng lo lắng ta, ngươi nam nhân, ngươi còn không biết ta tính cách sao. Ta nhất quán cẩn thận. Lê Thư Hân, không cảm thấy. Thiệu lăng nhứng mày, nói, vậy ngươi nói, ta có chỗ nào làm không cẩn thận. Lê Thư Hân nghĩ nghĩ, nói, giống như còn thật sự không có. Thiệu lăng cười, kia chẳng phải là. Tiểu béo nhái con, ba ba. Ăn. Bọn họ vẫn luôn nói chuyện thiếm, nhưng thật ra thực chậm trễ tiểu bảo bảo ăn cơm lạc. Tiểu ra hỏa nhi nhìn chầm chầm âm, nước miếng đều phải tí tách xuống dưới. Kỳ thật so với rất nhiều nhân gia tôi nói, nhà bọn họ Tiểu Bằng Hữu Dương vẫn là rất thô giác, tuy rằng ăn ngon uống dùng tốt đến hảo, nhưng là lại cũng không phải ở trong nhà mà chiếu cô thực quý giá, hắn còn không thế nào sẽ đi thời điểm liền mãn ra bỏ Tiểu Lăng cùng Lê Thư Hân đều mặc kệ. Mà hiện tại còn không đến 21 tuổi, cũng không có nghiêm khắc khống chế không cho Tiểu Bằng Hữu bên ngoài mà ăn cơm, bọn họ ra tới ăn cơm, một ít thức ăn cũng sẽ cấp Tiểu Bằng Hữu nếm thử Cho nên tiểu béo nhãi con nho nhỏ liền biết ngoại mà đồ vật là ăn ngon. Hắn lung lay nói, ăn cơm nha. Thiệu lăng, hảo hảo hảo, bảo bảo đói bụng có phải hay không? Tiểu béo nhãi con gật đầu, cẳng chân nhi đặng đặng, vô bộ ngực nói, bảo bảo đói lạc. Tô Tuyết Liên nói, nhà ngươi hài tử so cùng tuổi tiểu bằng hưu sẽ nói nhiều rất nhiều a Thiệu lăng cười, nói, vậy ngươi cũng không nhìn xem nhà ta hài tử là ai mang, ta như vậy làm nhảm đường cha, ta nhi tử sao có thể là cái tiểu hũ nút. Tô Tuyết Liên, người như thế nào giống như còn rất đắc ý bộ dáng. Lê Thư Hân, ta cái này đương mụ mụ cũng là hoạt bát tính cách à, chúng ta hai cái sao có thể sinh ra tiểu hũ nút. Đúng vậy. Lê Thư Hân cũng nói giỡn đã mở miệng, Tô Tuyết Liên nhìn này thực có thể khoác lác hai vợ chồng, trong lúc nhất thời thế nhưng sẽ không đáp lại. Này hoàn toàn không biết nên nói cái gì a Lê Thư Hân chính mình cũng bật cười, đời trước nàng là một cái thực nội hướng người. Ngay cả tô tuyết liên loại tính cách này đều nói qua nàng là nội hướng người, kỳ thật, nội hướng cái gì đâu. Bản chất, nàng kỳ thật cũng không phải, bất quá là đã chịu sinh hoạt đả kích thôi. Mà cả đời này, không có những việc này nhi, nàng ngược lại không có những cái đó áp lực tâm tình, cả người đều thả lỏng lên, ngược lại là càng như là chính mình từ nhỏ đến lớn trạng thái. Lại hoặc là, bởi vì có đời trước lịch duyệt, nàng còn nhiều vài phần rộng rãi. Nếu là nàng thật thật tại tại thời thiếu nữ, Nàng là thực quật cường cùng ái suất chúng hiếu thắng, nhưng là hiện tại thật đúng là không thể xưng là. Mà nhà bọn họ tiểu hài nhi bị bọn họ phu thê như vậy dưỡng, tự nhiên cũng cùng đời trước không giống nhau. Lê Thư Hân chống cảm, nói, chúng ta bảo bảo bị thiệu lăng mang thật rất khá. Tuy rằng có chút chuyên gia lời nói một chút cũng không có đạo lý, nhưng là Lê Thư Hân nhưng thật ra cảm thấy về giáo dục, chuyên gia nói vẫn là có điểm đối, nhất đối một chút chính là, nam hài tử bị ba ba mang theo, kỳ thật là càng thích hợp, càng có lợi cho hắn tâm lý khỏe mạnh. Lê thư Hân không biết người khác nhưng là nàng cảm thấy từ nhà bọn họ tiểu hài nhi tới xem thật đúng là có vài phần đạo lý Lê thư Hân ruỗi tay xoa bóp tiểu béo nhãi con khuôn mặt nói tham ăn loa tiểu béo nhãi con ao ôm một ngụm ăn luôn ba ba cái muông ăn ngon ngằng đầu nhìn về phía mụ mụ tiểu thủ thủ chỉ hướng về phía ngoại mà lửa tiếng phân vân Lê thư Hân cái gì nàng kinh ngạc nhìn nhi tử có điểm không lý giải phân phân tiểu béo nhại con lay động một chút cánh tay lắc đầu nói Phân phân. Lê Thư Hân theo hắn tầm mắt quay đầu, nhìn về phía ngoại mà, vương phóng viên. Ách, trách không được. chương 52 theo đuôi. Đừng nhìn tiểu hài nhi người nhỏ nhỏ, nhưng là tiểu hài nhi chính là thực thông minh Nga. Này không, hắn thế nhưng lập tức liền nhận ra vương phóng viên, tuy rằng này rất hố phân chuyện này đã qua đi vài thiền, nhưng là tiểu béo nhãi con vẫn là nhận thức ở cái này người Nga. Người này, là phân phân. Tiểu béo nhãi con tiểu thịt chảo chảo chỉ vào vương phóng viên, nô nha một tiếng. Lớ tiếng, phân phân. Vương phóng viên cũng không biết tiểu béo nhãi con bọn họ thấy được hắn. Hắn đứng ở cửa hàng mà cách đó không xa nhìn chung quanh. Liền rất mau liền nhìn đến một người nam nhân chạy chậm lại đây. Người này mỏ chuột thai khỉ, không giống như là người tốt. Hắn gầy như là bộ xương khô, đánh ha thiết, tóc lộn xộn cơ hồ muốn dựng thẳng lên tới. Xa như vậy khoảng cách, thiệu lăng bằng vào chính mình hai đôi mắt đều là 5 điểm linh hỏa nhãn kim tinh. Nhìn đến người này siêu đại vành mắt cùng mắt úi. Không thể không nói Người này cái này trạng thái, chính là tới cái nữ nhân, một chân đều có thể cho hắn đa phi. Đương nhiên, liền người này đặc điểm, Thiệu Lăng là lập tức liền nhận ra đây là ai. Người này không phải người khác, đúng là lúc trước tới nhà bọn họ nuôi dưỡng vòng ba cái tiểu du thủ du thực chí nhất. Người này mang có đặc sắc, Thiệu Lăng méo bọn họ ba cái lúc sau còn cùng nhau đem người đưa đến đồn công an, cho nên Thiệu Lăng chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Đồng dạng, Lê Thư Hân cũng nhận ra hắn. Này có thể nhận không ra sao. Đời trước à bọn họ thôn người ôm hắn d di ảnh đứng ở nhà bọn họ cửa nháo sự nhi nhưng không ngừng một ngày nửa ngày này mắt to túi Lê thư Hân đều lập tức có thể nhận ra được nàng nhìn hai người kia hơi hơi như mày này cấu kết với nhau làm việc xấu như thế nào ghé vào cùng nhau đừng nhìn đời trước Vương phóng viên sau lại cấp tiểu tử này thảo công đạo nhưng là lê thư Hân nhưng không tin bọn họ quan hệ thật tốt phải biết rằng dựa theo nàng đời trước ký ức Vương phóng viên bọn họ thôn tất cả mọi người là thầm chịu ba cái tên quân đồ cáirầy Bọn họ đều thực phiền này ba người. Cho nên bọn họ mới vài cá nhân liên hợp lại, tưởng làm chết này ba người, đồng dạng còn dùng này ba người tới hố một số tiền. Đây là Lê Thư Hân biết nói tình hình, cho nên bọn họ không có khả năng cảm tình tốt. Nhưng là hiện tại ghé vào cùng nhau. Lê Thư Hân đôi lông mảy nhi nhăn đều có thể kẹp chết rồi bỏ. Liền xem hắn cùng vương phóng viên hai cái một gầy một béo, cùng kêu ông hầm ông hử dường như, hai người thực mau ghé vào cùng nhau, không biết nói gì đó. Ngay sau đó hai người cùng nhau hướng cách đó không xa hẻm nhỏ đi qua đi. Thiệu lăng nhìn bọn họ thân ảnh, ngay sau đó nói, A Hân, ngươi xem trong chốc lát hải tử, ta đi xem náo nhiệt. Tạm dừng một chút, nói, ta nếu là chờ một chút còn không có trở về các người liền về trước công ty. Lê Thư Hân gật đầu, hảo. Tiểu béo nhãi con tiểu chảo chảo còn ở mua may, thấy phân phân. Như vậy náo nhiệt, bảo bảo cũng phải nhìn. Nho nhỏ nhân nhi không hiểu những cái đó đạo lý lớn. Nhưng là chính là hiểu được phân phân là một cái sẽ rất hố phân người, hắn muốn nhìn náo nhiệt, bảo bảo muốn xem náo nhiệt. Lê Thư Hân xoa bóp nàng tiểu thịt chân, nói, bảo bảo không đi, dơ dơ, chúng ta bảo bảo còn muốn ăn ngon đâu. Đúng hay không? Tiểu béo nhãi con túi đầu nhìn xem ăn ngon, lại ngẩn đầu nhìn xem đã không có bóng dáng phân phân, nghĩ nghĩ, thực quyết đoán ngợt đầu, ăn cơm cơm. Quả nhân A, ở ăn cơm cùng xem náo nhiệt, hắn tương đối quyết đoán lựa chọn ăn cơm. Ăn cơm so thiên đại. Xem náo nhiệt, nơi nào không có đâu. Tiểu béo nhãi con đô đô miệng nhỏ, há to miệng, lộ ra gạo cây nhà, ăn nha ăn nha Lê Thư Hân, tốt bái. Tiểu lăng ra cửa, Lê Thư Hân cũng tiếp nhận nhà bọn họ tiểu béo nhai con, nhưng thật ra tô tuyết liên cái gì cũng không biết, tò mò hỏi, đó là ai a Bảo bảo như thế nào kêu hắn phân phân a Nàng không có nghe lầm đi. Là phân phân đi. Tên này, tiểu hài tử chính là sẽ không gặp người. Như thế nào có thể có như vậy kỳ quái tên đâu Tô Tuyết Liên thực khó hiểu Cũng thực không rõ Hỏi, người kia là ai à Lê Thư Hân, đây là chúng ta cách vách thang khẩu thôn người Têu vương phóng viên Đến nỗi tiểu béo nhãi con như vậy xưng hô Chuyện này liền nói tới lời nói dài quá Tô Tuyết Liên Người nói một chút Lê Thư Hân nhìn trên bàn cơm trưa Nói, người xác định muốn ở ăn cơm thời gian Nói như vậy ghê tẩm sự tình Tô Tuyết Liên trong lúc nhất thời thật đúng là rồi dám Nghe tên này Cửa hồ chính là một cái có hương vị bắt quái, nhưng là đi, bắt quái chi tâm người đều có chi á nàng lại lần nữa nhìn nhìn ăn ngon, lại nhìn xem tiểu béo nhãi con đáng yêu lại thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhi, nói, kia yeah, cơm nước xong chúng ta bàn lại. Lê Thư Hân bật cười, nói, tốt nha. Tô Tuyết Liên nói thầm, ta cảm thấy ta như thế nào nhất thời không trở về thôn, này bắt quái tin tức liền theo không kịp. Tuy rằng Lê Thư Hân cũng nói là cách vách thang khẩu thôn người đâu. Nhưng Lã Tưởng cũng biết chuyện này vẫn là theo chân bọn họ thôn có quan hệ. Bằng không liền bọn họ hai cái thôn, tựa hồ cũng không lui tới A Tô Tuyết Liên này đốn cơm chưa a, đều ăn không hảo, quả thực là vào đầu bức hay. Mà Triệu Lăng rời đi tiệm cơm trà, còn lại là thực mau đuổi kịp này ông hầm ông hừ hai người, đi tới đi tới, Triệu Lăng liền xem bọn họ thượng một chiếc xe bus, Triệu Lăng quyết đoán ngăn cản xe taxi đuổi kịp, hai người kia ngồi mấy trạm xe lúc sau xuống xe, xuống xe vị trí đúng là trong thành thôn. Triệu Lăng nhìn trong thành thôn Ánh mắt lòe lòe không nôn ngữ, hắn thực mau lại lần nữa đuổi kịp hai người kia, hai người kia vòng qua rẽ trái rẽ phải hẻm nhỏ, ở một cái trên sạp mua một ít món kho nhi, còn chuyên môn muốn một đại túi tốt mỡ tiểu tô thịt, lúc này mới rốt cuộc đi tới một chỗ nhà dân. Đừng nhìn bằng thành phát triển biến chuyển từng ngày, cao Úc Điêu đi ngủ đồn không dứt, thành thị xây dựng mau đến không được, nhưng là này nước bẩn ràng rùa, nhân viên hôn tạp trong thành thôn như cũ là tồn tại, nơi này luận thực, hơn nữa bốn phương thông suốt. nói câu không dễ nghe Vương phóng viên bọn họ đều không cần cố ý ném người, chỉ cần bọn họ đi nhanh điểm hơi chút một cái theo không kịp, đều có thể đem người quăng. Bất quá thiệu lăng nhưng thật ra vẫn luôn đi theo bọn họ không có tụt lại phía sau, thiệu lăng đi vào sân trước, thăm dò nhìn xung quanh, hắn chính cân nhắc như thế nào có thể đi vào thời điểm, liền nhìn vài người dọn cái bàn ra tới, cũng đúng vậy, như vậy nóng bức đại mùa hè, này trong thành thôn nhà ở oi bức như là lồng hấp, nhưng phàm là có một chút khả năng, chỉ sợ cũng sẽ không vui vào nhà. Triệu Lăng nhìn bọn họ ngồi ở trong viện, trừ bỏ vừa rồi nhìn đến hai cái, còn có mặt khác vài người, trong đó bao gồm mặt khác hai cái đi bọn họ hải xâm vòng nháo sự như người, còn có một cái Triệu Lăng không quen biết, bọn họ thôn cùng thang khẩu thôn không quen thuộc, nhưng là cũng là hàng xóm, cho nên Triệu Lăng đối bọn họ tất cả mọi người thực quen mắt, hắn xác định người này không phải thang khẩu thôn người. Nay tổng cộng 5 người ngồi ở cùng nhau, dọn cái bàn dọn cái bàn, lấy ghế giữa lấy ghế giữa. Nhìn dáng vẻ bọn họ cũng không có gì càng tốt an. Trừ bỏ vừa rồi mua món kho nhi tiểu tô thịt, cùng một cái đĩa dầu chiên đậu phộng, mặt khác nhưng thật ra hoàn toàn đã không có. Thiệu lăng không quen biết người kia dọn một dương địa, vui tươi hớn hở nói, ca mấy cái hôm nay nhưng đến hảo hảo uống một chén. Đúng vậy, hảo hảo uống một chén. Năm người theo thứ tự ngồi xuống, thiệu lăng tả hữu nhìn xem, tìm một cái góc đứng lại. Vài người từng người đổ một ly địa, làm lên, trong đó cái kia khỉ ốm nhi mắt to túi cảm khái, này trong thành kỳ thật cũng không gì tốt, người nhìn xem này bằng thành. còn không có chúng ta trong thôn địa phương đại đâu. Hắn tiến hô phong, nói, ta trên người đều khởi nhận rôm, nơi nào có chúng ta trong thôn ra rộng thoáng. Ngươi lời này không đúng, ngươi nông thôn ra ở rộng thoáng, cũng không bằng cái này đáng giá. Ngươi ở chỗ này thuê nhà bao nhiêu tiền, ở các ngươi thôn thuê nhà bao nhiêu tiền. Này còn dùng nói sao? Ngươi thật đúng là xem trọng các ngươi thôn. Cái kia không quen biết dâu quay nón nói một câu. Mặt khác mấy cái sắc mặt có điểm khó coi. Bất quá vương phóng viên nhưng thật ra thực có thể hòa giải, nói, đại gia không cần phải nói cái này, mặc kệ có đáng giá hay không tiền cũng không phải chính chúng ta. Kỳ thật lần này kêu lên đại gia, cũng là có chuyện tốt nhi. Có chuyện tốt nhi. mắt khác mấy cái đều nhìn về phía vương phóng viên, chờ hắn nói. So với mấy cái không học vẫn không nghề nghiệp tên quân đồ, vương phóng viên tự nhiên là so với bọn hắn càng có năng lực, đừng nói là ở bọn họ mà trước, chính là ở thiệu bằng bọn họ những cái đó có điểm tiền người mà trước. Hắn nói cũng là rất có thuyết phục lực. Hắn hơi hơi mỉm cười, nói, ca mấy cái nói vậy cũng biết, ta hiện tại là ở báo xã công tác. Cái này ai không biết đâu. Ba cái tên côn đồ đều hiểu được, vương phóng viên là bọn họ thôn năng lực người, hắn là thập niên 80 sinh viên, thập niên 80A, kia chính là thực không dễ dàng. Này xem như bọn họ thôn nổi danh năng lực người. Vương ca ngươi nói, vương phóng viên, ta ở báo xã công tác rất nhiều năm, bằng cấp là có, năng lực là có. Chính là con người của ta đi, xuất thân không được, nông thôn ra tới, liền có rất nhiều người căn bản là đem ta để vào mắt. Các ngươi cũng biết trong thôn ra tới rốt cuộc có bao nhiêu khó. Có lẽ các ngươi xem ta nhật tử quá rất khá, ta này trong lòng khổ, chính là người khác hoàn toàn không hiểu được. Những cái đó lãnh đạo nhưng không bằng ta có năng lực, còn có một ít tân nhân, chó má không phải, nhưng là nhân ra trong nhà có phương pháp A là có thể so với ta đi xa hơn, quá càng tốt. Ta này trong lòng không phục Vài người khác sôi nổi gật đầu. Vương ca ngươi là có năng lực. Đúng vậy, ai không phục ngươi, ngươi nói cho chúng ta biết, ta giúp ngươi thu thập người đi. Ta làm việc nhi ngươi yên tâm, ngươi xem thang diệu tông, đều bị ta thu thập thành cái dặng gì. Ngươi đem chuyện này lược cho ta, ai đắc tội ngươi, ta giúp ngươi thu thập người. Vương phóng viên nghe được lời này biểu tình có vài phần vi diệu, bất quá thực mau liền nói, này không thể động thủ, quân tử động khẩu bất động thủ, chúng ta không thể phạm sai lầm a các ngươi tuổi cũng không nhỏ. Ta không thể hại các ngươi. Ngươi nói chúng ta đều là một cái thôn, có lẽ mấy trăm năm trước vẫn là một cái lao tổ tông, ta chỗ nào có khả năng hại các ngươi chuyện này. Các ngươi xảy ra chuyện nhi, thương tâm còn không phải nhất quan tâm các ngươi người. Ta không phải thang diệu tông cùng vương A Hưng, ta làm không được cái kia hố người chuyện này. Các ngươi nói đúng không? Quả nhiên, lời này lập tức liền cấp đầu vóc dông tuyết bao cổ cảm động. Vài ngươi đều cảm động kỳ cục. Bất quá các ngươi cũng đừng trách thang diệu tông. Hắn này không phải có tâm, hắn chính là tưởng cho các ngươi điểm giáo hấn, nếu nói là muốn các ngươi mệnh, các ngươi tưởng cũng biết hắn không có cái kia lá gan a hắn đều là bị Vương A Hưng cái này ác độc đồ vật cổ động, Vương A Hưng lừa hắn, hắn nơi nào hiểu được nhiều như vậy. Hắn nhiều lắm là người buồn, bị người lừa. Nhưng là hắn kỳ thật người khá tốt, bởi vì chuyện này nhi vẫn luôn thử cái náy, suy xuất thực. Nhưng thật ra Vương A Hưng, người này cũng không phải là cái gì người tốt. Các ngươi cẩn thận ngâm lại à. Lúc ấy Thang Diệu Tông cho các ngươi đi hải sâm vòng, chính là hắn nhưng không đi, hắn như thế nào liền xác định các ngươi sẽ ngã xuống đâu. Này căn bản không thể đoán trước sau. Rốt cuộc biến số quá nhiều, nhưng là Vương A Hưng bản nhân chính là ở kia đầu nhi, hắn nếu là tưởng làm cái cái gì, quá dễ dàng. Đến lúc đó còn có thể đẩy đến Thang Diệu Tông trên người. Người này mới là nhất hư. Hắn cùng Thang Diệu Tông quan hệ chính là thứ tốt, này bất động thanh sắc đem sự tình đẩy đến Vương á Hưng trên người, tẩy trắng Thang Diệu Tông. Rốt cuộc, thang rượu tông chính là hắn thân thích, hắn nên hướng về ai, đó là rõ ràng. Nói nữa, chuyện này hắn cũng tham dự, nhưng lại nhưng thật ra không cần nhiều lời. Hắn quán sẽ làm bộ làm tịch. Vương A Hưng tên hốn đàn này, ta sớm hay muộn muốn lại thu thập hắn. Tên côn đồ nhất hảo nghiến răng nghiến lợi. Người này, liền cái tên đều không xứng có. Tên côn đồ số 2 gật đầu, lần sau hồi thôn, còn phải lại tấu hắn một lần. Không đánh hắn, lòng ta khó chịu khí. lại một cái hoàn toàn không xứng có tên họ. Các ngươi hiểu được là được, tạm thời liền không cần nháo sự nhi, luôn là nháo sự nhi, người trong thôn đều càng không thích các ngươi Kỳ thật ta biết các ngươi đều là trượng nghĩa, không phải cái gì người xấu, nhưng là người khác không biết ta. Mấy tên quân đồ lại bị người này cảm động. Thiệu lăng đứng ở ngoài cửa không xa, thầm nghị trách không được có thể bị người hố, này đầu vóc trang đều là phân người, nhân ra giam ba câu, bọn họ một đám đều lấy ra một bộ đảo tim đảo phổi thái độ, người như vậy không bị hố. Cái dạng gì nhân tài có thể bị hố? Này ngu xuẩn đều viết ở trên mặt, thiệt tình không được. Bất quá này ba cái còn một bộ tìm được chi âm tư thế, lại là hô hô quát quát uống lên lên. Lúc này tên côn đồ nhất hào lại hỏi, Vương ca, ngươi nói tìm chúng ta chuyện tốt nhi, là cái gì à? Vương phóng viên, chuyện này nhi đi, cùng công tác của ta có quan hệ. Các ngươi cũng biết, ta là làm phóng viên, nhưng là bởi vì tài hoa hơn người, nhưng là ra thế không được mà bị chén ép. Đại gia gật đầu. Cho nên ta tưởng, ta mệnh từ không khỏi thiên, nếu bọn họ không cho ta cơ hội, ta liền chính mình sáng tạo cơ hội. Ta nếu chính mình làm ra đại tin tức, như vậy năm nay tốt nhất phóng viên thường, tất nhiên là ta. Nếu ta bắt được như vậy chất lượng tốt thưởng như vậy ai cũng đừng nghĩ ngăn chặn ta. Mệnh ta do ta không do trời, cái này nói đến hảo. Ta cũng đúng là như vậy. Đúng vậy, chúng ta cũng đúng là như vậy. Bọn họ sở dĩ là tên quân đồ, quả nhiên là bởi vì đầu vóc không được. Vương phóng viên mắt thấy bọn họ cái này hùng hình dáng, cười nói, ta là muốn bắt được tốt nhất phóng viên, nhưng là các ngươi cũng hiểu được, nơi nào có như vậy bao lớn tin tức. Liên tính là có, cũng không tới phiên ta. Cho nên ta tưởng, chính mình làm cái tin tức, này liền muốn chư vị huynh đệ hỗ trợ. Các ngươi tới giúp ta, cũng không bạch cho các ngươi hỗ trợ, đến lúc đó ta cho các ngươi lên báo. Làm mọi người đều biết các ngươi mấy cái là trợ giúp ta, cũng là điều tra chân tướng. Liên cung phim hổng cổng cái kia. Cái kia nằm vùng không sai bịt lắm. Đến lúc đó còn không phải mỗi người đều phải xem trọng các ngươi liếc mắt một cái. Tôn trọng các ngươi. Lúc ấy nơi nào còn có thể có người nói các ngươi là tên quân đồ. Ta bắt được tốt nhất phóng viên thường, thượng vị, ở báo xã làm lãnh đạo, liền cho các ngươi an bài đến báo xã làm phóng viên. Các ngươi nói này có phải hay không chuyện tốt nhi. Vài người lập tức kích động đôi mắt đều mở to. Bọn họ thật đúng là không nghĩ tới, có thể như vậy. Vương ca, ngươi nói thật. Vương phóng viên mỉm cười, các ngươi xem ta như là nói giả sao. Ta làm. Ta cũng làm. nay liền đúng rồi, ta sẽ không hại các ngươi. Nếu muốn chế tạo đại tin tức, liền phải đủ ly kỳ, đủ kinh tủng, đủ làm người trước mắt chấn động, bằng không ai sẽ càng chú ý. kia tin tức 1-2 ngày liền đi qua. Chúng ta cần thiết muốn doanh động. ba cái tên côn đồ vào đầu, không hiểu. Bọn họ là đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt, thật là làm cho bọn họ đánh nhau còn thành. Nhưng là nếu làm điểm yêu cầu đấu vóc, chỉ sợ cũng không được. Vương ca, ngươi nói, ngươi nói như thế nào, chúng ta như thế nào làm? Vương phóng viên bật cười, nói, kỳ thật cũng không khó. Hắn điểm điểm trên bàn tốt mỡ tiểu tô thịt, nói, chúng ta dùng cái này tới làm văn. Dùng cái này? Vài người không hiểu. Vương phóng viên, các ngươi trong thành thôn phụ cận nhà này món kho nhi còn man có danh tiếng đi. Ta nhớ rõ nhà hắn nổi tiếng nhất chính là tốt mỡ tiểu tô thịt. Chúng ta nói nhà bọn họ dùng chết chuột làm tạc thịt thế nào? Ngoa tào. Này cũng quá ghê tầm đi. Ai không đúng à, nhà hắn dùng giống nhau đều là dùng thịt vịt A, thịt vịt thực tiếng nghi, chân vịt cổ vịt lưỡi vịt, ngay cả vị khung xương đều có thể bán ra giá tốt, thịt vịt không đáng giá tiền, nhà hắn mới làm thành tiểu tô thịt. Lại nói thịt vịt thứ đồ kia 10 đồng tiền có thể thu một cái sọt, bọn họ không cần phải như vậy làm A này lao thử còn phải chào đâu. Người cho rằng hảo chào A có chảo lao thử công phu liền mua một s Không bằng trực tiếp mua thịt vịt đâu. Tuy rằng mấy người này không có đầu góc, nhưng là đều ở phụ cận cũng là biết đến. Vương phóng viên hận sát không thành thép gõ gõ cái bàn nói, đều nói muốn đại tin tức, ngươi dùng thịt vịt là cái gì đại tin tức. Này không phải thực bình thường. Nhưng là chúng ta liền nói nhà hắn dùng chính là lao thử thịt, như vậy mới có thể đủ chấn động. kia nhà hắn vô dụ. nay liền muốn các ngươi ra ngựa, các ngươi trảo một ít lao thử, lộng một lộng đặt ở bọn họ trong tiệm. Nôn, này cũng quá ghê tầm đi Vương phóng viên, các ngươi làm chút chuyện như thế nào như vậy không được a. Các ngươi này không phải tưởng oanh động sao? Các ngươi nếu cùng ta cùng nhau vạch trần chuyện này nhi, các ngươi chính là đại anh hùng, bình thường dân chúng nào biết đâu rằng thật giả. Người đều là thực dễ dàng bị kích động, chủ yếu chúng ta làm hảo, chúng ta đã có thể bình bộ thanh vân. Lộng gái lao thử thịt chính là oanh động.